t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi mốt ngày xưa thiên tiêu t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi mốt ngày xưa thiên tiêu huy hoàng đạo huy trước mắt l à qua chu nguyên không ba người cũng bay trở về phụ đ ả o nửa đường còn đụng phải văn uyên hắn đứng hàng thiên tiêu thứ tám mươi chín nếu không phải bởi vì trả t h ù tiêu đoán mà hao phí to lớn ký lực không phải hắn lội tiến trước sáu mươi đều vô cùng có khả năng bất quá hắn lại không phải huyền đạo môn cấp độ luyện khí thịnh nhất người thực lực mạnh nhất người chính là một cái tên là di thủ đường nhỏ tu sĩ c ự c thiện vu c h ú chi thuật liền ngay cả chu nguyên không cũng vì đó ăn đau khổ thể p h á c suýt nữa bị chú đến câu kiệt hắn cũng là lần này thiên tiêu thi đấu hạ ba về phần cái gọi là vô chú chi thuật cũng cùng ngự thú linh cấm các loại đạo thống m ộ t dạng chính là hồn đạo diễn hóa cấp dưới truyền thừa có thể thành liền huyền đan lại không cách nào đang lầm chính quả vất quá hắn cũng không giống ngự thú như vậy sở tu cực kỳ nhỏ hẹp vô chú liên quan đến đạo tắc rất nhiều nhục thân ngũ hành vờ vờ liên quan đến một chút g a lông cái này cũng khiến cho hắn thực lực cực kỳ cường hoành quỷ dị chính là huyền đạo môn hạch tâm tam đại truyền thừa thứ nhất mà sở dĩ như thế cũng là minh mạch con đường đoạn tuyệt vô vọng là cất cao truyền thừa chiến lực huyền đạo môn lịch đại tổ sư tiên hiền bất đắc di trở nên kết quả chính như lập tức thanh huyền tử đi tiến hành chu nguyên không ba người vừa rơi xuống tại phù đ ả o chu văn điện đám người liền chen trúc tiến lên hoặc tán dương hoặc treo ghẹo được không sung sướng nhỏ nguyên không có thể a vừa đến đã chiếm hạng bảy không hổ là chúng ta chu ra tử đ ệ chu văn điện cười b ă n g lấy vốn là da thị trắng t n o a n t h ì càng lộ ra thảm đạm thuật tay hơn từ trong tay hào lấy ra một phương bình nhỏ đem nhét vào chu nguyên không trong ngực cái đồ chơi này cầm sau này tu hành lúc liền ăn được một viên lôi đỉnh cương liền hưu tuyện khí cơ bạo ngược lạnh thổ xương người bây giờ còn nhỏ thực lực cũng yếu k ó tránh khỏi sẽ lưu lại cái gì thai họa ngầm ẩm ă ư ơ n g mình nhỏ kia thanh bạch s ứ sắc cho dù bị phong dấu cực kỳ chặt chẽ cũng vẫn có mở mịt hư khí chẳng ra sinh khí n ư n g đậm giống như thân ở tươi tốt rừng rậm lại phảng phất t h o a n thoăn dòng suối đáng tại bên cạnh thân chính là chu gia luyện nhị gia linh đan linh tê tráng mệnh đan đan này từ đan khê tử chu tu khanh thôi diễn hợp luyện mã thành lấy thổ huyền cây ăn quả minh ba cam lộ thanh linh hoa các loại nhị gia linh t à i làm cơ sở mỗi luyện chế một lò liền cần hao phí mấy ngàn linh thạch đại giới có thể nói là cực kỳ đắt đỏ bất quá nó hiệu quả cũng cực kỳ rõ rệt linh tê tráng mệnh đan có cực mạnh chữa thương sinh sôi hiệu quả. người sống may cốt phục thân thể tái tạo đồng thời dự ư tính ôn hòa tựa như dòng suối trầm lưu cho dù là luyện khí thấp nặng tu sĩ cũng có thể tiếp nhận nếu như đặt vào trong cơ thể c h ầ m c h ầ m luyện hóa càng lạc có thể được lợi ba mươi năm mươi ngày có thể xưng t h ư ợ n g phẩm mà chu ra thôi diễn cái này một linh đan chữa thương cái gì cũng còn chỉ là thứ yếu chủ yếu vẫn là vì huyền độc luyện truyền thừa kéo dài theo huyền độc luyện tạo nghệ không ngừng c ấ t cao an mòn hung uy càng t i n h khủng thậm chí là có thể lấy thực huyền đan đạo tắc vĩ lực nhưng tương n g hắn đối ngự chủ tổn thương cũng cùng ngày tăng gấp bội minh ba cam lộ các loại bảo vật đã khó sắn hắn bại h là che trở í nhưng m điều này cũng làm cho huyền độc luyện cung cấp nuôi dưỡng chi phí gia tăng thật lớn dù là quanh năm không chiến đơn thuần chỉ là duy trì ngự chủ tính mệnh hàng năm liền muốn hao phí gần bạn linh hạch nếu là trẻ em giết giao phong bắt đầu nó ít còn phải lại lật lên trên bên trên một phen liền đây là huyền độc luyện tạo nghệ không còn cất cao tình hồn giới nếu là tạo nghệ lại hướng lên cung cấp nuôi dưỡng đại giới liền tất nhiên càng cao b ấ t quá coi như cung cấp nuôi dưỡng đại giới to lớn nhưng huyền độc luyện có thể uy hiếp được huyền đan tồn tại với lại tiền cảnh càng là một mảnh tốt đẹp chu ra đương nhiên sẽ không để hắn dừng bước không tiến tất nhiên là càng thêm mạnh mẽ kinh khủng càng tốt thậm chí là trở thành chân chính chấn tộc bị khí tạ thuốc công ban thường đan chu nguyên không ngay ngắn thân thể nói xong c h ậ t liền bị độc tu khinh khinh đập xuống đầu đ â u ra đấy như thế đường, đường chính chính làm gì cũng không phải tại tổ từ bên trong độc tu đi theo chu thừa minh tu hành vốn là nhận ảnh hưởng to lớn lại thêm huyền độc ngày đêm ăn mòn thân hồn đau đ hắn liền càng thêm không thích lễ tiết trói buộc ngày xưa càng là nhàn tản thoải mái r ứ t cái kêu ban t h ư ở n g phụ lục hiệu quả thế nào khả năng giúp n g ư ờ i tu hành lại dặn dò vài câu chu văn liền liền cùng chu nguyên không trò chuyện lên câu linh bên trên phủ thỉnh thoảng nâng cười không nhắc lại cùng linh tê tráng mệnh đan nửa câu một bên chu văn sùng dư quang liếp nhìn sang lại là vi vi t h ă m nhẹ mặc dù gia tộc nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng huyền độc luyện truyền thừa này nhưng ngay sau đó tài nguyên sản xuất cứ như vậy nhiều lão tổ tất cả tu sĩ dưới trướng khách khanh muốn cung cấp nuôi dưỡng các đạo truyền thừa cũng muốn duy trì còn muốn v u n trồng khai thác mới chuyển thừa. có thể phân đến huyền độc luyện bên trên tài nguyên liền cực kỳ có hạn nhất là linh tê tráng mệnh đan luyện chế đều là có cố định mức miễn cưỡng đủ chu văn điện an ổn vượt qua một xuân thu nếu là đan k ê tử chu tu khanh hai người phát huy kém chút cái trước đều muốn là độc đau n h ấ t trà tấn hồi lâu mà bây giờ độc tu đem linh tê tráng mệnh đan thưởng cho chu nguyên k h ù n g chỉ vì hắn khí tức ôn hòa không vì lôi đỉnh vừa gãy tàn phá cái kêu bản thân đan dược liền tám chín phần mười không đủ số sau này tất nhiên sẽ có một hai tháng muốn ở ngoài sáng đợt cam lộ bên trong n g m lấy dùng cái này tiêu giảm đau lớn cùng lúc đó t ố n công minh cũng xuất hiện tại thiên bàn bạc uy thế c h ấ n nhất t ứ phương ép tới khí cơ c h ấ m ức trời đất trên dưới cũng là một mảnh yên lặng hãn tiện tay bung lên thiên cung lơ lửng một trăm l i tám đá vương đài liền theo chi rung động một lần nữa hoành liệt tại hoàn vũ các nơi chu nguyên không các loại tu sĩ tranh đấu chém giết lưu lại rất nhiều vết tích cũng bị một cố vô hình vĩ lực cưỡng ép xóa đi cũng hoặc là là thuế n g u y ệ t đ ả o lưu khiến cái này b ệ đá khôi phục được thi đấu trước đó hóa cơ thí luyện lập tức b ắ y đá khôi phục được thi đấu trước đó hóa cơ thí luyện lập tức bậy đá khôi phủ đảnh bay ra uy thế vô cùng cường h à n h hưng mãnh mày đến thiên địa khí cơ đều có chút hỗn loạn hào quang dị sắc chiếu dọi thiên cung mặc dù tính tổng trị có hai trăm chín mươi bảy người nhưng rơi vào cái kia một phương đá vông trên này lại tựa như nguy sơn giống như giang hà bàn g bạc uy áp bắn ra ép tới đất trời bốn phía khí trạch đều mơ hồ rung động tự nhiên cũng dẫn tới phía dưới bách tính buộc phát kịch liệt huyên náo la lên chu nguyên không đứng ở phù đảo bù bèn ngầm đầu nhìn lên bầu trời rất nhiều lôi đ à i cảm nhận được cái kia từng đạo cường hoành uy áp chấn động mà đến hắn trong con ngươi cũng nổi lên sán lạn min huy ngay sau ta tất lên này dương ta chu ra tên bởi vì dự thi mất quá ba trăm chúng cho nên cũng vô dụng giống luyện khí tỉ thí lớn như vậy luật đấu chỉ cần tu sĩ đều chiếm một phương l ô i đài tướng mà đọ sức quyết ra cao thấp thế cục liền sẽ cực kỳ sáng tỏ chỉ là hóa cơ tỉ thí chỉ lấy ba mươi sáu người đứng đầu khiến cho hắn mặc dù không cần đại luật đấu nhưng trong đó cạnh tranh lại là so luyện khí tỉ thí còn tán c ấ p hơn chu văn sùng chu văn hiển h u y n h đệ hai người một bước dành trước làm chiếm cứ một phương l ô i đài cổ trùng xoay quanh bay múa m ở mịt bích q u a n g chậm rãi lan tràn hung y kinh khủng cũng là để rất nhiều tu sĩ trù bước mà hàn thế nhạc cũng tìm một phương n ô i đài nhưng bởi vì hắn khí tức không hiện vất quá hóa cơ trùng k dẫn đến cũng còn xuống dốc định liền có một bóng người rơi xuống kinh khủng băng hàn đ ô n g nhiên lan tràn bậy đá nhiệt độ cũng là tùy theo t r ợ t hạ xuống chỉ gặp tại hàn thế nhạc ngay phía trước một vị thân hình thon dài áo trắng thanh niên đứng sừng sững bất động ánh mắt á m trầm ngô ba hư bạch khí chạch ở tại quanh thân phun trào biến hóa bạch mang hàn xương lan tràn một phía kinh khủng hàn ý tùy theo tràn ngập lôi đài người tới chính là giới thứ nhất thiên kiêu thi đấu luyện khí khôi thủ lệ thuộc hoàng tộc băng đạo thiên kiêu hàn minh sau cùng con đường phía trước năm đó thiên kiêu thi đấu mới thành lập mặc dù tham gia thi đấu tu sĩ cũng không nhiều lại chỉ có triệu quốc cùng đông đảo thế lực tham gia nhưng này một giới phong thái không chút nào kiêu ngạo cái k h á c nhất là một lần kêu hóa cơ khôi thủ chỉ là thứ nhất người liền có thể có một không hai sau này số giới hắn liền là bây giờ thiên cửa chính chủ huyền đ a n tam chuyển kiếm đạo c h â n quân minh chính hầu t ử tử minh t ử tử minh thành đạo không hơn trăm năm liền thành liền tam chuyển liền xem như tại một đám c h â n quân cũng được xưng tụng phong hoa chắc tuyệt phải biết hắn nhưng cùng chu bình các loại chân quân một dạng cũng bị kiềm chế tại biên cương n g a y thường khó mà t i ề u tu mà đạo hành chi cho nên có thể như thế tấn mãnh cũng là bởi vì lấy tay bên trong pháp kiếm nhất định định một chỗ quyết đoán trên dưới chi hành hợp nhất có thể nói là sâu đi kỳ đạo mặc dù hắn gây nên bị thế lực khắp nơi lên án nhưng cũng thâm thụ những cái kia đẩy ngập khát vọng tu sĩ kính ngưỡng liền ngay cả hắn thành lập thiên cử a chính bây giờ cũng dẫn tới các phương có chi chi sĩ tệ tụ chuyên luôn muốn rèn đúc nhân tộc chân chính tỉnh thổ như thế chất q â n che lậy sau này ra huyền đan cũng làm cho giới thứ nhất thiên tiêu thi đấu có đ ặ c thù hà quang mà so sánh cùng nhau hàn minh làm một lần kia luyện k h í khôi thủ liền lộ ra có chút không có tiếng t â m gì ngoại trừ thiên kiêu thi đấu như thế là hoàng tộc đoạt giải nhất tranh uy bên ngoài vẫn ẩn thế không ra cái này đừng nói là hàn thế nhạc liền xem như lôi tướng cũng không quá nhớ kỹ hàn bộ d á n g nhìn qua trước mặt uy thế huấn luyện băng x ư ơ n g liên m i ê n tăng bọn thần bí tu sĩ hàn thế nhạc cũng không khỏi nghĩ thầm nói thầm không hổ là quan danh cả người vực thiên kiêu thi đấu cái này tùy tiện xuất hiện một cái tu sĩ thực lực giống như này kính củng hóa cơ cảnh đình phòng tu vẫn là băng hàn một đạo xem ra cho nghĩa phụ dọn sạch trở ngại sống không phải tốt như vậy làm a hàn mình tự lập bất động ánh mắt yên lặng không vận sóng liền tựa như bị băng hàn đông cứng ngắm nhìn trước mặt cái này bất quá hóa cơ t r ù n g kỳ tu sĩ băng tuyết xương hàn khoáy động lan tràn không ngừng đông kết lôi đ ả i muốn đem hắn hóa thành một phương vùng đất lạnh ngươi không phải là đối thủ của ta đi xuống đi thanh â m bình tĩnh băng lãnh nương theo lấy mánh liệt luồng không khí lạnh liền hướng hàn thế nhạc đánh tới thạch nham cóng đến tái n h ậ n trong nháy mắt liền lan tràn đến cái sau hai triệu phạm v nhưng hắn lại là hổn nhiên không sợ có phải hay không đối thủ đến đánh mới biết được lời còn chưa dứt h ắ n khí tức trong nháy mắt phổ biến càng có một bức hư hảo cảnh tượng kỳ dị đột nhiên ở sau lưng hắn hiện hiện ẩn ẩn giống như là một phương t i ê n đ i ệ m bao la bên ngông quay người không có gì chỉ có một đầu cự thú phủ phục đứng sừng sững giang nanh giữ tợn hung thần trên lưng thì trở đi một thành thơi tu sĩ mà tại bên ngông hoàn vũ phía trên lôi vân đ ầ i trời hà tiêu rộng rãi một thần tướng trưởng ngự lôi đình tội phạt tuần tra một võ phu đứng sừng sững b ấ t tiêu tôn dung ngông lung không hiện như thế cảnh tượng kỳ dị trong nháy mắt dẫn tới các phương tu sĩ cảnh giác liền ngay cả c ự trọng cung khuyết cũng có ánh mắt rủ xuống nhìn nơi này minh tưởng xem thần lấy ngưng tâm bên trong thần chỉ, ngược lại là cùng võ đạo ban sơ con đường không có sai biệt tống công minh đứng ở đại vị vùng ven nhìn qua hàn thế nhạc khí tức biến hóa trong lòng cũng trong nháy mắt nổi lên rất nhiều ý nghĩ triệu thanh nghe tiếng mặt lộ vẻ n g h i hoặc võ đạo ban đầu tống công minh nao nao c h ậ t công cười h ắ ngược n lại là quên triệu thanh mặc dù là người trong thiên hạ hoàng thực lực có một không hai người đan nhưng cũng chỉ tồn thế bất quá hai trăm năm lại phải chuyên tại tráng được nhân đạo vô hạ nhàn rỗi có thể biết nhân tộc lập tức thế cục liền đã cực kỳ thần mệnh lại làm sao có thời giờ đi kỹ cảng hiệu qua hướng thuế nguyệt lịch sử chớ nói chi là võ đạo trong đó biến thiên bẩm bệ hạ võ đạo khai sáng mới bắt đầu kỳ thật không hề giống hiện tại như thế tu võ ý là đạo tham để cầu chứng tiên địa mà là hoàn toàn tu hành bản thân giống như nguyên cảnh vũ quân như thế ở trong đó lại phân hóa ra rất nhiều lưu phái hoặc quan thiên địa hoặc xem trí c ư ờ n g hoặc là suy nghĩ bản ngã cũng coi là trăm hoa đuôn ở. nghe được câu này triệu thanh ánh mắt lập tức n g n g tụ hắn nguyên lai tưởng rằng chu tu vũ là võ đạo khác loại đường q u n co nhưng chưa từng nghĩ bây giờ võ đạo chính thống vậy mà mới là cái gọi là lạc lối nhưng đáng tiếc thiên bất thoại nhân ý võ đạo đệ tứ cảnh giống như là trời ngăn lại không biết nhiều thiếu tiên hiển chớ nói chi là truyền thuyết kia sánh vai tiên quân đệ ngũ cảnh từ xưa không một người thành không thành t ự u tam cảnh bệnh k h ó diên bốn trăm năm không đ ă n g lâm bốn cảnh k h ó cùng huyền đan so sánh cọ võ phu con đường chết sớm thiên tư chắc tuyệt người cũng khó lên cao con đường vô và vậy lúc này mới không thể không bỏ qua g i a pháp tu phái diễn biến thành bây giờ thiên địa võ đạo nói đến đây tống công minh trên mặt cũng không khỏi lộ ra buồn cảm giác cường tộc vây quanh bức ép, vạn tộc giả ý quay phá liền xem như cổ u y ê n thái thương bốn tộc cũng là lợi ích thúc đẩy mà không phải thật đồng nhân tộc kết minh tại cái này cái này phân loại đại thế nhân tộc có thể dựa vào cũng chỉ có mình vì thế nhân tộc cũng là không ngừng tự cứu mọi loại tìm tòi để cầu con đường phía trước kiếm đạo như thế luyện đạo cũng là như thế còn có cái kê suýt nữa thoát thai độc lập thương đạo cùng cái này vốn nên tiền đổ vô lượng võ đạo nhưng trong đó ngoại trừ kiếm đạo cái khác đều bởi vì đủ loại nguyên nhân hoặc cường tộc q u ấ y phá hoặc yêu vương ngăn đường hoặc là tự thân không đủ mà nhao nhao thất bại cuối cùng thành tiết mới bao quát võ đạo nhìn như cùng cường tộc không hề quan hệ tựa như chỉ cùng tự thân khó tu có quan nhưng này võ đạo c h i tổ lâm trung mập mở nói cũng trực chỉ cái này phía sau ẩn có tồn tại quậy phá võ đạo cuối cùng diễn biến thành thiên địa đại đạo cũng cùng hắn di ngôn có chỗ quan hệ triệu thanh nghe vậy lâm vào trầm mặc thật lâu thở dài một tiếng võ đạo thất bại nguyên nhân đến tột cùng như thế nào hắn không thể nào biết được nhưng hắn tu đến đệ tứ cảnh tuổi thọ mới có thể cùng bình thường huyền đan so s á n ẻ mới đệ tam cảnh càng là chỉ có ba bốn trăm tuổi phải biết chu gia vị kia chiến lược có thể so với huyền đan nguyên cảnh vũ quân đạo hạnh cũng bất quá võ đạo tam cảnh hiện tại tính ra Hán trừ phi bắt chước n ngày nữa, đời xưa nguyên phủ tiến hành cưỡng ép hội tụ thiên mệnh không phải rất khó ra lại trí cứng giả liền ngay cả võ đạo nhân đạo cái này con đường cũng không quá khả năng mở ra đến với lại bởi vì có sơ nguyên kiếm tôn vị này trí cường giả tại hắn liền đại biểu cho nhân tộc hơn phân nửa thực lực hội tụ thiên mệnh cực kỳ n ồ n g đọng cho nên coi như bắt t r ư ớ c ngày xưa tráng sĩ tay cụt hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều nhân đạo là nhân tộc lập tức có hy vọng nhất con đường phía trước cũng cực có thể là sau cùng con đường phía trước phu hoàng đây chính là ngài bỏ sinh tàn nói cũng muốn mở nhân đạo nguyên nhân sao ngài lại nhìn đến cái gì mà trên lôi đài hàng thế nhạc khí tức quần quận dung chuyển trứng mắt thẳng nhìn bốn phía bắc sướng trận nghiêm nghị quát lôi tướng quý vị chương hai trăm bảy mươi ba quý vị chương hai trăm bảy mươi ba quý vị lời còn chưa dứt cái kia hư ả o trong trời đất lôi tướng liền hóa thành một đạo minh huy trong n g á y mắt liền rơi vào hàn thế nhạc trong cơ thể chỉ một thoáng hắn khí tức điên cùng tăng gọn cho dù thân hình tướng mạo đều là không có nửa điểm biến hóa nhưng tối t â m ở giữa lại phản phất có một tôn uy nghiêm thần tướng g á n g lâm đem che chở trong đó ra chỉ hiền uy ở tại quanh thân càng là có kinh lôi t h i ể m điện v ậ n t quanh bất quá cùng bình thường lôi đ ỉ n h có chỗ khác biệt hắn chính là hoàng sán nhấp n g á y sát cũng không hung kiệt chôn vùi vì thế thậm chí còn có chút hư h o liền tựa như xen vào hư thực ở giữa cảm thụ trong cơ thể cái kia có thể so với hóa cơ đỉnh phong thực lực cường đại hàn thế nhạc trên mặt cũng không khỏi lộ ra vui thích nhưng tâm thần ý chí nhanh chóng tiêu hao cũng làm cho sự nhanh chóng thu liễm cảm xúc lấy hắn bây giờ ý tưởng nội tình dẫn lôi tướng p h ụ thể nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một phút tâm thần ý chí liền là khô kiệt hao hết còn nếu là dẫn võ phu cái kia c à n g là chỉ có kiên trì mười lăm hơi thở từ không thể tùy ý sai có phải hay không đối thủ hiện tại đánh mới chắc chắn dứt lời liền gặp hắn hóa thành một đạo bạch hoàng lôi đình ở ba hướng cái kia quần quận bằng sương o a n tập lôi đình anh bổ bạo ngược chỗ đến băng xương vỡ nát nổ t u n g giống như vô số trôi nát l ư ớ i đao tàn đao tại trên lôi đ à i diễn tuyệt mỹ cảnh sát đây hết thể liền phát sinh ở trong c h ư ớ c mắt chớ nói chu văn sùng đám người liền xem như tới giao chiến hàn minh cũng có chút bất ngờ bất quá hắn dù sao cũng là hoàng tộc dưới trướng thiên tiêu như thế nào chỉ là hư danh thân hình trong nháy mắt liền hóa thành băng xương hóa nhập bốn phía quần quận hàn băng xương tuyết bên trong khó tìm tung tích dấu vết mà hắn mới chỗ đứng một đạo trừng trụ thô hoàng trắng lôi đỉnh ẩm vang rơi xuống trong nháy mắt liền bổ ra mấy trượng hố to thạch nham cháy đen tiêu vị bốn phía băng xương cũng mắt trần có thể thấy địa nhanh chóng tăng giã hóa thành gâu gâu thanh thủy hàng thế nhạc đứng ở trong hố sâu hoành vọng bốn phía thấu xương băng xương hai mắt bắn ra minh lôi ầm ầm rung động đi ra đánh một trận a tiếng như quần quận kinh lôi trận lại đột nhiên hướng trong đó một chỗ đánh tới trong nháy mắt liền đem cái kia phiến băng xương đánh cho tan d ã không còn càng có mở mị xương khí phun trào tạm biến chính là cái kia ẩn vào chỗ tối hàn minh giấu đầu dấu đôi hiện tại để cho ta nhìn xem đến tội cùng ai không phải ai đối thủ tại trong võ đài không ngừng m a n h bổ lôi quang chiếu dọi phương v i ê n mấy trăm trượng trong đó băng xương cũng là nhanh chóng t ă n giã nhưng hàn mình tại âm thầm đột hành cũng một lần nữa ngưng tụ đại lượng băng xương lãnh trụ trong lúc nhất thời hai người cũng là lâm vào cục diện bế tắc mà tại cách đó không xa trên lôi đài không thiếu tu sĩ ghé mắt nóng nhìn ở đây hiển nhiên đối hàn thế nhạc cái này thần bí p h á p môn có chỗ hưng thú chu văn sùng huynh đệ hai người tự nhiên cũng ở trong đó dù sao hai người một cái trưởng ngự cổ trùng bên trong dấu bí độc liền ngay cả thiên địa c h i độc đều có bộ phận dấu tại bản mệnh t i ề m thư bên trong một cái mặc dù công thủ đều là bình thường nhưng cầm ngự huyền độc luyện nói là huyền đan cảnh phía d ư ớ i vô địch đều không đủ nhìn người vì sợ mà tâm dung động sợ nhất là cổ tu ngày xưa thiên tiêu thi đấu bên trên liền đại hiển h u n g bị qua những tu sĩ này lại thế nào dám hiện tại liền cùng hắn giao phong vạn nhất xuất sư bất lợi trận đầu liền gặp áp chế mà đảo thải hoặc là hao phí to lớn đại giới mới thám hiểm bất lực tai chiến tính thế nào cũng là được không bù mất bọn hắn là đến tranh danh tụ nhân vọng dùng cái này tăng lớn thành tiệu huyền đan khả năng thứ tự cái kia tất nhiên là càng đến gần chức càng tốt mà mọi người thực lực lại đều là hóa cơ đình p h o n g liền xem như những thiên kiêu đó yêu nghiệt cũng làm không được che đậy tất cả tu sĩ bọn hắn tự nhiên là càng phải thận trọng suy nghĩ chu văn hiển đứng ở lôi đài chính giữa nồng đ ậ m bích quang chậm rãi lan tràn đem hơn phân nửa lôi đài đều bao phủ cho dù chỉ là thuốc làm tam chuyển vì thế trong đó ăn mòn độc hại cũng cực kỳ khủng bố làm cho một tu sĩ không ngừng lùi lại cho đến t ố i lui đến bên lôi đài xuôi theo nhìn qua bốn phía tràn ngập mà đến kinh khủng bích quang tu sĩ kia sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng phức tạp suy nghĩ hồi lâu trận liền hướng dưới đài bay đi cũng đã là n h ậ t vua sớm dạng này không được sao nhất định phải đặt cái này lãng phí thời gian độc tu thì t h à o chửi nhỏ hướng phía bốn phía đ ô n g nhiên k h i hấp cái kia mánh liệt kinh khủng n ồ n g đậm bích quang liền đều bay vào hắn trong bụng cho đến tụ hợp vào huyền độc luyện bên trong hành tàu bên ngoài tham dò bảo có tội đây là tu hành giới thông biết nhất là huyền độc luyện loại này nhưng vì chấn tộc bí khí bảo vận thì càng không thể hiện lộ trước người cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới chịu như thế che lấp minh là độc tu mà không phải cầm khí hiểm ngoài ra trên người hắn còn có một đạo chu tu vũ biến thành ý chí cùng một đạo chu bình châu ngưng ngọc beo đều là thủ đoạn bảo mệnh bất quá mặc dù chu tu vũ phân hóa ý chí không cần giống bình thường huyền đan như thế tự chém đạo hạnh nhưng cũng muốn nỗ lực không nhỏ lực lượng đại giới cần thời gian đến phục hồi t ừ t ừ mà chu mười một chu văn toại đều có một đạo lại xem như độc tu đạo này cũng là để v õ phu thực lực lớn đại tiêu giảm từ có thể so với huyền đ a n tam chuyển tình trạng trực tiếp ngã xuống huyền đan nhất chuyển bảy tám năm khó khôi phục khí lực cú may tây nam phỏng tiến trong thời gian ngắn sẽ không buộc phát chiến sự đây cũng là hãn nguyện ý phân ra ý chí che chở tộc nhân nguyên nhân chỗ nhìn qua nơi xa đại h i ể n thần uy giống như bạo ngược lôi tu hàn thế nhạc độc tu cũng là cảm thán liên tục thế nhạc cái này ý tưởng cực kỳ cường hành cái này nếu là đem vũ quân đại nhân dẫn tới còn đến mức nào một bên khác lôi tướng đã sớm đem đối thủ đánh tan chính xếp bằng ở trên lôi đ ạ i sử giáo ngưng thần dư quang cũng trông về phía xa hàn thế nhạc chỗ không khỏi có chút ngạc nhi là nhạc nhi ngày thường tụ tập ta chi khí t ứ c dùng cái này ra chỉ giáng lâm vẫn là min tưởng xem ta Mới h à nhưng, nhưng t là là như mặc cho bằng lôi đình như thế nào hiển uy cũng có truy băng xương hắn nửa phần ngược lại là bị hắn không ngừng tiêu hao theo thời gian trôi qua cái kia bạch hoàng lôi đình uy thế càng yếu đuối hàn thế nhạc cũng hiện lộ thân hình gắt gao ngắm nhìn một phía tâm thần ý chí cũng đã không dư thừa ba thành một đạo băng xương đột nhiên tập ra trong nháy mắt đem bậy đá đông thành khối băng cho dù hàn thế nhạc kịp thời né tránh cũng vẫn bị băng xương tác động đến bắp chân trong nháy mắt hóa thành băng trụ thân hình cũng theo đó lảo đảo lay động đụng lớn thở h à o hển từ bỏ đi coi như ngươi tiện tay đoạn quỷ dị nhưng tu vi cuối cùng ngọc cạn chớ có bùng ấy thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến tựa như ở bên hai lại phản phất tại thiên ngoại cho dù là chiếm cư ư thế hàn minh cũng vẫn như cũ cẩn thận lấy chưa từng hiện lộ thân hình bất quá lại kia có h bá bá bá. ba đạo băng trụ đánh tới đem hai chân đều băng phòng băng xương càng là hướng nhục thân không ngừng lan tràn sắc mặt tím xanh càng có lệnh thấu xương băng xương đánh tới tựa như lưỡi dao gọn ra đánh thẳng tâm thần nhưng ở hắn trong lòng lại có thì t h à o thanh nhâm băng lên võ phu quy vị trong chốc lát tất cả xương tuyết băng hàn đã không, không còn toàn bộ lôi đài bỗng nhiên thanh minh sáng trói phát sáng chiếu dọi trẻ sáng mà hàn minh ý thức cũng bị cọ rửa đến mê thất bất tỉnh đợi một lần nữa hội tụ lúc đã hoành ngã trên mặt đất một bóng người ở trên cao nhìn xuống đứng ở trước mặt hắn c h â u ngưng linh mang trực chỉ hắn mi tâm chính là cùng hắn giao thủ quỷ dị tu sĩ hàn thế nhạc khí tức yếu đối u đến cực điểm tâm thần ý chí càng là ngây ngô đến thân hình có chút lay động mọi m ệ n h đến cực điểm mà trên mặt lại lộ ra ngả lớn ý cười ta thắng thanh n â m suy yếu bất lực lại làm cho hàn minh vì đó cúi đầu càng là không có để lại đôi câu vài lời liền quả quyết địa tan biến tại, tại chỗ chỉ là cho dù làm ắ t thấy đối phương rời đi hàn thế nhạc cũng không có bông lỏng nửa phần Thân thể vẫn như vẫn cũ cũng c ă chính à n vọng bốn h phía là i như tựa thế n n g tu hắn n mà vẻ sợ hãi, h lúc này mới chịu phô trương thanh thế thừa dịp trấn nhất thời khắc nắm chặt thời cơ khôi phục tâm thần như thế mới có thể vì nghĩa phụ nhiều dọn sạch trở ngại nhất là bây giờ võ phu còn không có hoàn toàn bại lộ thì càng phải nắm chặt thời cơ các loại những tu sĩ này thăm dò nội tình cái kia coi như có võ phu gia trì hắn cũng trốn không t h o á t bị thua kết quả dù sao lấy hắn hiện tại ý tưởng tạo nghệ minh tưởng ngưng thần còn kém mầm cạn võ phu gia trì vĩ lực tự nhiên cũng có hạn bây giờ chỉ có thể coi là hóa cơ cảnh phía trên nhưng không có đạt tới huyền đan cấp độ giống đối phó hàn minh d ạ n g này xuất kỳ bất ý còn còn dễ nói nếu là đụng tới những cái kia chân chính thiên tiêu nhất là nội tỉnh bại lộ về sau cái kia hẳn là thảm bại không thể n i n g ở tại nhắm mắt dưỡng thần đồng thời các phương tu sĩ cũng bị mới một màn kia chấn động đến kinh hãi khó có thể bình an nhìn về phía hàn thế nhạc ánh mắt đều phát sinh biến hóa vi diệu như thế nào cũng không nghĩ tới một cái tên không kinh truyền tiểu tu sĩ lại có như thế quỷ dị cường đại thủ đoạn không chỉ có thể đem mình cất cao đến hóa cơ đình phong càng là có thể trong nháy mắt buộc phát viễn siêu này cảnh kinh khủng m ĩ lực đây là cái nào tới quay thai thực lực khủng bố như thế thủ đoạn quỷ dị cường đại lại như thế nào hắn b ấ t quá là hóa cơ trung kỳ cho dù có thủ đoạn như thế lại có thể thúc là mấy lần lại nhìn ta phá hắn đi là mượn lực diệu pháp vẫn là mình làm căn bản min tưởng xem thần có ý tứ quả nhiên là có ý tứ đạo diễn tông đạo tử trương thanh nhai đứng sừng sững một phương lôi đài trong mắt thấp nhìn có khác một phương trận bản tại bên cạnh người lơ lửng uy vi thế huyền diệu kỳ dị cảm nhận được hàn thế nhạc khí cơ biến hóa trận tiêu bản tùy theo xoay tròn nhưng rất nhanh liền lại ngừng lại hắn cũng không còn c h ú m ụ nguyên lai、like、là k h á c loại võ đạo mà tại một bên khác một tóc ngắn hạt bảo đạo nhân chắp tay trước ngực sắc mặt bình tĩnh tường hòa hắn chính là huyền nhất giáo đương đại thiên tiêu thường độ hóa bách thú bảy yêu phổ độ pháp sư ở tại sau đầu một đạo mông lung thần vòng quang miệ như ẩn như hiện tuy chỉ có mấy xích lớn nh lại dị thường rộng rãi vĩ ngạc liền tựa như trong c õ i u minh cùng nhân vật gì tướng liên lụy một dạng huyền nhất giáo làm lệ thuộc vào thái huyền tiên môn thần đạo thế lực h á n sở tu đạo thống đồng tu đi giới chính thống c o chỗ khác biệt cũng không phải là cái gọi là tu đạo chấp trường đạo tắc cũng hoặc là nói nó cửa nhân giáo mọi người tu cũng không phải là thiên địa l ạ o thì h á n giao c h ú n g môn nhân sở tu con đường chính là quan tưởng suy nghĩ trong truyền thuyết thế tôn đi giáo nghĩa ngưng huyền tâm tụ thân miện cho đến thành tựu minh đà là tọa hạ thần trì về phần trong truyền thuyết thế tôn hàn sơ lại chỉ là một vị thọ nguyên hao hết trần quân vì cầu hương hòa duyên thọ lúc này mới khai sáng huyền nhất giáo toàn bộ giáo phái đều tính không được cường đại chân chính đem này giáo phái phát dương quan đại chính là phía sau kế người cũng tức là nhị đại thế tôn thứ hai thay mặt thế tôn tu hành hoành nguyện một đạo tại kế thừa sơ đại huyền nhất tịnh thổ về sau liền phục dùng thế tôn tên cho mượn hắn chân pháp truyền giáo trải bớt quy trói giáo nghĩa càng là lấy tự thân là nguyên khiến cho tọa hạ tín đồ đều có thể theo hắn tu hành càng có thể hướng lên mượn lực liền ngay cả bình thường phạm nhân chỉ cần đức hạnh phù hợp giáo nghĩa nhận được thế tôn chiếu cố cũng có thể trở thành hắn trong giáo tu sĩ dẫn tới những cái kia lê dân bách tính vui mừng hướng về cũng chính là như thế huyền nhất giáo lớn mạnh đến cực kỳ tấn mãnh tại ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong liền tại thái huyền khu vực mọc lên như nấm miếu thờ dại bây giờ liền ngay cả triệu quốc đều có hắn vân giáo huyền nhất môn phổ độ pháp sư làm cho này một thế lực thiên tiêu sau đầu chỗ lộ ra qua miệng đại biểu chính là nên dạy cảnh giới thứ hai tụ thần miệng mà cái này thần miệng có thể ngưng tụ bảy vòng thực lực tương đương với luật khí hóa cơ nhị cảnh nếu là đem thần miệng hợp nhất thậm chí càng thắng qua ba đạo xâm ba bí pháp đều là toàn thiên hữu kiêu một chút vì thế cảnh đỉnh cao nhất quan tưởng ngưng thần chi pháp ngược lại là cùng ta huyền nhất giáo có chỗ tương tự nếu đem đạo này p h á p được đến chưa chắc không thể vì ta huyền nhất giáo đại hưng ơ trợ lực hắn ánh mắt lấp lóe sau đó nhưng lại khôi phục lại bình tĩnh mặc dù hàn thế nhạc pháp môn quỷ dị về liền diệu nhưng bọn hắn huyền nhất giáo vì phổ độ chúng sinh cứu thương sinh tại trong nước lửa là cái này khổ sở thế gian khai sáng một coi cực lạc con đường ngược lại là thứ yếu nếu bị con đường mà bỏ gốc lấy ngọt đi vứt bỏ quên gốc tâm tiến hành lại nói thế nào huyền nhất c ứ thế về phần dương nguyên đạo gia luật trường tín lâm vân tân đám người mặc dù cũng đối hàn thế nhạc p h á p m ô n bắt đầu sinh hứng thú nhưng cũng chỉ là một chút thôi dù sao bọn hắn bản thân liền là thiên t i ê u có mình ngạo khí cũng có kiến thức rộng rãi coi như võ phu chỗ lộ ra thời gian rất ngắn bọn hắn cũng nhiều thiếu có thể nhìn ra một chút mánh khỏe thì càng sẽ không thừa dịp h ẳ n thế nhạc suy yếu thời khắc cùng hắn tranh đấu đọ sức tỉ thí vẫn như cũ tiếp tục lấy mà theo lấy mấy vòng khiêu chiến đến các phương tu sĩ hoặc bị thua hoặc đầu hàng trên lôi đài chỉ còn một trăm linh tám người chu văn sùng chu văn điện n g h i nhiên cũng ở trong đó hai người bọn họ còn có hàn thế nhạc nếu là đơn thuần tu v i tại toàn bộ hóa cơ thi đấu đều vì hạ hạ các loại nhưng bằng cho mượn riêng phần mình thủ đoạn lại là để không thiếu tu sĩ biệt khuất bị thua cho dù là những đại thế lực kia truyền nhân đều bị bức phải không có chỗ xuống tay cũng là tức giận mắm to nhất là chu văn h i ệ n hán trung chiến ba trận đều là tại lên đài về sau liền đứng tại chỗ bất động đặt một cái tiêu kình địa thúc làm huyền động cho đến bao trùm toàn bộ lôi đài cuối cùng làm cho đối thủ không thể không nhận thua về phần hàn thế nhạc mặc dù thi triển thủ đoạn thần bí đem hàn minh đánh bại nhìn như không có nhiều thiếu tổn thất nhưng cũng dẫn tới người bên ngoài c h ú mục thuật tự có hai người tìm hắn đ ỏ s ư ớ c mặc dù bằng vào lôi tướng võ phu cuối cùng đều làm thủ thắng nhưng hắn nội tỉnh cũng dần dần bị các phương tu sĩ thăm dò tình cảnh cũng là càng gian nan chương hai trăm bảy mươi lăm diên g phần mình bị thua chương hai trăm bảy mươi lăm diên g phần mình bị thua khụ khụ hằng thế nhạc còn xuống đứng tại một phương trên lôi đ à i quần áo không trọn vẹn vỡ vụn k h í tức yếu đôi chập trùng trong cặp mắt gắn đầy tơ máu giữ tợn kiếp người liền tựa như tâm thần chịu khổ mấy chục ngày mà không được hàm cảm giác một lát hoàn toàn là bằng vào một hơi dáng chống đỡ đấy liền ngay cả sau người ý tưởng cũng đã hư hào tới cực điểm trong đó võ phu lôi t ư ớ n g c h ó thu ảm đạm không hiện chỉ có cái kia h à n h ngồi tại c h ó thu trên lưng nhàn tản g tu sĩ còn có hình dáng hiện hiện hai mắt cũng minh s á n g có ánh sáng nhìn qua bốn phía lôi đài hắn huyết mâu lấp lóe một tia giữ tận q u ậ t cường nhưng càng nhiều hơn là không c a m lỏng chật ngẩng đầu liền ngã trên mặt đất nghĩa phụ ta t ậ n lực ở tại cách đó không xa một cái thân hình thẳng tắp thanh niên đứng sừng sững bất động trong tay song kích phong mang liệt liệt cho dù uy thế nội liễm không hiện cũng vẫn có kinh khủng hung thần hiện, hiện đem lôi đài lưu lại lôi tướng khí tức một chút xíu làm ha mòn mà hắn chính là tây v ự c t h i ê n kiêu lâm vân tân bất quá hắn cũng không phải là tây v ự c bản thổ tu sĩ mà là vị kia c h ỉ n h hợp tây v ự c t ra thế lực băng đạo chân quân tục duệ thuận theo cùng nhau xuôi nam cứu bớt tây v ự c nhất là cái này họ l â m tại thái huyền tiên môn càng là có ý nghĩa đặc thù không khác trong truyền thuyết tôn này thái huyền tiên quân hắn tôn tính liền là lâm mặc dù cái kia băng đạo chân quân theo hầu thân phận không muốn người biết nhưng hắn từ thái huyền tiên môn mà đến cái này đối với người khác trong mắt liền đã cùng thiên quân có chỗ quan hệ lâm vân、tân、tự nhiên cũng là đ ồ lý người nói đồ không sai nếu là tiến hành nghiên cứu sâu chưa chắc không thể thành tựu bước ra một con đường đến thanh niên chậm rãi đi hướng hàn thế nhạc trong tay song kích cũng biến mất không thấy gì nữa bộ pháp âm b a n g hữu lực càng là không sợ chút nào hàn thế nhạc đánh lén v ớ i tay đem cái sau đỡ dậy đạo hạnh của ta lớn ở ngươi trận chiến ngày hôm nay cũng không công bằng trở về hào h ả o tu hành ngày sau nếu có cơ hội ngươi ta tái chiến một trận ta cũng muốn nhìn xem ngươi đạo này đổ đến tột cũng sẽ là cỡ nào bộ dáng nói xong hắn ngưng tụ thanh phong đem hàn thế nhạc quanh thân bụi bằng b ụ n đi càng là làm hậu người độ một chút linh lực lấy giúp đỡ khôi phục có cái t i ê một điểm linh lực thoải mái hàn thế nhạc mặc dù vẫn như cũ tâm thần g ã rời đầu liền tựa như muốn nổ bể ra một dạng nhưng cũng khôi phục một chút khí lực gian nan ngẩng đầu nhìn qua trước mặt thanh niên thần sát phức tạp khô nước tiếng nói không ngừng mất máy lại nói không ra nửa câu chỉ là n h ấ c động nặng nề thân thể hướng bên lôi đài xuôi theo đi đến cho đến đi đến biên giới thì tài đột nhiên dừng bước thanh âm khản khản tùy theo chuyển đến trấn nam quận quốc hàn thế nhạc ngày sau nhất định sẽ phó ước dứt lời l i ề n hóa thành lưu hồng độn hướng phụ đảo mà thanh niên trên mặt cũng lộ ra một chút ý cười tu hành c o đường từ làm trăm hoa luôn l nếu là đi một mình một đạo không chỉ có không thú vị nhân tộc ta cũng hy vọng xa đời hắn thân là thiên quân hậu duệ thâm thụ trưởng b ố i dạy bảo thở nhỏ liền biết nhân tộc thế cục chi nghiêm trọng thiên hạ chức trách lớn từ làm gánh tại vai đ a m g chiêu suy nghĩ tự nhiên cũng thụ hình bóng bang đương nhiên chủ yếu là hàn thế nhạc tính tình chính hợp ý hắn hắn bất quá hóa cơ trung kỳ còn chưa tới chứng thực huyền đan tình trạng chỗ thi thủ đoạn lại cùng cái kia vi thế cường h à n h lôi tu cực kỳ tương tự h i ệ n nhiên là vì đó mà đến thậm chí chính là vì hộ đạo mà dọn sạch rất rưỡi bao quát cái kia cổ động hai tu tu vi đồng dạng ngọc c n lại liệu mạng như vậy mà lại xuất từ một nhà phía sau nguyên nhân tự nhiên không chút h u y ề n niệm gia tộc và hòa thuận như thế ngược lại là hiếm t h ế cũng là chuyện may mắn bất kỳ thị tộc theo phát triển lớn mạnh khai chi tảng diệp đều sẽ càng xa lánh thậm chí là bởi vì lợi mà tranh đây là không thể tránh khỏi sự tình liền ngay cả bọn hắn lâm thị nhất tộc cũng là như thế trong tộc chúng chân quân riêng phần mình làm chủ phía dưới mạch hệ m ì n h tranh làm đấu các nơi bị quản chế nếu không có như thế hắn cũng sẽ không theo b á t tổ xuôi nam tại tây vực khu vực lấy thi khát vọng chu ra mấy vị tu sĩ liệu mạng như vậy liền xem như có hắn lao tổ ở trên đầu trông coi cũng cùng bên trong gia tộc hài hòa lấy to lớn quan hệ mà tại một bên khác chu văn sùng cầm trong tay vạn cổ bảo hạc cổ trùng như thoi đưa bay tập mà ra tại thiên cung hình thành quần quận hát vân giữa lẫn nhau càng ký kết ra kinh khủng sát chiêu mỡ mịn đám mây độc lan tràn tư tán yên phong cổ trùng đánh thẳng mặt càng có cổ trùng trực tiếp tự bạo phóng xuất ra kinh khủng vì thế đem lôi đài đánh cho lõm vỡ b ụ n vô số khe danh cái hố dải mặt ngoài mà ở tại chính đối diện một tóc ngắn đạo nhân đứng sừng sức bất động thần miện treo cao sau đầu tay trái cầm lễ tay phải thúc làm phát ấn uy thế dị thường bảng bạc bạc bê ng h ắ n chính là huyền nhất giáo phổ độ pháp sư mặc dù chu văn sùng cổ trùng giữ t ậ n hú m á n h bắn ra uy thế cũng lạnh thấu xương kinh khủng n ổ pháp sư chối lộ vẻ minh huy biến hóa rung động nhưng theo h ắ n pháp ấn thúc làm mặc nghiệm kinh văn cái k i a rộng rãi minh huy cũng trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu xa xa nhìn lại cái k i a minh huy liền tựa như không có dung chuyển mảy may ngược lại còn càng cường thịnh săn g trói càng có bộ phận cổ trùng lại trực tiếp bị đổ hóa là minh huy bên trong ôn thuần thân thiện sâu kiến thí chủ như vậy dừng tay a như chấp nhất xuống dưới đó cũng là phí công trắng hơn trắng hao tổn những cực khổ này vun trồng cổ trùng phổ độ pháp sư chắc tay trước ngực n g a khí bình tĩnh nhưng bốn phía cái kia tựa như có thể phổ độ hết thể hào quang lại đ ô n g nhiên tráng được một mảng lớn càng là hướng chu văn sùng đấu đã mà đến nhìn qua lan tràn mà đến q u a n huy cho dù vô cùng thánh khiết ấm áp cổ tu tâm thần cũng là c u ầ n vì sợ mà tâm rung động không ngừng liền ngay cả da thịt đều đi theo nhúc ních trong cơ thể ba cái bản mệnh cổ càng là run rẩy khét t h e o liền tựa như trông thấy thiên địch b ồ n g dạng bích n g c chiều gặp tình huống như vậy cổ tu cũng là trong lòng lấm áp quắc t ó i hai một tiếng lan thiệm từ liền từ trong bụng nhảy bọt mà ra trong miệm u lục lấp lóe chính là phong tồn vu lam thiểm thử trong cơ thể thiên địa huyền đ ộ c thiên địa huyền đ ộ c là tiêu hao chi vật liền xem như trưởng ngự huyền đ ộ c luyện chu văn hiển cũng là từ thiên địa sát ghế bên trong luyện hóa mà đến bản thân không cách nào ngưng tụ lam thiểm thử trong cơ thể những này chủ yếu là cho chu văn sùng bảo mệnh dùng nhưng bây giờ vì cầu lôi tướng đ o ạ t tên lại nào có cái gì có bỏ được hay không mà nói chỉ là hắn chưa phun ra đối diện phổ độ pháp sư liền đã có cảm giác minh huy sáng trói tăng gọn một tiếng liệt liệt huyết dài đột nhiên vang lên hiu lam thiểm t ử lập tức cương ngừng lại bất động hai mắt chừng lớn đến cực điểm trực tiếp liền chìm vào chu văn sùng trong cơ thể không dám ấm ra trên bầu trời tuyệt đại đa số cổ trùng càng lạc như mưa xuống lạc cuộn mình sợ hãi run r u dậy l i ê n ngay cả hắn trong cơ thể nô công n g n hai cổ cũng nhận ảnh hưởng to lớn cái này biến cố đột nhiên trong nháy mắt dẫn đến cổ tu khí cơ người t r u y ể n kinh khủng phản phệ đánh thẳng q u a n thân gân mạch nước gãy đỏ t h â m máu tươi dâng trào mà đến đạo hữu dừng tay ta coi như hộ đạo dọn sạch c h ứ n g lại các ngươi cũng đã hết lực phía sau tỉ thí không phải các ngươi có thể chi phối cái kia lôi tu nếu muốn thành tựu huyền đan chỉ có dựa vào mình đạo hữu liền chớ có lại l à cổ pháp sư chậm vừa nói lấy minh huy bên trong lại có khổng lồ h u n g cầm hư ảnh hiện hiện rơi vào hắn bên c ạ n h thân giống như linh thú nô b ộ c chính là hắn ngày xưa độ hóa chim chim v u n g vợt cổ tu cưỡng chế trong cơ thể bạo động nhìn qua trước mặt thánh khiết như thần minh pháp sư cũng là chậm rãi cúi đầu sau đó hướng về nơi x a phủ đạo b a đi coi như hắn cùng hàn thế nhạc thủ đoạn quỷ dị đặc t h ủ nhưng ở chân chính tiên h kiêu cường giả trước mặt nhất định là không đủ thúc tổ văn sùng chỉ có thể trợ lực nơi này cùng lúc đó tại một cái khắc phương trên lôi đài bích quăng mánh liệt lạnh tấu xương chu văn điện đổ vào chính giữa thân thể bị h u ề n động ăn mòn mục nát hải cốt tạm đạm đen như mực đầu lâu càng là chỉ còn lại huyết cốt trên đó huyết nhục mục nát thành nước hai tay đủ đầu gối đều là không trọn vẹn bộ dáng thê thảm kinh khủng chính là huyền độc luyện phản vệ kết quả mà ở tại cách đó không xa ngồi xếp bằng trên đất lưu định nguyên tình huống cũng không tốt gì thân thể không trọn vẹn mục nát vũ tạm lục p h ủ c h ả y sôi đ ầ y đất càng là hơn phân nửa đều hóa thành hôi thối máu đen chỉ có đầu bị kim quan g bao phủ lúc này mới có thể tính mệnh tên yên tên yên đây là thiên tiêu thi đấu ngươi dạng này là muốn đồng quy vô tận sao tên yên cái kia mục nát hải cốt là linh tê tráng mệnh đ a n tục lấy một sợ khí g khản khản i khản khản tại trên g tu hành núp đ đạo tham bí pháp đều là toàn có khác lao tổ dốc lòng dạy bảo đối kim đạo cảm ngộ cũng là cực sâu chiến lược tất nhiên là cực kỳ cường hành ở đây phiên thiên kiêu thi nấu bên trong hắn có lẽ không sánh bằng chương thanh ai ra luận trưởng tín la tông ba người nhưng cũng có thể xếp tại thứ hai liền cùng dương nguyên đạo hát Chỉ, phổ độ đ á m người cân bằng năm vị trí đầu đều cực khả năng có hắn một tịch chi vị đến lúc đó tụ nhân vọng hợp thành vật thế chưa chắc không thể trực tiếp chứng thực nguyên đan trở thành bọn hắn loại quốc bọn hắn lưu thị vị thứ hai trần quân nhưng người nào từng muốn cũng chưa tới tranh chín vị trí đầu vẫn chỉ là ba mươi sáu cường tấn thăng mười tám tịch liền nửa đường giết ra cái q u á i g i a hỏa liều chết với hắn cho tới bây giờ tình trạng đạo hữu người ta không oán không cửu cái này lại không phải sinh tử chi tranh làm gì đến tình trạng như thế người, nhân vua, Đạo hữu, người tu vi chưa đến hóa cơ đ ỉ n h phòng coi như đ o ạ t tên tụ nhân vọng cũng không có à nếu không liền đ ể tại tại hạ à. người n h â n vua mẹ nó chết m ộ c vật thật làm ta sợ người không thành lưu định nguyên cũng là bị tức đến tức giận kim phong l ệ n h thấu sương b ộ t phát nhưng này bích lục huyền độc lan tràn đến càng thêm tấn mãnh toàn bộ lôi đài đ ỗ n g nhiên bích quang sáng chói đất đá mục nát t ă n g d ã hướng về phía dưới không ngừng thầm thấu che che chở đầu lâu của chúng nó phát sáng cũng bị ăn mòn tiêu tán cũng là để hắn bỗng nhiên đã ngừng lại độc tác mà độc tu mục nát hải cốt cũng theo đó càng ảm đạm vỡ n g cho dù trong bụng linh đ a n không thỉnh thẳng ệ n h cũng khó sắn hắn tính mệnh sinh cơ t à n biến tống công minh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hoàn vũ chính giữa chủ đạo thần thông đem lôi đài bao phủ cũng là làm xong t ù y thời nghịch chuyển tuyến n g u y ệ t lấy cứu hai người tính mệnh chuẩn bị quả nhiên là đủ hồi náo may mắn không có huyền đan t ỷ thí không phải ta bộ xương già này không phải bị g i à y vỏ chết không thể mà tại trong võ đài nhìn qua gia tộc ban cho che chở bệnh thủ đoạn không ngừng tăng giã lưu định nguyên trong lòng cũng là có nỗi khổ không nói được muốn khóc càng vô lệ mang đầy ngập nhiệt huyết lao tới minh kinh gánh bắc gia tộc trên giới kỳ vọng vì chính là hắn có thể thành tựu huyền đan mà bây giờ thứ tự khó tiến nhân vọng ra chỉ nhất định không có nhiều ít che chở m ệ n h thủ đoạn lại buồn phí hết hắn lại như thế nào không buồn giận không bị thương vị đạo hữu này liền làm ta lưu định nguyên cầu ngươi liền đ ể ta nơi xa cái kia mục nát hải cốt vì vi rung động chỉ còn lại hốc mắt vắng vẻ không có gì liền ngay cả vụ xám ảm đạm xương cốt cũng bắt đầu không ngừng tàn m á t nhưng như cũng phát ra thanh â m k h ậ k hẳn n g ư ơ i nhận thua lưu định nguyên thực lực c ư ờ n g đại đây là ba người bọn họ đều là mắt thấy sự thật càng cực có thể là chu giác du đoạt tên kinh địch dù sao kim lôi tương đối đối lôi tướng cực kỳ bất lợi、cũng、nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể như thế bất chấp hậu quả thi triển huyền động chính là vì đem kéo xuống trận đến hàn thế nhạc chu văn sùng mục đích cũng là như thế chỉ tiết cuối cùng không phải những tiên kiêu đó đối thủ tiếc m ố i bị thua đạo hữu nếu là ngươi có thể nhận thua lưu mẫu có thể đem một viên nhị gia linh đ a n tặng cho đạo hữu nhìn qua che t r ở m ệ n h thủ đoạn không ngừng tan giã lại nghĩ tới mình liền muốn như vậy biệt k h u ấ t bị thua ở đây lưu thủ nguyên cũng là sinh lòng không cam lòng như bại vào trương thanh nai g đ á m người c h i thủ hắn còn còn chịu thua nhưng bây giờ như thế biệt quất thua với một cái làm tu tâm hắn như thế nào yên ổn ngươi, nhận thua. tinh trùng lên não người mẹ nó chết độc hai người rằng co rằng c o lấy tình huống cũng là càng thảm thiết thê thảm dữ tợn liền ngay cả mình kinh nội thành hình chiếu đều chuyển hướng địa phương khác có thủ đoạn che chở lưu định nguyên trạng thái còn còn tốt cũng là không ngừng mắng lấy nhưng độc tu ý thức lại càng ngây ngô mơ hồ đối huyền độc luyện k h ô n g chế cũng càng thưa tớt h cho đến một đoạn thời khắc ý nghĩa biết đ ố n g nhiên tan giã không còn h ả i cốt trong nháy mắt biến thành rất nhiều tàn tiến h kinh khủng huyền độc tùy theo buộc phát chút xuống đem còn tại giận mắng lưu định nguyên mất hết gặp tình h u n g như vậy chỗ cao tống công minh khẽ lắc đầu bên mông trụ đạo uy thế bao phủ lôi、đài. cái kia phương viên hơn mười t r ư ợ n g khu vực liền tựa như thời gian nghịch chuyển trong đó sự vật bắt đầu chảy ngược lại chuyển trong nháy mắt liền trở lại chu văn h i ậ n ý thức tiêu tán m ấ y mắt hắn ống tay h áo vứt bầy liền đem bốn phía tiêu tán huyền độc c h â n áp chu văn h i ậ n lưu định nguyên hai người cũng bị mò đi ra có thể bảo toàn tính mệnh bất quá cũng không phải tất cả sự vật đều nghịch chuyển như lúc ban đầu giống lưu định nguyên cái kia đạo che chở bệnh thủ đoạn cùng tiêu tán không còn thiên địa huyền độc liền không có phục hồi như cũ này hai vật dính đến huyền đan tốc độ cái trước chính là lưu ra chân quân chỗ thi che chở cái sau càng là thiên địa sát huế luyện hóa c h i vật hắn mặc dù cũng có thể l ị c h c h u y ể n phục hồi như cũ nhưng trong đó đạo tắt chọi nhau đại giới to lớn tự nhiên không có khả năng n g u y ệ n ý liền làm hai người này không muốn mạng trừng phạt nhỏ nhỏ chu văn hiển hai người từ ngây n ô bên trong khôi phục ý thức như thế nào cũng không nghĩ tới mình còn có thể sống tới nội vang nuốt vào đan g l ư ợ n tại sinh khí tầm bộ dưới những máu thịt kia tạm phủ cũng làm mắt trần có thể thấy địa nhanh c h ó n g n ú p n í c h mọc ra tái hiện nguyên dạng liền là quá trình này có chút quá mức kinh khủng đại nhân trạng thái có chút chuyển biến tốt đẹp lưu định nguyên liền gấp giọng kính nói chính là muốn cho tống công minh phán quyết thắng bại từ đó tiếp tục đặt tên nhưng hắn vẫn chưa nói xong liền bị tống công minh đánh gãy hai người các ngươi đồng quy bu tận nếu không có bản tọa chỉ sợ đã mệnh tang cựu tiêu ai thắng ai thua thì có ích lợi gì lại há có thể chiến hồ tất cả đi xuống a nghe được câu này lưu định nguyên dù có muôn bản không cam lỏng cũng chỉ có thể đ ú i đầu không dám địch sau đó liền hướng phía dưới bỏ chạy trước khi đi cũng là thật sâu nhìn chu văn hiển một chút độc tu vẫn như cũ chỉ có hải cốt tồn tại trên đó huyết nhục nhân sinh nhìn xem tựa như là cái gì yêu tả quái vật hướng tống công minh không mình hành lễ chợ đội hướng ngôi lại đem chưa tiêu tán huyền độc nhanh chóng hút một trận lúc này mới hướng phủ đ ả o bay đi mà đi qua trận này thảm thiết náo kịch thiên cung cũng chỉ còn lại mười lăm phương lôi đài trên đó đều có thân ảnh đứng sướng sướng uy thế bàn g bạc cường hành trong đó một tòa lôi đài là kiếp vân bao phủ che đậy lôi đình bạo ngược kinh khủng điện quang lấp lóe mánh liệt một bóng người cầm trong tay chiến đình giáo đứng sừng s ư ớ n g chính giữa chương hai trăm bảy mươi bảy cường giả tự cho mình là bên trên chu văn sùng ba người làm đủ loại hắn tự nhiên đều là nhìn ở trong mắt đi tạc trong lòng nhất là chu văn hiển chỉ à là đứng ở đó liền có kinh khủng uy thế bắn ra đầu đá đến đất trời bốn phía khí cơ yên lặng luân vân liền phản sống phất thiên thai tận thế sắp tới mà theo hắn uy thế không ngừng kéo lên một phát dẫn dắt khí cơ càng rộng lớn cái khác mấy phương lôi đài lập thân ảnh cũng đều có mà thay đổi một đạo thanh bạch kiếm quang phóng lên tận trời liền tựa như trong nước bình sen quần quận thanh k i ế t cường hoành kinh khủng trong nháy mắt liền đem như mực thiên k h u n g phá vỡ một đường vết rách mặc dù thanh thế không bằng lôi vân minh ông nhưng trong đó kiếm ý lại càng thêm lạnh thấu xương rộng rãi chiếm cứ hoàn vũ một phương cùng tiếp vân kia phân đỉnh tương đối kiếm ý chỗ thi người chính là nam tiêu kiếm tông tiên h tiêu dương cương chân quân tri tử dương nguyên đạo nam tiêu kiếm tông làm người tộc vừa lập không lâu một phương đại thế lực tại các phương điều động tu sĩ gấp rút tiếp h u ệ n về sau trong đó bộ thế lực cũng là ngư long hữu tạp tính tổng có thể chia làm bảy phương cũng tức là nhân tộc cái khác ngũ phương đại thế lực cùng sơ nguyên thánh địa chỗ phái tu sĩ lại thêm nam tiêu kiếm tông bản thân chu ra giác chỗ bái nhập chính là nam tiêu kiếm tông ra mạch thứ nhất t ư ớ hoa kiếm mạch mà tại ở trong đó dương cương chân quân làm ngày xưa triệu quốc chủ chiến phái sở tu lại là kiếm đạo tại lao tới nam tiêu kiếm tông về sau cũng là trở thành triệu đình sở thuộc một phương tu sĩ lãnh tụ cùng kiếm tông quan hệ cũng càng mật thiết nhất là đạo đi tại sâu đi bản tâm kiếm ý về sau thì càng là tấn manh cất cao tại ngắn ngủi một trăm sáu mươi năm bên trong liền thành liền huyền đan n g ũ chuyển kiếm áp l ụ c chuyển đại yêu thanh danh đại trấn cùng tây nam ngọc linh c h â n quân danh h i ể n hai địa phương cũng là được vinh dự hai địa phương ngày sau lương đống chỗ đồng thời bởi vì chu bình thực lực tăng trưởng cùng triệu đình hoàng tộc cùng một nhịp thở thực lực chiến tích bên trên thì càng là tranh lệch quá lớn cho nên hắn đánh giá kỳ vọng cũng kém xa đông cảnh dương cương c h â n quân như thế đủ loại cũng là để hắn thân bằng đi theo được lợi chính như con hắn dương nguyên đạo tiên thiên linh quang bảy tức một chỉ có thể coi là đạt đến thành t i u huyền đan kịp nghiên cứu dây mà cũng là bởi vì làm dương、cương、kiếm tri tử cho nên liền bị nam tiêu kiếm tông thu làm thân truyền đệ tử sở tu truyền thừa trực chỉ huyền a n bảo vật bí pháp đầy đủ mọi thứ một bộ áo trắng theo gió mạ động trường kiếm trong tay tranh tranh oanh minh bình tĩnh nhìn qua nơi xa lôi đài lôi tướng nhà ngươi tử đệ quả nhiên là đồng lòng như thế liều mình cũng phải vì ngươi dọn sạch đ ị c h thủ thật làm cho tại hạ bội phục h ỉ là người bên ngoài hy sinh cuối cùng là giả đạo này đồ chi tranh vẫn phải nhìn đạo hữu mình dứt lời hắn chỗ theo lôi đài liền hướng lôi tướng đánh tới hai khối cự thạch tầm băng va chạm tại một khối lệnh thấu xương kiếm thế tùy theo vạch phá kết vân phân loạn làm ha mọn nhìn qua tấn m á n h đánh tới kinh khủng kiếm thế lôi tướng chìm hít một hơi hai mắt tụng ngưng hợp thành thần khí tức điên quần kéo lên k ế p vân quần quận tre thương cung tu hành một đạo chưa từng có nhà ai nỗ lực nhiều nhà ai thảm thiết liền nhất định có thể lên cao tất thành đạo lý như ngày xưa hoàng gia làm mưu hoa cơ cả t ộ c huyết tế lấy lời bảo cỡ nào thảm thiết hy thi sinh lớn biết bao lại có cái tia thanh thị đủ kiểu mưu đ ầ u ngàn loại tính toán chỉ vì gia tộc hương thịnh chỗ đồ sao mà gián khổ cuối cùng cũng chỉ rơi vào cái tộc diễn ra vòng hạ tràng vào quá hôm nay chu văn sùng đám người hy sinh là lớn nhưng thế lực khác cái nào một nhà không phải như thế cái nào một nhà nỗ lực không tham trọng hắn chu giác du muốn lên cao thành t i ể u huyền đan chỉ có dựa vào mình nếu là chính hắn không được cái k i a coi như vì hắn thành đạo chu văn sùng đám người thật chết h ả m thậm chí là chu gia suy bại không được cũng vĩnh viễn sẽ chỉ là không được dữ t ậ n chiến giáo giống như một đạo xúc thế lâu vậy kinh n ô i tại kiếm quan oanh tập tới gần trong nháy mắt đ n g nhiên bổ ra chỉ một thoáng thiên địa vì đó ảm đạm duy gặp bàng bạc kiếp vân liên cuồng bạo động ngàn vạn lôi đỉnh tùy theo rơi xuống cùng cái tia chiến giáo tương liên tại cái kia mênh mông trong bầu trời hình thành một đạo trăm trượng lôi trụ kinh khủng t ừ điện mực lôi tấn mánh lan tràn trực tiếp đem lôi đài bổ đến sổ đổ trong đó đất đá trong nháy mắt t r ô n vùi là bộ bị chỉ có một phương lôi hải hiện hiện tiên h cung lôi quang điện xa hướng về bốn phía điên của ngăn mòn lan tràn cũng là dẫn tới tống công minh bất đắc di hiện thần t h i pháp đem hạn chế tại nhất định khu vực bên trong mà cái này cũng dẫn tới minh kinh nội thành xôi trào khắc trốn những người phạm tục kia vì đó gieo họ nhân đạo dòng lũ tất nhiên là tùy theo quần quận trắng đựng chu văn sùng đám người thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp giờ phút này đang nằm ngồi tại phù đ ả o bên trên ngưỡng vọng thiên khung cái kia trướng mắt chấn thần kinh khủng lôi hải tâm thần đều căng cứng thúc tổ hàn thế nhạc tâm thần k ị ệ quệ hai mắt híp lại khe hở ánh mắt tại thiên khung mấy phương lôi đ à i không ngừng đạo q u a n h chợ tâm thầm thở dài một hơi t r a n h lại tại lúc này tại cái kia kinh khủng trong lôi hải một đạo kim thạch nổ v a n g bén nhọn thứ m i n h âm thanh âm v a n g vang lên càng có lệnh thấu xương phong mang từ trong đó tập ra trong nháy mắt đem lôi đỉnh đánh tan phá vỡ quần quần lôi đỉnh ầm ầm văng khắp nơi tại cũng làm cho trong đó hai bóng người có thể h i ệ n lộ chỉ gặp lôi tướng thân hình treo ở giữa không trùng chiến giáo nghệ như n điên thẳng xuống dưới kinh khủng hung uy điên cuồng chấn động lại bị cái k i a áo trắng thanh niên cầm kiếm càn tại trước người cho dù uy thế cường hoành hung tuyện k h u ấ y động tứ phương nhưng này tinh tế trưởng kiếm liền tựa như không gãy thân m i n h n h ậ p bằng lôi đỉnh như thế nào bạo động cũng khó gần nửa phân dầm dầm dầm một kiếm một giáo chạm vào nhau bắn ra kinh khủng uy thế không ngừng chấn động tứ phương đem bốn phía lơ l ư n g thạch nham khối vụ từng cái n g n nát hóa thành bùi bằm bụi đạo hữu đây là thành đạo chỗ tại hạ cũng có không thể không thành tâm nguyện. tha thứ không thể để cho mong rằng đạo h ư u thứ lỗi q u á t nhẹ tiếng vang lên cái kia lạnh thấu xương kiếm u y bỗng nhiên cường thịnh ba phần trực tiếp đem cái kia nặng nề chiến giáo chém bay áo trắng thanh niên cũng theo đó hướng lôi tướng chém tới hắn làm kiếm tông thân truyền chứng cứ trong đó một đạo trọng yếu truyền thừa nếu như không thể thành tựu miền đan hoặc là không dám chứng thực cái kia chắc chắn sẽ bị kiếm tông trên dưới chỗ t h o á t ghét hắn đối với cái này ngược lại không để ý nhưng hắn càng là dương cương chân quân trí tử lại há có thể n h ụ ụ tôn tên kiếm ý thuận thế tập nhập lôi tướng trong cơ thể bổ đến hắn hổ khẩu đau、nhất. khí cơ quần quần bạo động nhưng khí tức lại là càng cường thịnh không ngừng hội tụ kiếp vân lôi đ ỉ n h lấy tráng như thế con đường tranh chấp từ xưa như thế cường giả cư bên trên giờ phút này vừa lại không cần nhiều lời một trận chiến chính là tiếng giống giận dữ quanh quần l ô i hải cái kia nặng nề chiến giáo cũng ẩm vang vùng ra hung uy cường hoành kính c ủ n g mỗi một kích đều lôi cuốn ngàn vạn lôi đ ỉ n h nặng như b ạ t tấn nệ n đến tiên khung khí cơ tán loạn l ạ n h thấu xương kiếm ý cũng lũ lo cương ngừng lại phong mang khó lộ ra nhưng dương nguyên n ặ n nhưng không có mảy may ý sợ hãi nắm chặt trong tay lê kiếm kiếm ý lệnh thấu xương bằng bạn chỉ một thoáng vô số đạo thanh bạch phong mang bắn ra đôi bốn phía lôi đ ỉ n h không ngừng mệnh t r ạ m lôi tướng một cái không quan sát bị một đạo kiếm ý chỗ chạm chỗ lấy chiến giáp trong nháy mắt như giống như mạng nệm d ạ n nước da lít nha lít nhít rất nhỏ vết rách càng là ứng thanh nổ nát vụ thành tàn giáp lôi phạt áo giáp mảnh vỡ tập bắn b ố n phía giống như dẫn lôi c h i vật trong nháy mắt dẫn tới kiếp vân bạo động vô số lôi đ ỉ n h ẩm b a n g rơi vào cùng những cái kia mảnh vỡ tương liên tại thiên khung hóa thành một phương kinh khủng lôi vực lồng giam lôi tướng lâm không cầm nắm lôi giáo bên hông lôi hỏa lệnh bắm lôi cùng lúc đó tại cái khác trên lôi đ à i cũng đều có h u n g u y bộ phát giao phòng hoặc sáng hoàng phát sáng phổ chiếu t h i ê n c u n g hoặc phong nhận như thoi đưa phong mang kinh khủng càng có phất trần đắm vùng vô địch vào trong đó chương hai trăm bảy mươi tám hết sức nỗ lực cựu trọng c u n g khuyết triệu thanh an toại đại vị ánh mắt rủ xuống nhìn treo định hoàn vũ cuối cùng tám tòa lôi đ à i nhìn xem trong đó chúng tiên h cũng tiêu vi thế cường hoành máy liệt cũng là vi vi vui mừng ở đầu xem ra lần này có hy vọng tấn thăng mấy vị h u y n đan a tống lao chậm chút đem ngài chân tàng linh cựu lấy ra chân phải thật tốt uống một lần từ hắn đăng cơ đến nay liền lo lắng hết lòng địa quản lý triều đình ngày thường càng là không một lát thở dốc cho dù về sau thành tựu nhân đạo huyền đan trên người hắn gánh cũng không có biến nhẹ nửa phần ngược lại là càng ngày càng nặng chuyến pháp thiên hạ tráng hưng ơ nhân đạo bồi dưỡng yêu đan quân ngũ đã định biên cương t hai h o a tối mưu yêu t h ủ vệ lấy hóa giải yêu t à bên trong mắt tổ chức thiên tiêu thi đấu tuyển bạc các phương nhân tài kiệt xuất từ đó tráng được nhân tộc căn bản thực lực cái này từng kiện đều là hắn gây nên có lẽ làm được cũng không tính tốt nhưng cũng đã hết sức nỗ lực có đôi khi hắn cũng nghĩ qua cứ thế từ bỏ nhưng thân là thiên quân thân tử lão tổ khâm điểm người thừa kế hắn lại thế nào khả năng nhìn tận mắt v ụ thân liệu mình khai sáng nhân đạo là người bên ngoài nhung chẳng, bị dị tộc ăn mòn chứng cứ mặc dù dị tộc hiện tại tạm chưa lộ ra tung tích nhưng năm đó đông man di vương một chuyện liền đã nói rõ các tộc d i tâm cái kia chính là xâm nhiễm nhân đạo đem nhân tộc hy vọng triệt để phá diện thậm chí là từ nhân đạo bên trong tìm tòi hiểu ra chân lý lấy khai sáng thuộc về mình chủng tộc con đường bây giờ cường tộc bức ép có chỗ trầm giảm nhưng càng sâu tầm thấu nhưng như cũng còn đang tiến hành lấy rất nhiều vẫn là vì đó mệt hoặc hoặc là chủ động dấn thân vào dị đoan nhân tộc lấy yêu thuộc vệ tìm hiểu nguồn gốc rất khó đem bọn hắn bắt tới năm đó hắn bị bức phải sắc phong thiên hạ vương hầu lấy hạ nhân n hoàng quyền hành phía sau cũng tất nhiên có cường tộc tại thôi động bởi vì cái này cho người ta đạo chuyển thừa lưu lại một cái to lớn sơ hở cái kia chính là chỉ cần đại bộ phận vương hầu liên mà l ê n mệnh liền có thể để cho người ta hoàng lệnh vị trí k h ắ c lập tân hoàng cũng có thể nói là nhường ngôi ngoài ra còn có hiện tại thành cựu huyền đan mấy vị nhân đạo chân q â n hắn cũng hoài nghi trong đó có tồn tại là dị tộc mỹ hoặc biến thành cái gọi là người gian cho nên tại rõ ràng trong điện hắn đối với nhân đạo chân lý truyền thụ cũng càng nông cạn thậm chí không còn nói nói mảy may bao quát c h ấ n áp đại yêu hương tình hầu mặc dù cái sau làm người gian khả năng cứ ít nhưng cũng tồn tại hiềm nghi không thể không phòng nhưng minh thương dễ tránh ám tiễn k h ó phòng dị tộc đối với người đạo động thủ là chuyện sớm hay muộn có lẽ phát sinh ở hắn tại niệm trong lúc đó cũng có thể là, là kế tục nhân hoàng vị trí tuyến nguyệt hắn bây giờ có thể làm cũng chính là làm nhiều đề phòng thừa dịp nhân đạo còn rộng rãi không ngại vì nhân tộc mạnh hơn nhiều cung cấp trợ lực có lẽ tương lai ta nhất thời khắc cái này hộ đạo sự tình lại đem biến thành qua lại vân yên tống công minh nghe tiếng c ư ờ i nhạt vi vi không người đợi thi đấu kết thúc lao thần định để bệ hạ uống cái t ậ n hứng ha ha ha trên lôi đài kiếm quan g lôi đ ỉ n h vẫn như cũ oanh b ộ làm hao mà lấy dù là uy thế đã kém xa ban sơ cũng vẫn không có nửa điểm ngừng ý tứ trong đó càng là càng hung hiểm kinh khủng lôi đ ỉ n h oanh minh bạo động kiếm ý lạnh thấu xương phong mang tại cái này quần quận lôi đ ỉ n h kiếm quan g chỗ sâu hai bóng người cầm bình kiện lực phách tràn lấy trường kiếm chiến giáo mỗi một lần va chạm giao phòng đều vang dội kèn kèn bắn ra kinh khủng phát sáng sáng chói chói mắt mà hai người t r ạ n thái cũng là một cái so một cái thê thảm nghiêm trọng. lôi tướng chỗ lấy áo giáp đã không c h ọ n vẹn vỡ vụn mình đầy thương tích vết kiếm bọt thịt bổ xương trong tay chiến giáo cũng gây mất một nửa từ đó chuyển ra rên d ỉ sói chu Dương nguyên đạo một bộ áo trắng càng là hóa thành tan nát làm lu hết y dỉ còn có mấy cái xuyên qua nhục thân lô máu dài trên đó cho dù bị linh lực tạm thời phong cấm c u n g y nguyên nhìn thấy mà giật mình lại mỗi ba chạm d a o phong một lần cái kia phong cấm vết thương linh lực liền theo chi mỏng m à n h tiêu tán nửa phần đỏ thấm máu tươi lôi quấn lấy thịt nát trào ra ngoài để kiếm tu thường thế càng nghiêm trọng nhưng dù vậy hắn bất như c ũ không ngừng thúc làm trong tay bảo kiếm, càng là lấy thương cưỡng ép chống được lôi tướng nặng nề sát chiều dùng cái này ở người phía sau trên thân lưu lại một nhớ t h ẳ n g sâu nhục thân b ế t kiếm đạo hữu trận chiến này tại hạ không phải thắng không thể lôi tướng hai mắt đỏ như máu đối thống khổ cảm giác sớm đã mơ hồ chỉ cảm thấy phần bụng đau đớn một hồi b ậ tới một tay cầm bắt hui kiếm trong tay chiến giáo thì thuận thế hướng phía dưới m à n h đập chém đi dương nguyên đạo mặc dù có thể rõ ràng cảm giác được chiến giáo sát uy tại cấp tốc tới gần nhưng hắn linh lực trong cơ thể sớm đã còn thừa không có mấy khí lực cũng đã hao hết thân thể càng lạnh như chỉ đổ bê tông trầm trọng khó động nửa phần chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chiến giáo bổ vào đầu b a y Thanh. một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên hắn nửa người trực tiếp bị đánh gãy khối thịt cánh tay rơi xuống tại đất khí tức cũng theo đó suy vi đến đáy cốc dù là lưu lại linh khí không ngừng tầm b ổ chữa trị cũng khó có khởi sắc kim thạch địa chi tiếng nệm thạch chỉ văng lên, địa sau một khắc một đạo quần quận trụ đạo ba động h i ệ n hiện bao phủ lôi đài trăm trượng địa vực đem thời gian cưỡng ép lịch chuyển về một phút trước cái kia vỡ vụn không còn lôi đài cũng bị một c ô vĩ lực một lần nữa ngưỡng tụ lôi tướng kiếm tu hai người tê liệt ngã xuống ở tại bên trên cho dù thương thế cũng bị lịch chuyển nhưng hai người ý chí nhưng như cũng mơ hồ t ă n giả g lịch chuyển t u ế nguyện đã là tuân tiên tri nâng nếu là lại đem ký ức lịch chuyển liên quan đạo tắc liền càng thêm phức tạp đại giới tự nhiên cũng lớn hơn cho nên trừ phi hồn phách bị hao tổn không phải tống công minh cũng chỉ là đem dự thi thiên k ê u lục thân đạo tham quay lại đến quá khứ vị này thiên cổ lão thần đạp lập không trung liên tiếp nịch chuyển thời gian cũng làm cho hắn khí tức có chỗ chập t r ù n g c ủ n quận trận chiến này bạch khê chu thị chu rất du tháng thanh â m không nhẹ không nặng tại thiên cung c h u y ể n v à n g r ẫ t tới phía dưới bách tính phản tục gieo họ chu văn sùng đám người buồn vui không thôi lôi tướng cũng đ ỗ n g nhiên thở dài một hơi nằm địa n g ụ n lớn thở hào hẹn mà dương nguyên đạo im lặng nhưng cúi đầu gian nan đứng dậy hướng phía tống công minh vi vi hành lễ sau đó liền hóa thành kiếm quang độn hướng nơi xa phủ đạo một bên khác cái khác mấy phương lôi đài cũng đã mất màn phổ độ pháp sư trưởng thanh xem la tông trương thanh a i gia luật trưởng tín lâm vân tân đ á m người t h ỉ n h lình lập trên đó cùng ngày đó hồ sơ chỗ hiện lên không còn hai loại chu giác du ngươi có thể chỉnh đốn một c á n h giờ nhìn qua phía dưới sức cùng lực kiệt lôi tướng tống công minh cũng không khỏi có cảm giác thán từ đạo hạnh căn cơ đến xem chu giác du chưa triệt để tu đến chân chính viên mãn c h i cảnh nhưng lôi đạo h ư n g tuyệt mà hắn khí cơ bi thế cũng đã đến nước này từ làm thẳng tiến không lùi nếu là này về không thành cái kia sau này coi như tu tới viên mãn chỉ sợ cũng hy vọng xa v ờ i vậy dù sao hắn tư chất liền bảy ở nơi này hôm nay chi khí tiêu tán từ lại khó có dệ cũng nếu như hắn thẳng tiến tư cường g i a trì nhân vọng sẽ nồng đậm không ít nói không chừng liền có thể để hắn chứng thực một hai trước nhất đầu t i ê n tiêu còn có thể sẽ để cho tên nhưng dừng b ư ớ c ở đây vậy coi như là t i ế t hận cũng nhất định huyền đan vô vọng ban gối tại đại nhân lôi tướng h ô n g mình hành lễ cũng không dám chậm trễ thời gian quả quyết ngay tại chỗ ngồi xuống miệng thôn linh đan h i ệ t lực khôi phục tự thân thương thế những t i ê n tiêu đó gặp một màn này cũng biết trong đó tình huống như thế nào thật cũng không cướp chém g i ế t chỉ là riêng phần mình tuyển lên đối thủ như cái tia trường thanh xem la tông tìm lên đạo diễn tông đương đại đạo tử trương thanh a i lấy so sánh đạo pháp cao thấp phổ độ pháp sư thì đồng lâm mây tân đối đầu hai người đều là thái huyền tiên môn tu sĩ lại phân thuộc tiên thần hai đạo giờ phút này cũng coi là thái huyền tiên môn đạo thống chi tranh kéo dài một vòng sắp xếp xuống tới cũng liền ra luật trưởng tín cái này man liều cổ quốc thiên kiêu lân hùng cùng lôi tướng tranh chấp chương hai trăm bảy mươi chín bại chương hai trăm bảy mươi chín bại đ ợ i lôi tướng thương thế khôi phục được bảy tám phần lúc cái khác lôi đài tỉ thí cũng đã mất há duy màn mặc dù la tông làm trưởng thanh xem truyền nhân đạo thống truyền thừa đã là thế gian thượng đẳng nhất nhưng ở chân chính tiên quân truyền nhân trước mặt cuối cùng hơi kém một chút là trương thanh nhai phất trần trấn áp rất nhiều đạo pháp cũng bị phá giải cuối cùng không thể không bại hạ trận đi lâm v â n tân thì cùng chu văn sùng cảnh nộ không có sai biệt mặc dù hắn phong nhận h u n g mánh kinh khủng nhưng lại như thế nào cũng không phá nổi phổ độ pháp sư thần miện minh huy càng l à tâm thần suýt nữa vì đó chỗ độ cũng chỉ có thể im lặng nhận thua về phần phe thứ ba lôi lại đã thắng người thì là hát sơn bộ tộc hát chỉ hắn cũng là đen thanh nguyện cùng mạch tộc nhân mà hắn có thể hay không đi đến mức hiện nay kỳ thật vẫn phải nhờ vào đen thanh n g u y ệ t nếu không phải đen thanh n g u y ệ t lấy thân nạp bí khí thành tựu i huyền đan chiến lược là đen núi bộ tộc cao tầng thứ nhất bọn hắn một mạch địa vị cũng không có khả năng có như thế tăng lên hắn tự nhiên là càng không khả năng trở thành gia tộc hạch tâm hạng giống hắn chính là một giới bưu hãn đen hắn toàn thân dữ tợn hai mắt càng là hung thần kinh khủng tựa như vệ nhân manh thú ngắm nhìn bốn phía p h ù đ ả o cuối cùng rơi vào lôi tướng cùng xa xa tru ra trên thân mọi người thanh nguyện mãi mãi nói nói cái kia tiêu lâm nghe đồn liền là triệu đỉnh tây nam nhân sĩ đợi thi đấu kết thúc. liền cùng cái này chu ra tìm hiểu một chút nhìn xem có thể hay không nghe ngóng đến một chút manh mối đợi ta thành tựu huyền đan không phải đem tiêu lâm cái thằng kia trói trở về để hắn q u ị gối thanh nguyện mãi mãi trước mặt dập đầu không thể mặc dù tiêu lâm sớm đã thành tựu huyền đan cảnh giới nhưng ngày đó không chỉ có liên quan đến mấy chục vị huyền đan tồn tại còn có một vị cự cảnh c đại tu sĩ thậm chí là một tôn chính quả long vương trong đó tin tức lại thế nào khả năng mọi người đều biết liền ngay cả triệu quốc nội bộ biết đến đều có ít man liêu cổ quốc tự nhiên là càng không rõ ràng chớ nói chi là vẫn chỉ là trong đó một p ư ơ n g thế lực cũng chính là gần mấy chục năm nhân tộc các phương địa vực có chỗ giao lưu hát sơn bộ tộc lúc này mới thăm dò được một chút tiêu lâm tình báo nhưng cũng chỉ giới hạn trong hóa cơ trước đó từ man liêu cổ quốc trở về sự t ì n h cũng là hoàn toàn không biết gì cả cựu trọng cung khuyết phía trên triệu thanh thần n i ệ n g quét c ư ớ p tư phương tự nhiên cũng đem hát chỉ suy nghĩ trong lòng thăm dò đến nhất thanh nhị sở trên mặt cũng là nổi lên bi diệu thân s á c liên quan tới đen thanh n g u y ệ t cùng tiêu lâm ở giữa tình nghĩa đang thăm dò tiêu lâm nội t ì n h thời điểm liền đã ghi chép về sách nhưng hắn không nghĩ tới thời gian qua đi hơn một trăm năm mươi năm cái tia đen thanh nguyện không chỉ có nhớ mãi không bên hơn nữa còn bùn trồng ra cái t h i ê n tiêu đến triệu đ ỉ n h tìm kiếm tiêu lâm tung tích linh quang tám thứ ba cái này tiểu hắc mập m ạ p ngược lại là có hy vọng thành tựu i nguyên đan cũng không biết hắn sau này bắt gặp tiêu k h á c h thanh lại sẽ là như thế nào thần thái tống công minh nghe tiếng câm cười ánh mắt quan sát lôi đài tình huống lại ngược lại nhìn về phía những cái k i a bị thua thiên tiêu cũng là như có điều suy nghĩ c h ậ m c h ậ m giọng nói nhỏ vậy hạ thiên tiêu xuất hiện lớp lớp cố nhiên vì ta nhân tộc may mắn nhưng mười sáu người đứng đầu người ta triệu đình chỉ có ba người mách tính sẽ có hay không có chỗ nghe được câu này triệu thanh nao ánh mắt tùy theo lướt qua tất cả lôi đài cùng phụ đ ả o trong lòng cũng có đ o án thiên tiêu thi đấu làm người tộc lập tức thứ nhất thịnh sự mỗi lần tổ chức đều là sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi tham gia triều đình cùng dưới trướng chúng thế lực tự nhiên đều không ngoại lệ cho dù là không sở trường công phạt ngự thú tông khí nguyên tông cũng sẽ tượng trưng địa điều động một hai vị đệ tử tham gia để bày tỏ thái độ thanh vân môn công lương thị tộc chu gia này địa phương thế lực thì càng là tích cực hưởng ứng l ẩ h nguyên du vân càng là bởi vậy thành tiệu liền an mà lần này thiên tiêu thi đấu thế lực khắp nơi tự nhiên cũng chưa từng b ắ n mặt nhưng trong đó thứ tự lại là không hết nhân ý mười sáu người đứng đầu chỉ có ba cái triệu đ ỉ n h tu sĩ tức là trương thanh a i chu giắc du còn có mười một tên công lương cát coi như sau này số tình huống cũng là cực kỳ không lạc quan ba mươi sáu vị trí đầu chỉ có chín người là triệu đ ỉ n h tu sĩ trong đó coi như lên cổ đ ầ u song tử hẳn thế nhạc ba người chỉ là ba người hắn mặc dù đứng hàng ba mươi sáu vị trí đầu nhưng bởi vì đều là tính lưu lợi thực lực tóm lại có chút khó gánh kỳ danh nhất là đậu tử đứng hàng mười bảy cũng là bị các phương lên án cây vực chúng thế lực mắng liền khó nghe nhất mà thanh vân môn võ sơn môn nhóm thế lực hoàn toàn là bình thường tỷ thí lại thế nào khả năng hơn được những n à y chân chính tiên tiêu phần lớn đều dừng bước tại ba bốn mươi vị những cái kia tân tấn tiên tộc càng là ngay cả năm mươi vị trí đầu đều không đứng vào nhìn như vậy xuống tới cũng có vẻ bọn hắn triệu đỉnh có chút không qua đi toàn bộ nhờ bảng môn tạ đạo tranh trước bách tính lại thế nào khả năng không thất vọng xã tắc vốn cũng không như cái kia mấy phe thế lực xa xưa hiện tại lại tất cả đều là tân tấn thế lực thật đúng là có chút không hết nhân ý a triệu thanh thán âm thanh cười khổ trước kia có nam tiêu kiếm tông tần thị tam thị ba nhà chống đỡ căn cơ mỏng cạn phương diện này còn không rõ ràng hiện tại mấy nhà đều rời xa hắn địa ngược lại là triệt để bại lộ đi ra xem ra lần tiếp theo vẫn phải từ trong tộc bắt mấy cái cho đủ số mới được cũng không biết như thế có thể hay không bị nói thành cùng dân tranh lợi nói xong hắn ánh mắt cũng nhìn phía độc lập một phương trương thanh a i hắn thực lực chi khủng bố che đậy các phương tiên tiêu đã là v á n đã đóng thuyền khôi thủ cũng may khôi thủ còn tại ta t r i ệ u đ ỉ n h tình huống cũng là không tính quá khó nhìn về phần cùng l á tốt tám chu g i á du hắn ngược lại là không có ký thác chờ đợi lúc trước đầu rất nhiều tỉ thí hắn đã xem những ngày này t i ê u thực lực nội tình thấy nhất thanh nhị sở lôi tướng coi như thực lực toàn thịnh cũng rất khó chiến thắng tu hành l ự c đạo gia luật trường tín chớ nói chi là lập tức thương thế chưa khỏi hẳn với lại hắn cũng sẽ không để gia luật trường tín bị thua không gì khác gia luật trường tín tu chính là l ự c đạo lại tự thân tư chất không tầm thường tại bây giờ thế cục này dưới chỉ cần kỳ thành liền huyền đan lại đi gia luật đại bản hàng lực con đường cái tiêu long linh vũ các loại cường tộc đều là tại âm thầm tương trợ cái này nhưng so sánh một cái tư chất thấp lôi đạo huyền đan trọng yếu nhiều lắm trên lôi đài lôi tướng cầm giáo mà đứng thật vất vả khôi phục thân thể lần nữa bị máu tươi nhiễm đỏ máu thịt bé bét càng có rất nhiều quyển ấ n n ệ n b ữ n g chắc trên đó bộ dáng thê thảm vô cùng liền ngay cả p h á p bảo cản l ô i sóc cũng gây đoạn đến chỉ còn lại cầm trôi còn lại phong mang tản mát đ ầ y đất một cái khôi nô cự h ắ n đứng lên hắn trước mặt ánh mắt kiên nghị như bản khí thế lồng lộng giống như núi cao tay rơi vào lôi tướng đầu vai vỗ nhẹ hai lần cái sau liền ẩm vàng ngã xuống đất đỏ thấm máu tươi tùy theo làm chẳng ra chu văn sùng đá người vây tụ một đoàn lo lắng nhìn qua chính giữa nằm ngang lôi tướng dù có nói nhưng lại khó tố chỉ có thể cung lập tả hữu lôi tướng mặc dù khí tức vẫn như c ũ yếu đuối nhưng cũng chuyển tốt không ít nguyên bản vết thương đầy người tại linh tê tráng mệnh đàn tẩm bổ dưới cũng đã khôi phục được bảy tám phần chỉ còn lại một chút rất nhỏ vết dạn dài tại vết n ụ c bên trên nghĩa phụ ngài không có sao chứ hàng thế nhạc tiến lên c h ầ m rãi đem lôi tướng đỡ dậy lại lấy thân thể mạo xưng làm đệm dựa tốt gọi lôi tướng có thể dễ chịu một chút mặc dù ở đây có không thiếu chu gia họ gốc tu sĩ nhưng bối phận cách xa nhau xa xưa cùng lôi tướng trung đụng thời gian cũng không dài đối nó đa số kính sợ tự nhiên không có tự mình nuôi lớn nghĩa tử càng thân cận mà đi qua này nháy mắt chỉnh đốn lôi tướng tan giá hai mắt cũng một lần nữa ngưng thần nhưng trong đó lại là đục ngầu không rõ liền tựa như lợi khí bị lòng đ o n g sự o x y hóa hủ hỏng phong man g không còn hắn không có trả lời chỉ là trầm mặc túi đầu em ở tại tóc mai ở giữa b ụ n g v ặ t giáp phiến tùy theo rơi xuống hóa thành điểm, điểm kim thạch mà mới tỉ thí phát sinh đủ loại cũng ở tại thất hải bên trong h i ệ n hiện nhất là gia luật trưởng tín cái tia dễ như t r ở bàn tay kinh khủng quyền uy càng là càng rõ ràng giống như sơn nhạc nguy nga đấu đá thẳng xuống dưới để hắn không thờ nổi trong lòng bàn tay cầm nắm lâu vậy một nửa đ o ạ n giáo giờ phút này cũng đ ố n g nhiên vừa tay rơi lập trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm trầm lỗi đạo từ trước đến nay dương cương h u n g t u y ệ t mà hắn lại là trảm yêu trừ ma lấy tụ thế bổ khuyết không đủ nếu như lần này thừa thắng xông lên đoạt giải nhất tụ nhân vọng lấy hắn bốn tấc một tư chất còn có một tia hy vọng nhất cổ tác khí thẳng lên thành tiệu huyền đan nhưng bây giờ hắn b thậm chí thật luận thực lực hắn cực khả năng cũng không sánh bằng đồng dạng bị thua la là tông lâm vân tân các loại thiên tiêu ai một tiếng tang thương thở dài vang lên chu văn sùng đám người chuyển động theo nhưng như cũng không biết nói cái gì chu văn sùng đứng ở một bên ánh mắt không ngừng lấp lóe chu giác du là chu bối bây giờ tính toán cũng là vì con đường mặc dù bây giờ chỉ đoạt được hạng tám nhưng chỗ theo nhân vọng cũng được sưng tụng đồng đ ộ n g nếu như hắn muốn đi chứng thực huyền đan hắn làm văn bối cũng không tốt ngăn cản nhưng bình tĩnh mà xem xét hắn xác thực không quá muốn chu giác du giờ phút này chứng thực huyền đan dù sao lôi tướng tư chất như thế nào Tại ngoài ra lôi tướng đạo hạnh cũng không có tu đến đúng nghĩa cực hạng chỉ có thể coi là tu đến hóa cơ đình phòng bây giờ tham gia thiên tiêu thi đấu cũng là bởi vì con đường chỗ xu thế tâm ý chỗ hướng hiện tại không có đoạt giải nhất còn muốn đi chứng thực cái kia nói là chịu chết đều không đủ lại đưa ra tộc tại cớ gì tuy nói mấy người bọn họ đi đến mức hiện nay bản thân cũng bỏ ra rất nhiều cố gắng nhưng nếu như không có gia tộc cung cấp nuôi dưỡng cái k i a đừng nói hiện tại như vậy có thể hay không đạp vào con đường thành tựu hóa cơ cảnh cũng c ó nói bao quát hiện tại hắn vun trồng cổ trùng tiêu hao linh tài duy trì huyền độc luyện vững chắc cần thiết rất nhiều linh đan bảo vật còn có lôi tiêu phong lôi chỉ trắng đựng tất cả đỉnh núi tu hành cần thiết hoàn toàn là gia tộc tại cung cấp cái này phía sau đại biểu là hơn mười vạn tộc nhân yên lặng nỗ lực gia tộc cung cấp bọn hắn tu hành vậy bọn hắn từ muốn che chở gia tộc cán n u y vì gia tộc khai thác t r ắ n đựng mà lôi tướng hiện tại thọ hai trăm năm không đến nếu là không đi cầu chứng huyền đan cái tiết như thế nào cũng còn có một trăm năm có thể sống mà theo nó mạnh mẽ thực lực mặc dù so những n à y đại thế lực tiên kiêu phải kém hơn một chút nhưng đặt ở tây nam địa vực lại là đủ để che đậy tất cả hóa cơ tu sĩ có thể vì gia tộc nhu cầu lợi ích cũng là cực kỳ hùng hậu nhất là lập tức chu gia vì cung cấp nuôi dưỡng lao tổ vốn trồng tu sĩ lấy tứ nghệ sản phẩm điên cuồng phá giá tây nam tu hình giới cùng cái khác ba nhà mâu thuẫn cũng càng nghiêm trọng ngày thường tranh lộn s ộ n đều bộ phát qua không thiếu mà các nhà chân quân đều bận rộn tọa trấn biên cảnh cũng không có khả năng bởi vì chuyện này mà b ạ mặt hạ tràng dù là phân chia trong đó số định mức lúc cao tầng chiến lược là lên tính quyết định thẻ đánh bạc tầng dưới cũng cần các nhà hóa cơ chân nhân đi đánh cược dùng cái này mưu cầu càng nhiều ưu thế ngoài ra còn muốn c h â n áp chỉ hạ yêu tả chống cự nam cương chiến sự các loại thì càng cần lôi tướng tại hàn thế nhạc từ không hiểu những này càng không thèm để ý chỉ là nhìn qua lôi tướng cô đơn bộ dáng tâm hắn như lao dạo trầm giọng nói nhỏ nghĩa phụ hạ tám hội tụ nhân vọng cũng không ít ngài nếu không thử một chút lôi đạo hắn vẫn chưa nói xong chu văn sùng đám người sắc mặt liền vi vi sinh biến mà lời nói cũng bị lôi tướng phất tay đánh gãy vô danh cũng không mới cần gì phải thiêu thân lao đầu vào lửa địa đi chịu chết liền như vậy đi t h a n h âm ngột ngạt bất lực liền tựa như cẩn thận thăm dò đem lôi tướng thật bất và khôi phục khí lực một chút xíu rút đi hắn hai con ngươi cũng theo đó ảm đạm một bên chu văn hiển nội vàng hòa giải lên tiếng phụ hòa nói đúng vậy à coi như lúc này không có đoạt giải nhất vậy cũng không sao mà thúc tổ chính là cường thịnh vợ tác còn có trăm năm phạm nguyên đợi ngày sau đạo h à n h tinh thâm viên mãn chúng ta lại đến tranh danh chính là đến lúc đó ngươi ta ba người liên thủ tiếp đổi hắn mấy cái thiết yêu dọn sạch cái này trùng điệp trở lại chu nguyên không r ử a vào đến đây hai tay ở giữa ôm rất nhiều vụn mặt mũi nhọn chính là cản lôi sóc áo giác không trọn vẹn vỡ vụ chi vật t h ú c tổ những vật này đều là tại cái này đợi trở về mời dư đại sư tế luyện ứng làm liền có thể khôi phục ngày xưa h n g uy chu giác du nghe tiếng run rẩy trên mặt đất đoạn giáo tùy theo bắn ra ảm đạm vu quang trong nháy mắt liền đem một đám không trọn vẹn mảnh vỡ nuốt vào trong đó sau đó liền biến thành mục nát bộ dáng đến mức hiện nay hắn cũng đã t ắ t chứng thực huyền đan suy nghĩ dự định sau khi trở về liền an tâm hoàn thiện bổ doanh lôi đạo truyền thừa trừ phi hôm nay chi tâm khí đoàn tụ hoặc là t không phải cũng sẽ không lại làm nếm thử cùng lúc đó theo trương thanh ngai chấn áp phổ độ pháp sư lại đem khôi thủ nhường cho ra luật trưởng tín về sau thiên kiêu thi đấu cũng chính thức hạ màn một đạo rộng rãi uy thế từ cựu trọng cung khuyết bắn ra trong khoảnh khắc che trời đất trên d ư ớ i để tất cả tồn tại vì đó run dày kính sợ hiện uy tồn tại chính là nhân hoàng triệu thanh mênh mông hư ảnh hiện hiện h o à n vũ kim hoàng dòng lũ quần quận d u n g chuyển lồng lộng cung điện bàng bạc hùng vĩ hào quang rủ xuống mênh mông trên dưới tận lạ vỏ quýt binh sán có khắc một cố lạnh thấu xương dực ý hiện hiện tựa như hàng dương treo cao, đốt được lòng người sinh ngày xưa triệu tự c h ấ p t r ư ờ n g minh dương chính quả tại mở nhân đạo về sau lợi dụng đại thủ đoạt hiến minh dương t r ầ m luân làm nhân đạo tráng thịnh c h i chất dinh dưỡng mà theo minh dương không ngừng cung cấp nuôi dưỡng nhân đạo tự nhiên cũng lây dính một chút minh dương đặc tính là thiên minh gửi chỗ làm người tâm niềm hy vọng về phần cựu trọng trên cung điện những cái kia bị giam cầm lóng p h ư ợ n g dị thú giờ khác này ở nhân đạo rộng rãi chiếu rọi ai cũng túi đầu nằm giặc người d ê n gì thất đạo không dám n ư ỡ n g vọng tôn đinh cái kia minh mông thân ảnh hàng lập cương cung hai mắt như huy hoàng mặt trời quan sát minh mông bát vương nhân đạo dòng lũ tùy theo cuồn sau một khắc đẩy trời linh quang bông xuống hoặc rơi vào chu giấc dù chu văn sùng đám người trước mặt là ban tặng linh vật chất b ả o hoặc hạ xuống trong thành vì đó bên trong bách tính tẩy thủy khử bệnh làm bàn ơn có các bảng bạc khí cơ từ bát phương vân tiêu vào tới ở giữa thiên địa hình thành một trận mưa xuân lấy nhuận minh k i n h vật vật lấy nuôi trong đó lê dân quần quận nhân vọng tùy theo phun g trào rơi vào một đám thiên kiêu trên thân bao quát chu văn sùng hàng thế nhạc mấy người cũng có một chút chỉ là cùng khôi thủ so sánh tựa như mình tinh hạo nguyện có khác trên lệnh rất xa nguyện chư vị thiên kiêu ngày sau có thể vì ta nhân tộc lương đóng t r ư ờ n g hai trăm tám mươi mốt nếu là tư chất thấp điểm tốt biết bao nhiêu a t r ư ờ n g hai trăm tám mươi mốt nếu là tư chất thấp điểm tốt biết bao nhiêu a minh kinh chu ra trong đ ỉ n h viện chu văn n h i ệ n làm lần này thi đấu hóa cơ cảnh thứ mười bảy người vị lần có thể nói là cực cao ự c c v ề tình về lý tự nhiên cũng đã nhận được bảo vật b a n thưởng liền ngay cả nhân vọng g i a chỉ đều có không thiếu liền là công hiệu không so được c ô n g đ ứ c bình thường tu hành không được nửa điểm trợ giúp hơn nữa còn sẽ tùy thời ở giữa mà tự nhiên tiêu tán nói là g ầ n gà đều không đủ bất quá giờ phút này nhìn qua trước mặt khí cơ miền diệu kinh khủng kỳ dị chi vật hắn lại là có chút khóc không ra nước mắt coi như ta tu hành độc pháp cũng không đáng ban thưởng ta độc vật ta tới cái khác cũng thành a hắn trước mặt bảo vật không phải cái khác chính là một đoạn cực kỳ n ồ n g hậu d à y đ ặ c thiên địa sát h u ế cũng tức là huyền độc luyện đệ tứ chuyển luyện hóa chi vật mặc dù huyền độc luyện bổ sung thiên địa huyền độc s á t thực cần dùng đến đây vật nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền yêu thích dù sao mỗi lần luyện chế đều là một trận gian khổ thống khổ quá trình lại thế nào khả năng bao nhiêu ít hảo cảm các ngươi nói này nhân hoàng bệ hạ ban thưởng bảo vật này không phải là để đó vô dụng liền làm bảo bối ném cho ta đi đem thiên địa sát huế phong cấm đến một phương trong bình ngọc độc tu cũng là tức giận nói nhỏ mặc dù theo thế lực khắp nơi cường thịnh ổn định thiên địa sát huế trở nên ít một chút nhưng cũng không tới chân quý tình trạng chỉ cần nguyện ý tìm kiếm cái kia sơn hà hoang dã đều có thể có chỗ đến mặc dù hội tụ đến như thế nồng đậm tình trạng có chút khó khăn nhưng cũng là chuyện sớm hay m u ộ n mà triệu thanh làm thiên hạ trung chủ t h ấ u ngự lấy toàn bộ triệu đ ỉ n h càng đối minh kinh phương viên mấy trăm dặm có kinh khủng khống chế thu thập vật này thì càng thêm đơn giản hắn đoạt được những thiên địa này sát h ế chưa chừng liền là hắn từ minh kinh địa vực dẫn tụ mà đến nhưng lại không biết xử lý như thế nào. cho nên liền làm ban ân thưởng cho hắn cái này khiến hắn làm sao không tức giận người khác đều là linh vật pháp bảo pháp môn bí thuật các loại đến hắn nơi này liền biến thành không ai muốn d ắ c r ư i đổi ai ai không tức giận văn hiển nói cẩn thận chu văn sùng tiến lên c h â n an linh nghiệm càng hướng bốn phía không ngừng thăm dò cũng là có chút l ạ n h mình e ngại cho dù đối với triệu thanh ban tặng bảo vật hắn cũng có chỗ lợi bán giận nhưng bây giờ thế nhưng là ở ngoài sáng kinh ngay tại hắn dưới mí mắt cái này nếu là trọc giận vị tia nhân hoàng cái tia phạt tội trừng trị hoặc là đánh giết đều có chút ít khả năng dù sao cường giả không thể ngẫu n ị c h đây chính là tu hành giới tuyên cổ bất biến đạo lý thượng giả ban thường bảo từ làm cảm kích tại tâm há có thể tham vọng nói vậy thú hồ chúng ta vốn làm h ư u lợi đoạn tên có thể có bảo vật ban thường đã không sai còn có cái gì không biết đủ độc tu nghe tiếng chép miệng không nói gì nữa chỉ là hâm mộ nhìn qua hàn thế nhạc vật trong tay lần này bốn người bọn họ đều là tại thiên kiêu ba mươi sáu tên trong vòng tự nhiên đều bị ban t h ư ờ n g bảo vật như hắn được thiên địa sát thuế mà hàn thế nhạc đoạt được c h i vật thì là một đạo bí pháp thứ nhất hồn đạo quan tưởng tri pháp tên là thượng thần nguyên hư trải qua tu hành phương pháp này có thể trợ hồn phép vững chắc bản g ngã thanh minh tồn tại đối với hàn thế nhạc con đường mà nói có thể nói là cực kỳ phù hợp về phần chu văn sùng ban tặng bảo vật chính là một quyển cổ kinh mặc dù chỉ là một đạo thượng đẳng hóa cơ pháp trong đó lại đem cổ c h ú n g rõ ràng chia làm ra loại càng ghi chép hơn mười chồng b ổ i thủ đoạn cùng hoàng tộc đối cái này một bên môn đạo đầu nghiên cứu tìm tòi mặc dù cổ tu có p h á p môn tu hành nhưng ngày xưa đều là tự mình tìm tòi không có chút nào nửa cái đồng đạo người nói là đóng cửa làm xe đều không đủ một quyển này phát môn đối no trợ giúp cũng là cực lớn lôi tướng đến chính là một đạo lôi đạo bảo vật hơn nữa còn là hắn ngày xưa liền phải qua bảo vật cái kia chính là tử lôi quang tử lôi quang làm lôi tiêu vực độc hữu nhị giai đặc thù bảo vật hắn có thể tráng căn cơ có thể doanh phạm lôi hóa t ử điện đều coi là đủ để ra t r u y ề n mạo xưng làm nội tình trí bảo chu giác du có thể đi đến mức hiện nay kỳ thật cũng phải nhờ v à o vật này năm đó liền là bằng vật này thành t i ể u đạo tham t ử điện quang sau này không ngừng thôn lôi phệ điện cất cao đạo hạnh chiến lực mánh liệt tuyệt cường hành lúc này mới có chấn ma lôi tướng hùng danh mà đạo này tử lôi quang so với năm đó cái kia phần còn muốn lớn hơn gấp đôi cũng coi là hoàng tộc đối với hắn kỳ vọng lấy nhìn huyền đàn con đường chỉ là mình tình huống như thế nào hắn như thế nào lại không rõ ràng coi như hắn đem đạo này từ lôi quang luyện hóa có khả năng lấy được tăng lên cũng cực kỳ nhỏ bé dù sao từ lôi quang tráng đựng căn cơ í t lợi sớm đã năm đó thành t i ể u đạo tham ngày xưa thôn lôi phệ đ ệ n bên trong liền đã khai thác đến c ự c hạn nuốt vào cũng là lãng phí nghĩ tới đây lôi tướng k h ẽ thở dài một cái ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa chính thúc làm câu linh bên trên phủ tu làm được chu m không nhìn xem hắn như vậy khắc khổ tiệp tu trên mặt cũng lộ ra một chút vui mừng hắn liền đem tử lôi quan g dẫn vào trong cơ thể dùng tự thân lôi đỉnh đi luyện hóa trắng đựng lấy giúp đỡ đ ạ v ẩ n không ngừng cắt cao tử lôi quan g dùng tại trên người hắn hiệu quả nhất định là cực kỳ bẽ nhỏ nói là hưởng phí hết đều không đủ nhưng nếu là dùng tại chu nguyên không t r ê n thần cái kia tất nhiên có thể để cho căn cơ càng thêm hùng hậu vốn cũng không thấp chứng thực khả năng cũng có thể lại tăng trưởng m ộ t hai đợi trở về nhà về sau cũng muốn hảo hảo suy nghĩ một chút lôi pháp là nhà nuôi là nên là tộc mưu tiến bảo một bên khác chu nguyên không h à n h ngồi bất động cổ đồng da thịt tràn đầy phụ lục hoa bằn càng có rất nhiều cường hành khí cơ từ máu thịt bên trong bắn ra không ngừng sẽ rách hắn gân cốt huyết đủ, c à n g lan tràn ra phía ngoài tiêu tàn lấy mà những n à y khí cơ chính là thiên tiêu thi đấu lúc sự mạnh mẽ phong tàng các loại sát t h i ê u thủ đoạn khí cơ cuồn cuộn bạo động mắt nhìn thấy liền muốn tiêu tán không còn đầu đỉnh một đạo ngón tay d à i phụ lục liền đ ỗ n g nhiên bắn ra u quang đem khí cơ đều câu trói vây ở ba thước ở giữa làm rèn thể chi tài đây chính là hắn đoạt được bảo vật câu linh bên trên phủ cũng là lục lọi ra câu linh bên trên phủ hạn chế cái này khôi ngô thể tu cũng bông ra lá gan đem trong cơ thể phong tàng linh lực một mạch phóng xuất ra trong nháy mắt ngay tại cái kêu ba thước khu vực hình thành m á n h liệt bạo động linh lực lạnh thấu xương như dao hỏa lôi quần c u ộ n không ngừng làm hao mòn hắn thể phách bất quá hắn lại là không sợ ngược lại còn mừng càng móc ra hỏa lôi thực hương đi ra quả quyết đem nóng lửa rụt cái này lớn mạnh vì thế chỉ một thoáng uy thế đ ỗ n g nhiên tăng g ọ t mấy phần liền ngay cả câu linh bên trên phủ đều có chút khống chế không nổi trong đó thân ảnh cũng bị g ọ t thực đến hóa thành huyết nhân k h í tức quần c u ộ n chập trùng cũng may vẫn như cũ ổ định chu văn sùng hai minh đệ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh nhìn qua trong đó kinh khủng cảnh tượng độc tu cũng không khỏi có chút cảm thán. nếu là hoa nhi này tư chất thất điểm có thể tới tu huyền độc luyện tốt biết bao nhiêu a chương 282, cuối cùng được tản quyền chương 282, cuối cùng được tản quyền bình kinh một phương phong cách cổ xưa b ắ t ngát cự thạch đài treo cao thiên cung trên đó đỉnh vũ liên miên càng có cao lầu đứng ngưỡng vang lai bóng người càng là quần quận vô t ậ n càng không ngừng có tu sĩ từ trong thành bay ra hóa thành lưu hồng rơi vào trong đó mặc dù thiên tiêu thi đấu đã kết thúc trương thanh ai ra luật trường tín tuần tự thành cự huyền đắng cảnh sát phong quận hầu phổ độ pháp sư cũng mượn quần quận nhân vọng n h thế thành cự một phương minh đà tôn nói phổ độ chứng minh nhưng minh kinh h u y ề n náo phồn hoa nhưng không có bởi vậy suy yếu liền ngay cả thế lực khắp nơi cũng không một g i ờ i đi ngược lại tới càng nhiều một chút mà đây chính là theo sát thiên tiêu thi đấu về sau mười năm một giới n h â n tộc thịnh sự minh kinh vạn triều hội trước kia bởi vì dị tộc bức ép uy hiếp nhân tộc thế lực khắp nơi hình như lão hàng giao lưu cực ít, lại thêm lòng người khó dò, thế lực khắp nơi đều không dám thổ lộ tâm tình lẫn nhau vận chỉ e đưa tới vô vọng thái họa cái này cũng khiến cho các thế lực cho dù là có bảo vận phần lớn thời gian cũng là che giấu không dám hiền lộ dù sao ai cũng không biết giao dịch đối tượng có phải hay không dị tộc thân thuộc có thể hay không đưa tới dị tộc dòng nhìn cũng vô pháp dự đoán đây có phải hay không sẽ đối với tự mình tạo thành ảnh hưởng tựa như chu gia đoạt được trường minh vũ độ thạch nếu là không duyên cớ giao dịch ra ngoài chưa c h ừ n g liền sẽ bị vũ tộc để mắt tới ở trong đó phong hiểm thế nhưng là cực lớn lại thế nào dám đi mạo hiểm mà minh kinh b ạ n triều hội xuất hiện đối cả nhân tộc mà nói đều là một trận phúc lợi một trận đủ để nhanh chóng cải biến nhân tộc thế cục phúc lợi có nhân hoàng đảm bảo lại tất cả giao dịch đều ở ngoài sáng kinh tiến hành cực thấp khả năng bị lừa gạt có khác đ â u g i á hội cạnh tranh các loại bảo vật trong đó pháp môn chân vật vô số kể lấy đầy các phương cần thiết trọng yếu nhất chính là tuyệt đối an toàn dù sao có triệu thanh vị này nhân hoàn g tại đạo đô cung ức vạn lê dân tương liên liền xem như dị tộc tôn vương cũng không dám xông thẳng bình kinh mà bình thường yêu tà ma vận lại rất khó giấu giếm được hắn hai mắt càng không phải là thứ nhất hợp c h i đ ị c h như thế thịnh hội đem nhân tộc các thế lực tương liên theo như nhu cầu lại thế nào khả năng không trắng đ ư ợ c thế lực khắp nơi lại là hướng về không thôi mà những cái kia cường tộc muốn áp chế nhân tộc tốt nhất biện pháp liền là phá hư vạn triều hội nhưng cái này tất nhiên muốn đối nhân đạo trung chủ ra tay cũng tức là cùng thiên mệnh chính diện tương đối tại lập tức cường tộc mà nói cũng coi là thuốc thủ vô sách đã nan đề cự thạch đài một phương trong tiểu viện chu b ă n g h i ể n hàn thế nhạc hai người mang theo một đám chu gia t ử đệ an t o à trong đó giờ phút này cũng là nhản rỗi rất không thú vị chỉ có thể làm ra mấy con ống cổ trùng tại cái k ế t v ừ a mặc dù tiền viện thỉnh thoảng có âm thanh truyền đến chính là thế lực khắp nơi đến đây b á i phỏng nhưng cũng không tới để cho hai người chờ đón tình trạng chu gia hâm đám tiểu bối ra mặt liền là đủ như thế tình huống cũng không phải chu gia cao n ạ o tự đại mà là hành động bất đắc dù sao chu gia nội tình cứ như vậy nhiều có thể đem ra được bảo vật p h á p môn thì càng là l ắ c đ ắ c không có mấy với lại phía trước mấy lần b ạ n triều hội bên trên liền đã giao dịch đến mấy lần tự nhiên không có nhiều thiếu thế lực lại cảm thấy hứng thú bây giờ cũng liền một chút nội tình mỏng hơn cạn tân tân thế lực làm ở đất rộng rãi nội tình mới có thể đến nhà giao dịch chút bình thường truyền thừa chỗ phái tu sĩ、si、tự nhiên cao không đến đi đâu ngược lại là chu gia còn bốn phía buôn ba siêu tập các loại p h á p môn nhất là đường đất sở thuộc truyền thừa bí thuật chiếu đơn thu hết cũng là tại thế lực khắp nơi ở giữa đều lưu lại tên tuổi sự tích Giang nhìn xem mình cổ giáp chuẩn bị một kìm vẻ gây l ầ u lâu chu văn hiển hai tay một đám dựa vào trên bàn tiệc cũng không biết cái này v ạ n t r i ề u hội lúc nào kết thúc như thế đợi ở chỗ này thật sự là rất nhàm chán hàn thế nhạc cười nhạc không nói hắn cùng đọc cổ song tử tiếp xúc cũng không nhiều cũng liền quận quốc cộng sự mấy ngày nữa đối với hai người hiểu rõ phần lớn đều bắt nguồn từ các phương nghe đồn mà bây giờ xem ra cái này h u y n h đệ hai người tính tình cũng cực kỳ có ý tứ huynh trưởng chu văn sùng kiên nghị h n trọng tính nhạc gần lạnh tâm tư kín đáo là tộc mà độc này tu chu văn h i n lại là cực kỳ hoa thoát thì nộ lộ ra v u biểu mặt hồn nhiên không giống đồng bào huynh đệ bất quá vô luận là chu văn sùng vẫn là chu văn đ i ể n thực chất bên trong đều có một cấu ngang o kình cái trước giống như độc x à cái sau như xài lang đợi đấu giá hội kết thúc nghĩa phụ trở về ứng làm liền có thể quay về q u ố c quốc độc tu nghe tiếng liếc nhìn mà đến đang muốn nói cái gì liền gặp chu văn sùng từ ngoài viện đi tới trên mặt c à n g có một chút vui mừng hắn đi nhanh đi đến chu văn đ i ể n trước mặt tiện tay liền đem một quyển phong cách cổ xưa tàn quyển ném đến cái sau trong ngực thứ này lấy được trở về hảo hảo suy nghĩ cũng có hy vọng thiếu chút khổ sở còn có vật này bỏ ra ba n g h n năm trăm linh thạch ta đ ệ một n g h n còn lại là tộc kho ra ngươi quay đầu nhớ kỹ bổ sung chu văn hiển cũng không kịp xem xét vật kia là cái gì liền bụt địa một cái ngồi thẳng hai mắt t r ợ n thật lớn hắn ngồi tại cái này cái gì cũng không có làm như thế nào đột nhiên liền c o n g lên hai n g h n năm trăm cao nợ a cũng không trách độc tu như thế mà là hắn tu hành huyền độc luyện ngày thường riêng là duy trì sinh cơ kéo dài liền cần hao phi rất nhiều linh tài bảo vật chớ nói chi là nghiên cứu tìm tòi mà độc đạo tại dưới tình h u ố n bình thường lại không cách nào kiếm lời cho nên dù là có nhất giai đ a n đạo tạo nghệ bản thân hắn cũng nhiều là nhập không đủ suất toàn bằng gia tộc cung cấp nuôi dưỡng có thể nói hắn trên người linh thạch số lượng so với chu ra một chút luyện khí tử đệ cũng công bằng để hắn hoàn lại hai n g h n năm trăm linh thạch cái kia cùng muốn tính mệnh cũng đừng vô lựa dạng tu tác tộc thúc lúc nào lại đến một lần tuần sát t r ì hạ a không phải cái này thế nào lúc nào có thể trả thanh a thực sự không được cũng chỉ có thể đi giết người càng hàng hắn trong lòng buồn rầu lấy linh nghiệm cũng hướng cái kia tàn quyển nhìn lại sau một khắc lại là đ ỗ n g nhiên ngưng tụ ánh mắt nhìn chằm chằm nội dung phía trên trên mặt lộ ra buồn v u chi sắc không gì khác chu văn sùng mang bề chính là một đạo độc pháp t à n quyền bởi vì độc pháp có hại thiên lý lại tu giả thường thường đều chết sớm cô mệnh cũng không khang cản con đường chỉ tính là hạ lưu bảng môn t a đạo vậy cho nên tu hành độc pháp giả cực ít, lưu chuyển xuống độc pháp thì càng là hiếm thiếu mà từ chu thừa minh luyện ra huyền độc luyện lên chu gia kỳ thật cũng rộng hiện tìm kiếm qua độc đạo tương quan truyền thừa nhưng đều là cực kỳ bình thường có chút càng là dừng ở phản tục không một chút giá trị tham khảo cũng chính là tìm kiếm không có kết quả lại thêm lại hao người tốn của huyền độc một mạch liền dần dần tắt ý nghĩ này mà bây giờ một đạo độc pháp liền như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn cho dù chỉ là một đạo tàn quyền nhưng cũng có thể đền bù huyền độc một mạch mấy chục năm hy vọng xa vời minh thúc tổ nếu là biết tin tức này nhất định sẽ thật cao hứng tốt tàn quyền tốt một đạo tàn quyền có tàn quyền này sau này tu hành rốt cuộc không cần như thế khổ sở độc tu như xem chân bảo đem tàn quyền nhét vào trong ngực cẩn thận hơn thu vào trong chữ v ậ t đại về phần cái kia hai n g h n năm trăm linh thạch lợn ẩn hắn tất nhiên là ném đến tận lên chín tầng mây h u ố chi chỉ cần đem pháp môn này hiện lên cho chu thừa minh cái sau tất nhiên sẽ giúp đỡ lấy hoạt lại nói không chừng nợ nần liền rơi xuống không minh trên đầu nhìn xem bảo đệ như thế vui vẻ bộ dáng chu văn sùng trên mặt cũng lộ ra vui mừng thân sắc mà một bên hàng thế nhạc mỉm cười không nói chỉ là ngồi tại nguyên chỗ đùa giáp c h ủ n g trong lòng thì tại không ngừng cảm n ộ hoàng tộc ban tặng thượng thần nguyên hư trải qua lấy tráng ý chí lấy đ ư ờ n g tình tượng cùng lúc đó xa xa lồng lộng l ầ u cắt, lại đột nhiên bắn ra ôn hòa phát sáng chiếu dọi đến thiên khung màu da cam sán l ạ cũng tiêu chí lấy cạnh tranh đại hội bắt đầu chương hai trăm tám mươi ba ba mươi lăm năm chương hai trăm tám mươi ba ba mươi lăm kèn kèn kèn k quân quận hào quang đẩy trời quân quận tướng minh kinh thiên không chiếu giỏi phá lệ màu da cam diễm lệ cùng lúc đó ở ngoài thành một góc một phương khổng lồ phi thuyền chậm d ã i dâng lên trên đó bóng người d i i h o a n t h a n h tiểu ngữ chỗ cao nhất lại có một mặt ngọc bạch cờ xí tu bay trên đó k h ắ c gió cổ lão sơn sông hoa văn đây chính là chu gia biểu tượng chỗ chu văn sùng các loại hóa cơ tu sĩ liệt ngồi phi thuyền các nơi lấy vững chắc trong đó tình huống chu nguyên không đám tiểu bối cũng không có lại tu hành mà lại an toàn trong khoang thuyền chính lấy linh lực che chở t ạ n phủ thân thể liền ngay cả chấp nhất luyện thể chu nguyên không giờ phút này cũng không có lớn mật mạo hiểm hiển nhiên biết đường đi hung hiểm kinh khủng nhân tộc thế lực khắp nơi có thể có lập tức mật thiết liên hệ ngoại trừ nhân đạo hưng thịnh là các phương che chở bên ngoài cũng giống như trên diễn thiên quân nghiên cứu ra truyền thống trận có to lớn quan hệ cũng chính là truyền thống trận xuất hiện tương tương cách ngàn dặm vạn dặm địa vực tướng cấu kết vãng lai đường đi có to lớn an toàn bảo hộ thế lực khắp nơi mới dám như thế lao tới minh kinh như triệu quốc ngay tại cảnh nội bố trí bốn phía trận pháp truyền thống trong đó một chỗ cách tây nam địa vực rất gần chu ra chúng tu chính là bởi vậy lao tới kinh thành vất quá cái này truyền thống trận cũng có cực lớn tai hại bởi vì hắn là đánh vỡ dưới vực đem hai địa phương c ư ơ n g ép tướng cấu kết cho nên truyền tống quá trình bên trong cần tiếp nhận không gian t r i ề u tịch cọ rửa lại truyền tống khoảng cách càng xa trong đó sở thụ cọ rửa liền càng khủng bố hơn minh kinh cùng cái tia tây nam truyền tống trận cách xa nhau sáu ngàn hẳn dặm hình thành không gian t r i ề u tịch liền xem như hóa cơ đỉnh phong tu sĩ đều không thể tiếp nhận chu gia có thể an nhiên đến tận đây vậy cũng là có phi thuyền cùng rất nhiều thủ đoạn là che chở nếu là thuần t h í lấy lục thân vượt qua liền không phải huyền đ a n không thể ngoài ra cái này truyền tống trận còn có hai cái to lớn thiếu hụt một là thuốc làm đại giới cực lớn mỗi truyền tống một lần liền cần hao phí hơn bạn linh thạch đồng thời còn muốn dẫn tụ phương v i ê n vài dặm bên trong thiên địa khí cơ như thế mới có thể phá vỡ không gian giới bực động tĩnh cũng là cực lớn hai là vận chuyển lên đến phức tạp lại chậm trạng động một tí liền cần mấy canh giờ dẫn tụ linh cơ khí trạch cho dù nhanh chóng tràn đầy cần thiết cũng muốn hai phút đồng hồ mới được nhất định chỉ có thể là cảnh nội cần thiết mà không thể là chiến sử dụng chu giác du ngồi đang tàu cao tốc chủ vị kinh khủng lôi thế hung bi thuận pháp trận lan tràn toàn bộ phi thuyền lôi đình điện quang ẩm ẩm hiểm hiện, hiện làm che chở thủ đoạn mà ở tại trong n g thì cất một phương ôm một bí hộp trong đó có thanh em rất nhỏ chuyển đến liền tựa như sâu kiến vào trong đó b ò gặm ăn chính là lần này đấu giá hội đoạt được kỳ v ậ t lần này minh kinh b ạ n triều hội chu gia ngoại trừ trường minh vũ độ thạch bên ngoài cũng chỉ móc ra chụp chụp siêu siêu gạt ra một trăm chín mươi bảy phẩy không không không linh thạch đây cũng là chu gia tại cung cấp môi dưỡng chu bình cùng các núi tu sĩ về sau mười năm để giành được tất cả v ố n ban đầu mà đổi lại cũng chỉ có một cái dị t r ù n g cộng thêm hai thì linh vật có thể nói là ít đến thương cảm b ấ t quá lại đều là đối chu gia có trọng yếu trợ giúp trên bảo Như c á i kia dị t r ù n g chính là một loại tên loại gọi cái thổ trùng thổ thuộc trùng nhuễn u q h này một hữu ấ thực lực sen t khí, hóa cơ linh vật. Cũng chính là cái này một ưu điểm lôi tướng mới có thể lựa chọn đổi lấy vật này vì chính là làm dịu gia tộc lập tức quẫn bách cung cấp ngôi dưỡng thế cục đương nhiên như thế kỳ dị t r ù n g quái tự nhiên cũng cực kỳ hy hữu chất quý nếu không phải trường minh vũ đ ộ thạch dẫn tới hoàng tộc chủ động tìm tới cửa chu giác dù đám người chỉ sợ đều không chỗ biết về phần cái khác hai thì bảo vật đều là chỉ là cũng không tệ lắm nhị giai thổ thuộc linh vật nhiều lắm là liền là đặt một chỗ có thể chậm chạp đổi sơn hà địa thế chừng chăm t r ở trở thành một phương phúc phật bảo đ ị a bất quá cũng chính là cái này hai thì bảo vật coi như phổ thông bằng không cũng không có khả năng chỉ dựa vào linh thạch liền có thể mua xuống mà đây cũng là chu gia hiện nay mưu tráng đựng hoàn thiện đã có bốn phép tính nửa truyền thừa cho đến kỳ thành là chân chính truyền tộc nội tỉnh dù sao tham thì thâm mặc dù chu gia lập tức có bốn đạo n ử a truyền thừa nhưng trong đó ngoại trừ ngọc thạch nói ra qua huyền đàn c h â n quân cái khác ba đạo đều không có tiền nhân chứng thực trong đó truyền thừa không tính là hoàn thiện tại nguyên phương diện cũng còn có rất nhiều không đủ vẫn cần phải không ngừng bổ sung t r ắ n g ngự thú ngộ nếu là thật ra mới chân quân về sau cung cấp nuôi dưỡng phía trên cũng sẽ là to lớn vấn đề đủ để để sập trước mắt chu gia tại như thế tình hùng i ớ i cho dù có huyền đạt pháp chu gia cũng sẽ không đi chỉnh lý miễn cho cuối cùng đi chân trần h o à trôi cả tộc trên dưới gian khổ sống qua ngày cũng chính là như thế chu gia còn lại mấy cái bên kia h i ề n đất pháp mới có thể tạm thời đem gác xó cũng là bởi vì không có tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng đem chứa chọc thổ n h u ễ n trùng bí hộp lại thêm cố phong tre c h ở trải qua lôi tướng ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía nơi xa thiên cung thúc tổ đều chuẩn bị thỏa đáng độc tu ngồi đang tàu cao tốc sau khoang thuyền đem rất nhiều pháp trận đều mở ra sau khi liền hướng phía lôi tướng cao dọc la lên nghe được câu này lôi tướng ánh mắt ngưng định mà khổng lộ phi thuyền cũng theo đó rung động bắt đầu sau đó liền hướng về nơi xa nhanh chóng bay đi ở không trung lưu lại một đạo quần quận minh cầu đồng mà ở tại phía trước vài g i ả m có hơn một đạo trưởng cao trăm trượng to lớn cửa đá đứng sừng sừng lấy ở giữa như hải lưu vòng xoáy quần c u ộ n không ngừng bàn bạc uy thế lan tràn t ứ phương khí c ơ l ệ n h thấu x ư ơ n g kinh khủng đ e m không gian xung quanh đều ép hết đến vỡ vụn càng la cùng thần bí vực tướng cấu kết hắn chính là triệu đỉnh nam cảnh truyền tống trượt cựu trọng c u n g khuyết nhìn qua thế lực khắp nơi lần lượt rời đi triệu thanh ngồi tại trên bàn tiệc thật lâu mới có thanh â m ở trong đại điện quanh quẩn tống lao ngài nói ngày này kêu thi đấu gái này vạn hướng tình hội còn có nhìn tồn tại bao nhiêu năm tống công minh từ lờ mờ chỗ đi đến không người xuống thở dài, nhân đạo hưng thịnh rộng rãi coi như cường tộc nhằm vào thẩm thấu nội bộ một hai trăm trở ứng làm còn có thể không lo nghe được câu này triệu thanh cũng là vi vi tham nhẹ hắn bây giờ tổ chức cái này hai đại thịnh hội vì chính là tại nhân đạo đối cường tộc còn có c h ấ n n h i ế p trước đó hiện lực giúp người tộc càng thêm cường đại để cho nhân đạo càng cường thịnh cái này hơn trăm năm ở giữa nhân tộc bên ngoài huyền đan chân quân từ hai trăm hai mươi mốt vị tăng trưởng đến bây giờ hai trăm bốn mươi chín vị các phương khu vực ngày càng an ổn có thể đều cùng hắn gây nên thế nhưng là có to lớn quan hệ nhưng càng như vậy cương tộc nhằm vào nhân đạo liền càng n ộ i vàng mặc dù nói là khả năng lại an ổn một hai trăm năm nhưng thực tế chỉ sợ là không thể tọa nguyện tống lao vô minh thọ nguyên đại khái còn có bao nhiêu năm vô minh tiềm tu năm sáu trăm trở về sau lại đi xuất thế chấn áp bây giờ ứng làm còn có bảy tám chục năm nếu là làm duyên thọ diệu p h á t trăm năm ứng cho là có triệu thanh nghe tiếng dừng một chút nghĩ đến t ư không bây giờ nghiên cứu gặp được, được cùng tiêu lâm đồng nhân đạo tương dung biến hóa t r ờ m giọng nói cái kia năm mươi năm về sau thừa dịp vô minh còn tại ngay tại tây nam sẽ mở một đường bếp rất đi để cái này cục diện bế tác động bên trên k h ẽ động cũng tốt nhưng ở lúc này tống công minh hợp tay thở dài hướng phía cái kia trên bảo tọa rộng rãi tồn tại k h ô n g mình hành lễ vậy hạn không bằng liền định tại ba mươi lăm năm sau đi lão thần bộ xương già này cũng nên nút nhích một chút thanh niên nghe tiếng khẽ giật mình chợt nghĩ đến cái gì phức tạp nhìn qua dưới thềm cái kia đạo thon dài thân ảnh răng môi mấp máy k h ẽ nhuyết lại nói không ra nửa câu đến tống công minh là triệu đình lão thần từ xã tắc vừa lập lúc liền ở đây vi thần làm phụ trưởng du du ngàn năm tuế nguyệt từ hắn khi còn bé lên chỉ thấy qua vị này tự ái lại uy nghiêm lão giả bây giờ hắn là quân vương hắn vẫn như c ũ phụ tại tả hữu cho tới hắn đều quên hắn thọ thần sinh nhật càng coi là khả năng vĩnh hằng tồn tại tống lao ngài tu trụ tống công minh tiếu dung hoái sau đó hướng triệu thanh lại làm cung lễ hắn làm cổ v i ê n môn truyền nhân sở tu cũng là trụ đạo quá khứ sở thuộc chi nhánh nhìn cổ có thể an nhiên duyên thọ ngàn năm cũng đều là nơi này nhưng thành cũng nhìn cổ bại cũng nhìn cổ mặc dù cổ v i ê n môn là cổ v i ê n tộc đến đỡ nhân tộc thế lực cả hai ở giữa có mật thiết liên lụy nhưng không có nghĩa là cổ huyên môn mở rộng cửa lòng thậm chí hắn đối cổ huyền môn cũng chỉ là đơn t h u ầ n lợi dù tôi cho mượn cổ huyền môn lấy mê hoặc cường tộc ánh mắt đạo thống phương diện thì là không chút nào đồng ý mà hắn đi huyền đan t u chuyển theo lý thuyết có hy vọng chứng thực nhìn cổ chính quả nhưng cổ huyền tộc chiếm cứ đạo này liền đã đã chú định không có khả năng để hắn tìm chứng cứ dù là cái này một chính quả là trụ đạo chủ quản lý ngự bao quát vị kia truyền thuyết bên trong cổ huyền môn thiên quân n h â n tộc trưởng nguyên vương sở tu con đường thậm chí đều không phải là trụ đạo có thể nghị hắn đối nhân tộc đề phòng nghiêm trọng như thế nào áp chế thiên mệnh không riêng gì long linh vũ các loại c ư tộc hộ uyên thái thương các loại bốn tộc cũng là như thế chỉ là thế cục bức bách làm cho bọn chúng hướng nhân tộc tới gần chút chỉ thế thôi chương hai trăm tám mươi b ố còn có bản thân chương hai trăm tám mươi b ố còn có bản thân khai nguyên một trăm sáu mươi bốn năm tháng tám tiêu tiêu thu phong h â y hởi bênh mông nên đến kim sắn cây lúa biển giống như vùng giường ngàn b ạ n bách tính nông phu không người trong đó cầm l i ề m cắt cốc như hoàng mưu chậm rãi tiến lên cho dù đậu mồ hôi như mưa thẳng xuống dưới nhưng như c ũ khó nén trên mặt bọn họ vui vẻ đối với những n à y lê dân bách tính tới nói cái gì tiên ra con đường cái gì trường sinh lâu nhịn đều còn lâu mới có được một trận phong niên trọng yếu coi như ở trong đó nỗ lực rất nhiều khổ sở chua sót đến phong thu một khắc này đây hết thẻ cũng đáng bất quá cái này bao la ruộng lúa bên trong lại không chỉ có những phạm nhân này nồng phu cẳng có không thiếu thân mang quan phục tu sĩ chỗ trong đó thuật pháp thúc làm ở giữa liền có mảng lớn hạ thóc ứng thanh na xuống khắc bị trói đâm thành đống pháp lực nắm n â m hướng về nơi xa thành trấn vận chuyển mà những tu sĩ này chính là lệ thuộc vào quận quốc tư bộ nông sự ti trong quán nha tử theo cường tộc trọng tâm chuyển di dân tộc có thể an hòa thái bình trấn nam quận quốc làm tây nam coi yên vui thì càng là trưởng chỉ i ể u an nhân khẩu tăng trưởng cũng là cực kỳ tấn mãnh tiên duyên tử bắt nguồn từ phạm nhân số lượng tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều nhưng biên cương không chiến sự bên trên có quận quốc quan phủ thống ngự dưới có các phương thị tộc tráng l ư ợ n g những học sinh mới này thay mặt tu sĩ vì tu hành đặt chân ngoại trừ đi xa tha hương liền cũng chỉ có thể bỏ đi cái gọi là tiên nhân mặt mũi làm lên quận quốc còn lại cái này cũng dẫn đến bây giờ quận quốc các phương diện đều có đại lượng tu sĩ xử lý không riêng gì cái này nông nhàn hỗ trợ còn có thác lộ tu mương khai sơn h à n g lâm đảo quán trúc kho trải bước hà hệ giang hồ chỉnh đốn sơn dạ trung điệp có thể nói là mọc lên như nấm có những tu sĩ này hiệp trợ cái này bao la cây lúa biển cũng làm ắ t trần có thể thấy địa b ị nhanh chóng thu hoạch hóa thành kho lúa bên trong cao tích như núi cốc trồng mà tương tự phong thu tràn g cảnh tại c h ấ n nam quận quốc các nơi không ngừng diễn ra đông bình đạo định nam nói thượng vân đạo kim lâm nói tại quận quốc hoàn vũ bên trong một đạo dài chừng mười trượng khổng lồ kim lòng xoay quanh bay lợi lấy uy thế lạnh thấu x ư ơ n g rộng rãi trang nghiêm b à bạc bên cạnh cẳng có một đạo bạch mang thân ảnh khí tức phiếu miểu vĩ n g ạ cầm trong tay ô một quả trượng có khắc chìm điện cái này một người một thú chính là quận quốc xã tắc thánh thú nguyên xã long quân tháng hai cùng quận quốc thần trị nông công mà theo các nơi thu hoạch lớn không ngừng tiến hành liền có mở mịn kim hoàng khí cơ từ bốn phương tám hướng vào tới đem thiên khung đều trở nên có chút kim sán trong đó đục ngầu ám trầm chi khí tràn vào nông công trong cơ thể khiến hắn càng thần thánh thương hại cái kia quải trượng bên trên thai lúa cũng càng chìm điện rủ xuống là vì hương hỏa nội g lực thanh tịnh minh sán chi khí thì tuân hướng cái kia lồng l ộ n minh ngọc độ lấy g ú t đỡ bên trong uy thế bảng bạc trắng đựng là vì nhân v ọ n khí cơ về phần thánh thú tháng hai thì là cả hai đều có tại như thế hương h ỏ a nguyện lực tráng được dưới nông công khí tức cũng là càng minh mông mặc dù không có đạt tới huyền đan nhị chuyển nhưng cũng triệt để ổn định tại huyền đan nhất chuyển coi như không có người đạo gia trì chỉ bằng vào thần đạo cũng có thể là huyền đan cảnh giới h á n thương hại nhìn qua minh mông dưới ngàn vạn lê dân trong tay quải trượng hành xử thương cung bàng bạc hương h ỏ a nguyện lực tùy theo hướng bốn phía lan tràn g ra chống dông hóa thành trận trận thu phong tung bay vân coi là phàm nhân giải nóng che nắng một bay bạch vân coi là phàm nhân giải nóng che nắng m ộ bỏng một chút phong vân khó tiêu phàm tục nóng bức không bằng từ ta trận tiếp theo mưa phù n à. tháng hai làm người đạo trúc quan cùng thủy đạo không có chút nào nửa điểm quan hệ bản thân tự nhiên không có đi phong thi vũ bản lĩnh chu gia cũng không dám để nó có bất quá h ắ n tốt xấu là một giới huyền đan tồn tại mặc dù không thể bản sơn đ ả o hải nhưng cũng có thể hoành n u ố t giang hà lấy hóa mưa vì nhân gian cam lâm cái này trong vòng bốn năm c h ấ n nam q u ậ n quốc có thể như thế thái bình hưng thịnh bốn cảnh mưa thuận gió hòa chính là có nó b i ễ n phó đạn g nước đầm lầy nuốt nước hóa mưa thu lại thêm nông công các phương tu sĩ đồng lòng trợ lực vì thế cái kêu bao la mấy trăm dặm đẳng đầm n ư ớ c vực bây giờ đều chỉ có lúc đầu một nửa lớn nhỏ đương nhiên đây không phải nó một lòng bố trí còn có tây nam cái khác ba nhà huyền đan thế lực nhân đạo uy thế do như ban ngày thành đạo đường tắt cũng bày ở bên ngoài vì có thể giống chu ra một dạng thêm ra một tôn huyền đàn c h â n quân mấy nhà cũng là nhau nhau thành lập riêng phần mình quan phụ u ủ a quốc g i a o hóa bất tính trải v ớ t s â n hà như vậy tự nhiên là cùng chấn nam quận quốc sinh ra rất nhiều tranh lộn s ộ n phạm nhân tu sĩ thổ địa các loại l i ê n ngay cả v ố n nên tại hương giã nông phu ở giữa phát sinh t ớ i tiêu đập nước bây giờ cũng tại tứ đại quận quốc ở giữa phát sinh tận hết sức lực địa từ đãng đầm nước đánh cướp nước sông lấy rót trì hạ cũng là hơi k h ắ c thường kỳ diệu nông công nghe tiếng c â m cười khe nuốt dâu bạc trắng long quân tuyệt đối không thể hoa màu thu hoạch gặp mưa thì hủy từ không thể vậy tháng hai xoay quanh khổng lồ thân rồng thân hình nhận vào vân hải ở giữa cũng là hơi nghi hoặc một chút trông hạ thấp t lúc muốn nói năm lần bảy lượt thi vũ hành vân sợ những n à y có cây khô cạn không dài như thế nào hiện tại trưởng thành ngược lại còn không thể ngâm thật sự là kỳ quái Cái kia i ta l ề nhìn về Đô t à là. thành Thành. n nếu muốn gọi mưa, lấy quan ấn chính là. Dứt lời, tháng hai liền hóa thành một đạo kim Hồng, chân đạp tường vân Ngao、du、Thiên Cùng, thẳng hướng phương Nguyên Nga h hóa h Du mưa, một Kim gọi gọi lời, cái kia ta lấy Dứt bắt đạo đạp Đô qua kim hồng đi xa nông công cũng là khẽ lắc đầu trên mặt càng là lộ ra một chút linh động thần sắc nhiều hơn mấy phần nhân v ị làm chu thừa dương tập công nước nhân vọng hương hỏa thành thần trị nếu không có cái khác ảnh hưởng vốn nên là bị hương hỏa nguyện lực chối lôi cuốn cho đến trở thành một phương vĩ nạn vô tư lại hở h ư n g thần minh bất quá cũng may hơn hai mươi năm trước chu ra từ thái huyền tiên môn thần đạo thế lực trong tay đổi được thần đạo tu hành pháp Để hắn chương ó t ể trải vốt h hai ỏ phân hóa nguyện lực, l ạ trăm tám mươi lăm bàn thạch nham chương hai trăm tám mươi lăm bàn thạch nham bởi vì hưu thần đạo pháp môn trải vớt hưng hỏa lại thêm quận quốc lễ bộ ngày càng hoàn thiện khiến cho chỉ hạ các đạo huyện đều có nông công miếu tử mà điều này cũng làm cho nông công hiển linh trở nên cực kỳ dễ dàng thậm chí so chu hy việt vị này quận quốc n h â n chủ đều muốn nhanh chóng dù sao mỗi một phương miếu tử tượng thần tại hắn mà nói đều tương đương với một phương neo điểm chỉ cần đem bộ phận thần nghiệm kết thúc trong đó liền có thể hướng về địa phương liền là bị quản chế tại miếu t ử hưng hỏa thực lực mạnh yếu không đồng nhất bắc trạch đạo bồ dương huyện làm c h ấ n nam quận quốc biên giới tây nam huyện hạ tây lâm đại dòng chân núi khí lĩnh đông nam giáp giới đã nước đầm lầy tại hơn trăm năm trước từng là trấn nam trong phủ yêu vật tản phá bừa bãi địa bự cẳn k h i hoang u hy vọng khô h é o sáng hạn dù là về sau bị trấn nam quận quốc chế i cứ các phương tu si trải b ư ớ c trong đó địa mạch hiệu quả cũng là cực kỳ hiệu ớt dù sao hắn cũng không phải là địa mạch hỗn loạn mà là đơn thuần khí quá mức mỏng manh hoang u chu cảnh thiên làm hậu trạch đạo tu sĩ ngược lại là có thể thi pháp tiến hành cải thiện nhưng cương bực bao la sao mà cự hắn cũng không có khả năng bỏ gốc lấy n g ọ n cả ngày không tu hành liền bể bột nhiều việc này mà chu bình càng là dự định đem chọn cái hậu trạch đạo đều d i u đến đương nhiên sẽ không chủ động bại lộ cho nên cải thiện tiến trình một mực hơi trộm bất quá khi lấy được chọc thổ nhuyễn trùng về sau tình huống này cũng coi như là có chỗ chuyển biến tốt đẹp trọc thổ nhuyễn trùng có thể nuốt ô thổ là ốc trạch mặc dù đối v ớ huyền đàn cấp độ không được bao nhiêu tác dụng nhưng đối với phạm tục cương n ự c mà nói lại là mọi việc đều thuận lợi đại sắc khí chỉ cần hắn tồn tại một phương khu vực không ngừng mà gặm thổ n u ố t nham đợi một thời gian hắn tất nhiên có thể biến thành đất màu mỡ chi điệm mà cùng sơn ác địa hóa thành g i à u trạch ốc n ư ỡ n g liền đại biểu cho có thể sinh dưỡng càng nhiều phạm nhân cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều tu sĩ đường đất bảo vật cũng sẽ càng ngưng càng nhiều đối với chu gia lập tức nhân đạo đường đất đều có trọng đại trợ lực cũng nguyên nhân chính là như thế chu gia liền đem c h ọ c thổ nhuyễn trùng bí mật an trí tại b ồ dương huyện lấy để hắn chậm chạp cải tạo địa vực nông công thần nghiệm rơi vào b ồ dương miếu từ tượng thần bên trên rất nhanh liền hiện ra một đạo hóa thân c h ậ t hướng sâu trong lòng đất tìm kiếm không bao lâu liền đến đến một phương to lớn trong động đá môi trong đó lờ mờ không ánh sáng chỉ có tiếng xào xạ cơm vang lên liền tựa như trùng rắn đ a n g n g ọ ngoại bỏ nông công cũng không phải là p h à m nhân đương nhiên sẽ không bị trong đó lờ mờ che đậy tầm mắt hai con ngươi lấp loé xinh minh liền trông thấy một đầu trường dài ba triệu thân h n h chính gian nan bỏ lấy thân hình cực kỳ cộng tềnh a thịt thoáng có chút kiên cố xa xa nhìn lại liền tựa như một cái cực kỳ to lớn màu nâu sáng thịt heo trùng bất quá giờ phút này đầu thịt heo trùng cũng là bị kẹt tại một đạo khe đá ở giữa thân hình khổng lồ tiến thối lưng nan chỉ có thể không ngừng n ú p n í c h khét i ê u l ấ y chấn động đến bốn phía động đá vi vi rung động thật đúng là cùng nói giống như lúc trí tuệ thấp giống như sâu bọ thú nhỏ chỉ có lực lượng cũng không biết thúc làm gặp một màn này nông công cũng là câm cười khó tả hắn cảm giác được cái này dị trùng khí tức khắc thường nguyên lai tưởng rằng là gặp cái gì yêu tả nguy hiểm không nghĩ tới lại chỉ là bị kẹt lại ngược lại là có chút mượt cười v ề phần nói thật gặp cái gì yêu vật hắn cũng không lo lắng cái này chọc thổ nhuyễn trùng xảy ra cái gì ngoài ý muốn dù sao hắn trên thân không chỉ có hắn đ ơ n ký còn có chu hy việt chỗ thi nhân đạo thủ đoạn chu ra bậy p h á p trợ đã là dám ngự che chở cũng là khống chế chỗ đồng thời tại cái này bốn năm bồi dưỡng sinh trưởng dưới nếu là đơn thuần đạo hạnh xuất sinh này kỳ thật cũng coi là hóa cơ tồn tại coi như phương diện chiến lược ngay cả luyện khí cũng không bằng cũng không phải tu sĩ tầm thường liền có thể h ạ n g phục đánh giết chỉ gặp nông công trong tay k h o ả trượng tùy ý vung lên khe đã liền ẩm vang vỡ vụn ra cũng là để thịt này chúng ăn nhiên thoát hốn Thân tục, bắt thời một lát, thơ tỏ tới, hình khổng lồ động liên tủ, kinh hoảng hướng nơi xa nhúc ních bắt đầu. Nhưng không hắn như ngây rung động liên nơi nẽ gian liền giống lồ lại là đầu. qua qua có xa bỏ mỏ sau u y nghĩ khốn mình dạng. gì mới một cái là trụ s một khắc liền nối cái kia khe đá vách đá gặm bắt đầu tiếng tạch tạch vang tùy theo tại trong động đá vôi quanh q u ẩ n hồn nhiên không có nửa điểm yêu thuộc nên c có trí tuệ linh tính chớ nói chi là phát hiện ẩn vào chỗ cao nông công nông công bật cười liên tục cũng không để ý tới nữa cái này trùng thuộc làm cái gì dù sao nơi này cách mặt đất có hơn mười dặm xa mà lên phía dưới tròn mười dặm địa bực đều bị pháp trận bao phủ chỉ cần vượt qua phạm vi liền sẽ có biết h á n q u ả i t r ư ở n g hướng phía dưới dựng lên một cô yếu tớt ba đ ộ n lập tức lan tràn toàn bộ đ ộ n đá liền có to to nhỏ nhỏ đen hạt thạch đoàn tùy theo nhẫn lên có chừng dưa hấu lớn nhỏ có chút thì bất quá năm đấm bộ dáng lại không một không tỏa ra lấy mở mịt đường đất khí cơ chính là chọc thổ n h u ễ n trùng chỗ sản xuất đất màu mỡ đem những n à y đen hạt thổ đoàn tụ đến bên cạnh thân nông công đang muốn trở lại lại nao trận vây tay bót liền có mấy khối lớn chừng hạt đậu nhỏ bẽ th hoa văn rõ ràng cứng rắn vô cùng đen nhánh sinh lượng chính là đường đất bảo tại bản thạch nham cũng là một đám sơn nhạc sống lưng lĩnh mới có thể ngưng tụ bảo vật nhìn qua trước mặt đường đất bảo vật nông công lộ ra vẻ suy tư thân nhiệm tùy theo hướng bốn phía tìm kiếm chỗ sâu những cái kia vách đá thổ nhưỡng thật lâu mới một lần nữa ngưng tụ ý thức càng có chỗ hiểu ra thì ra là thế xem ra cái này bắt trạch đạo cùng đại dông núi tương liên tình huống so tưởng tượng còn muốn mật thiết cũng khó trách sẽ như thế càng cỗi đường đất hậu đức cũng có ác là tức ngưỡng đất màu mỡ thì mập có thể mọc cỏ mộc nhưng nếu là thổ hóa thanh cát hoặc là ngưng kết thành nhà miến b tinh thì sinh cơ không còn cũng tức là cái gọi là ác thổ đất hoang trước kia chu gia cũng tìm kiếm qua bắt trạch đạo càn cối nguyên nhân chỗ nhưng về sau khó tìm hắn lai lịch chân chính lại thêm cảnh nội không đại sơn cũng không sơn linh tối nham liền không giải quyết được gì chỉ cho là địa mạch mỏng manh biết mà từ bốn phía vách đá tình huống đến xem chỉ sợ hắn đã từng liền là đại dông núi một dây núi chi mạch chỉ là về sau không biết xảy ra chuyện gì toàn bộ chi mạch sơn lĩnh và tuyệt liền ngay cả lưng núi khối đá đều sụp đổ vỡ vụn hoá thành bây giờ bắt trạch đạo c ơ n ự c bao quát cái này bản thạch n m bốn phía thổ nhưỡng bên trong kỳ thật đều ẩn chứa một chút nhưng hàm lượng cực kỳ m ỏ n g manh thậm chí là có thể không đáng kể có thể có trước mặt lớn chừng h ạ t đ ộ u vậy cũng là trọc thổ nhuyễn trùng gắm ăn đại lượng thổ nham hòn đá lúc này mới một chút xíu ngưng tụ ra nếu thật sự là như thế đây chẳng phải là mang ý nghĩa nơi đây khả năng ẩn chứa đại lượng kiên bản đạo bảo vật nông công ánh mắt lấp lóe trong lòng cũng nổi lên rất nhiều suy nghĩ chu ra bây giờ trọng tâm chủ yếu tại đã có bốn đạo truyền thừa bên trên không đi phát triển mới truyền thừa rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì tài nguyên không đủ cũng không nỡ to lớn đại giới đi nếm thử. Dù sao, thứ nhất không có căn cơ truyền thừa muốn e m tu sĩ cung cấp nuôi dưỡng đến chứng thực huyền đan tình trạng tối thiểu nhất đều muốn thứ ba hóa cơ bảo vận rất nhiều phụ tu bảo vận cung cấp nuôi dưỡng bắt đầu còn cần không ngừng đi đổi vận đại giới cực kỳ to lớn trọng yếu nhất chính là hắn chứng thực thành công khả năng thấp xa so với bất quá hiện hữu cái kia bốn đạo nữa mà nếu như nơi đây đúng như nông công sở muốn như thế cái kia đầu tiên liền giải quyết lớn nhất tài nguyên vấn đề chu gia chưa chắc không thể dùng cái này phát triển ra chân chính đạo thứ năm truyền thừa nghĩ tới đây nông công u hướng động đá phương hướng tây bắc tì kiếm nơi đó chính là đại giông núi chỗ bất hắn cũng không có vọng hạ quyết định đ o ạ n dù sao cái này trong vòng bốn năm chọc thổ n h u ễ n trùng đều ở đây sinh tức lớn lên chỗ sản xuất c h i vật còn chưa hề từng có bản thạch nham hiện tại cái này đột nhiên xuất hiện cũng có thể là chỉ là cái này một đoạn ngắn làm ai một sơn nhà sống lưng lĩnh quy mô cực nhỏ chống đỡ không nổi lâu dài khai thác sản xuất hắn s ự trượng đem tất cả thổ đoàn câu lên trợ hóa thành một đạo minh cầu rồng l ạ n g y ê n biến mất không thấy gì nữa cái kia chọc thổ n h u n trùng chính gặm ăn cũng là có chút dừng lại nhỏ bé đôi mắt mờ mịt nhìn về phía bên phía sau đó liền lại thâm sâu gặm bắt đầu hồn nhiên không biết nồng công tới qua t r ư ơ n g hai trăm tám mươi sáu ngàn năm chuyện xưa t r ư ơ n g hai trăm tám mươi sáu ngàn năm chuyện xưa nông công một đường bắc thượng càng lấy thần lực đem chọc thổ n h u ễ n trùng châu ngưng kết những cái tia thổ đoàn có nát v ẩ y hướng quận quốc minh ông lấy mập sơn h ạ cương v ự c tuy nói những n à y thổ đoàn nếu là lưu tại một phương địa vực xác thực có thể cho sự nhanh chóng phì n h i ề u nhưng này dạng quá mức dễ thấy cực dễ dàng dẫn tới thế lực khác hoài nghi thậm chí là dị tộc dòng nhìn mà giống như vậy v ẩ y hướng toàn bộ trì hạ cương v ự c không chỉ có thể ân chạch ngàn vạn mách tính hơn nữa còn có thể nhuận bật mạnh đ mắng coi như hiệu quả không hiện nhưng chỉ cần kiên trì bền bị địa kinh doanh cuối cùng luôn có thể thành. coi như quá trình này sẽ hao phí mấy chục năm trên trăm năm tại tu sĩ mà nói cũng bất quá là hắn dài dằng giặc thọ nguyên bên trong một đoạn ngắn chớ nói chi là chu gia dạng này cực kỳ tuổi trẻ huyền đan thế lực thì càng không cần vì thế xuất ruột dù sao chu bình thành t i h u huyền đan cũng mới một trăm năm mươi năm dù là đinh hỏa kéo dài tính mạng không tồn tại hắn cũng còn có sáu trăm năm mươi năm thọ nguyên mà hậu bối bên trong cũng có chu hy việt các loại tân tấn chân quân có thể nói chu gia chính là dâng trào thời gian hùng mạnh mà không phải suy yếu cô đơn thời khắc làm việc tự nhiên là yêu cầu ổn làm chủ lại trầm trầm lưu tiến mà không phải giống như trước như thế b u n g tay đánh cược một lần năm đó chu bình qua loa tu hành đến hóa cơ định phong v ề sau tại không có bí pháp không có phụ thu bảo vật t ỉ n h vương dưới liền mạo bội chứng thực huyền đan mặc dù cuối cùng lại đinh hỏa dẫn dắt dưới sáng tạo ra trăm năm huyền đan nghe đồn nhưng đó là thế cục bức bách hành động bất đắc dĩ nếu như có thể lại đến hắn như thế nào đều sớm như vậy chứng thực không phải hảo hào rèn luyện t ă n g cơ ma luyện cái mấy chục năm không thể dù sao cái kia một lần chu bình không chỉ có suýt nữa thân từ đạo tiêu hơn nữa còn dẫn tới nhân tộc thế lực khắp nơi nghi kỵ hoài nghi nếu không phải địa triển miên tộc hùng cứ qua này phương minh mông cuối cùng trời xuôi đất khiến liền lên hắn không phải bị coi như bạn tộc thân thuộc giết không thể chu gia hiện tại làm việc như thế ổn trọng kỳ thật cũng cùng n à y có chỗ quan hệ đợi đất đá đều hy s á i xong nông công thần n i ệ m cũng trở về đến minh ngọc đô nông công tổ tử khắc đem đoạt được đều nói cho chu hy việt chu gia phương diện hành động cũng là cực kỳ cấp tốc khi biết tin tức sau m ộ t khắc chu cảnh thiên lôi tướng độc cổ song tử liền lạc yên bỏ chạy bắt trận đạo lấy thăm dò trong đó tình huống mà chu hy việt thì đến, đến bách tu các mái vòm tuy ý gậy cắm đứng ở trên đất một đoạn cỏ cây không bao lâu hắn trước mặt không gian liền chậm rãi nổi lên bọn sóng một đạo màu đỏ thân ảnh từ đó đi ra môi hồng răng trắng da thịt trắng nón nhưng lại cực kỳ lười nhác thụy nhãn mông lung lấy hắn chính là thiên hồ nhất tộc thiên tiêu chu gia bạn cũ vũ đạo đại yêu hồ lệ chu gia tiểu tử gọi bản tọa đến cần làm chuyện gì một tiếng áp vang lên hồ lệ cũng tinh thần không ít n g ư ờ i biếng ngồi tại độc thuộc cái kia phương trên đế nằm trong lòng bàn tay thì trống rông xuất hiện một cái đào tử liền như vậy ăn bắt đầu có phải hay không muốn hỏi văn cần tiểu tử kia hiện tại như thế nào người liền yên tâm t r ă m phần tiểu tử kia hiện tại rất tốt các loại tiếp qua mấy năm bản tọa liền tự mình đem hắn trả lại đến lúc đó trả lại cho các ngươi chu ra một cái hóa cơ đỉnh phong tu sĩ hồ lệ nói xong càng tiện tay hiện ra một phương lưu ả n h thạch trong đó c h ố i nhớ chính là chu văn cẩn một chút tình hình gần đây về phần lời nói kỳ thật cũng đều là thật mặc dù chu văn cẩn bị đội lên thiên hồ tộc mình hơi bí cảnh muốn rời khỏi nhất định phải xóa đi tương quan ký ức không chỉ có cực kỳ phiến thức với lại nhiều lần còn có tổn hại hồn phách bản nguyên cũng chính là như thế hắn lúc này mới thường đợi đại dông núi không về bất quá liền đợi thiên hồ bí cảnh hắn sở thụ chỗ tốt cũng là cực lớn tại bí cảnh rất nhiều linh thực tầm bổ nhất là cái tia tam giai linh thực á minh cổ thụ khí cơ lan tràn g dưới hắn bản mệnh bảo vật một đẳng căn theo hầu cũng là không ngừng tất cao bây giờ đã đạt tới nhị giai thượng đẳng phẩm giai nếu là có thể thành t i ể u tam giai liền cũng mang ý nghĩa kỳ thành liền huyền đan đây cũng là chu văn cẩn lục l ọ i ra tu hành pháp lấy linh thực thay mặt đạo tham cùng hắn tương sinh cùng tồn tại có vinh cùng v i n h có nhục cùng lục mà sở dĩ dạng này kỳ thật cũng là hắn hành động bất đắc dĩ dù sao chu ra m ộ t đạo truyền thừa cũng chỉ là thứ nhất bình thường nhất hạ đẳng huyền đan truyền thừa trong đó không có bất kỳ cái gì b í pháp cũng không có mảy may mưu lợi đ ư ờ n g tát chu ra càng không có tỉnh thần m ộ t các loại đột phá phụ tài đơn thuần tu được viên mãn liền chứng thực cái kia cùng muốn chết không có khác gì hắn cũng chỉ có thể dạng này mở ra lối riêng văn bối lần này không phải hỏi văn c ậ n mà là muốn lên hỏi tiền bối một chút liên quan tới chấn nam phủ c h u y ề n xưa chu hy việt mỉm cười không ngời ư xuống lại là thuận thế đem bậy lưu ảnh thạch thu nhập trong tay áo thân n i ệ m liên tiếp dò xét nhìn nhiều lần lúc này mới xác định chu văn cẩn tạm thời an toàn hồ lệ bị hỏi đến s ư ớ n g sốt u cũng không để ý lưu ảnh thạch đi hướng chỉ là nghi hoặc ngưng thần trấn nam phủ c h u y ề n xưa địa bàn này không phải là các ngươi nhân tộc chiếm sao ngươi hỏi bản tọa cái gì h uy nghiêm quân vương cờ ư i nhạt cũng không phải là trăm năm sự t ì n h mà là sơn hà biến thiên qua lại văn bối xin hỏi ta trấn nam quận quốc bắc trạch đạo đã từng thế nhưng là đại dông núi chi mạnh hoặc là cái gì khác sơn nhạc sống lương lĩnh nghe được câu này áo đỏ thiếu niên lông mày đ ố n g nhiên n g ă n lại thật lâu mới hồi phục tinh tần lại trầm giọng nói bản tọa ngày xưa hoàn toàn chính xác nghe trong tộc tộc lão nói về qua đã từng đại rong núi xa không chỉ hiện tại lớn nhỏ như vậy hắn còn muốn đi về phía nam lại riêng ngàn dặm t ụ i có chi mạch bốn lĩnh nhưng về sau không biết xảy ra biến cố gì ngàn dặm nam ngọn núi bị xóa đi lúc này mới biến thành bộ dáng như vậy hồ lệ trầm giọng nói xong đáy mắt thì nổi lên một tia h ậ n ý cũng rất nhanh lại biến mất không thấy nó ngày xưa là luyện khí tiểu yêu tự nhiên không biết biến cố nội tình nhưng bây giờ đều thành liền huyền đáng cảnh há lại sẽ còn không biết chỉ là không muốn cùng chu hy việt nói về vết xeo tôi tại hơn một ngàn năm trước triệu đình chưa thành lập nhân tộc cũng chỉ là cùng đại rong núi bộ phận g i p giới lòng c ự thú hai tộc bức bách thiên h ồ tộc chống tự nhân tộc cái sau bên ngoài tuân mệnh tối thì tiêu cực thế là c ự thú tộc vì gõ và tộc cũng vì tính toán phong đạo trực tiếp đem đ ạ i dòng núi nam ngọn núi c ắ t đ ư ớ c ra lĩnh s n bằng càng chém giết thiên h ồ tộc bốn tôn đại yêu bình thường thiên h ồ t ử thương ngàn b ạ n c h ú n g tộc tổn thất nặng nề như thế huyết h i ể u thiên h ồ tộc lại có thể thế nào không hận lại cũng chỉ có thể giấu tại đáy lòng buồn nhưng liếm láp đau xót ngươi nói là b ắ t trạch đạo giống như có bộ phận khu vực liền là đã từng một chỗ chi mạch sân lĩnh như thế nào đột nhiên hỏi cái này nhà ngươi tại bất trạch đạo phát hiện cái gì tốt bà bối t h ậ n ý trước mắt là qua hồ lệ hai con ngươi ngược lại bắn ra sáng r ự c tụ tinh hội thần nhìn qua chu hi việt mà cái sau khi lấy được chuẩn xác trả lời chắc chắn về sau cũng là thản nhiên thư thái chỉ là tại cái k i a phương khu vực phát hiện bộ phận bản thạch nam h tại ta chu gia có lợi cho nên chuyên tới để cầu vấn tiền bối nghe được là bản thạch nam h hồ lệ đ ỗ n g nhiên giống đã mất đi hứng thú lại lười biếng nằm lại trên bàn tiệc k h o á t tay náo nguyên lai là bản thạch nam h à vậy quên đi các ngươi chu gia tu đường đất ngược lại là cần dùng đến đúng cái khác ba khu chi mạch sơn lĩnh cũng tại đại sơn hai bên thuận sơn nhạc đi về phía nam tìm liền có thể tìm tới nhà ngươi nếu là không chê p h i ề n phước quay đầu liền đi tìm xem xem đi ban thạch nam ứng làm xem như yên b à n đạo bảo vận cũng không biết nhà ngươi lão tổ có cần hay không đạt được chương hai trăm tám mươi bảy mong đợi bình t r ư ớ n g chương hai trăm tám mươi bảy mong đợi bình t r ư ớ n g mặc dù hồ lệ mặt n g o à i không thèm để ý nhưng trên thực tế tại chu hy việt nói về bắt trạch đạo tỉnh hôm lúc hắn liền đã manh động ý nghĩ cái tia chính là thuận nước đẩy thuyền lấy giúp đỡ chu gia lớn mạnh dù sao chu gia làm nó tiếp xúc người đầu tiên tộc thế lực quan hệ cực kỳ mất tiết hai tộc ở giữa cũng so với là tín nhiệm nếu là chu gia có thể cường đại đối bọn chúng thiên hồ nhất tộc cũng nhiều ít có chỗ í t lợi không nói cái khác có những ngày vụ bản thân tình tại cùng chu gia liên hệ tất nhiên m à t h i ế t bọn chúng thiên hồ tộc sau này nói không chừng cũng có thể có một nơi luyện luyện mà không phải đ ố n tại trong núi khổ tu luyện tâm nếu là phát sinh cái gì diện tộc nguy cơ chưa chắc không thể tại chu gia chỉ hạ lưu lại trí mạch tiếp theo liền là địa v ự c bên trên chỗ tốt chu gia quật khởi hai trăm năm liền trước sau ra hai vị c h â n quân một vị k h á c loại u y ề n đan tráng đựng tình thế có thể nói là cực kỳ tấn mãnh mà chỉ cần hắn bảo trì như thế xu thế cái kia sau này liền tất nhiên sẽ k u y ế t trường hoặc hướng nam cương khai thác hoặc hướng triệu đỉnh bên trong theo trước kia chu ra chọn cái nào cũng có thể lại cái sau khả năng còn lớn hơn một chút dù sao biên cương thế cục liền bày ở cái này nhưng bây giờ nó đều nói ra chi mạch sơn lĩnh đại khái phương v ị trừ phi chu ra không muốn tráng thịnh c h u y ể n nhận không muốn tu hành được đất không phải liền chắc chắn sẽ hướng tây nam quyết trương đến lúc đó chu ra chỗ theo cương b ự c liền sẽ đem đ ạ i dòng núi nam bộ ô n g chọn ngoại trừ phía t â y mấy trăm dặm chân núi đại dòng sơn g ã đem xem như triệt để vì nhân tộc chỗ vây cùng vạn tộc cách xa nhau tuyệt mặc dù dạng này địa vực ưu thế đối với trí cường giả mà nói tính không được cái gì nhưng tại tầng dưới chốt mà nói lại dù sao cũng hơi chỗ tốt nhất là có thể làm cho đại d o n g núi sinh linh an ổn sinh tức đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là chu gia có thể tiếp tục bảo trì cái này t r á n g được tình thế nếu như nửa đường không người kế tục hoặc là cái gì khác tự nhiên là không làm này xa xỉ bớn hồ lệ lại nói một chút vụn bặt phía nữ sau đó liền phá vỡ không gian cũng không biết là về mình bị cảnh vẫn là đi đ ạ i d o n g núi chu hy việt đứng sừng sức bách tu các mái vòm cảm thụ không gian bốn phía ba đậu cũng là cười khẽ vài tiếng hồ lệ sử d ụ n vì sao hắn há lại sẽ nhìn c h u n g ra liền là muốn bọn hắn chu gia nam thác đi chiếm cứ những mạch nhánh này sơn lĩnh khu vực tốt hình thành đại dòng núi nam tiên bình t r ư ớ n g bất quá một chiêu này quá thản nhiên quan minh càng là chính giữa chu gia yếu hại cho tới chu gia cam tâm tình nguyện lâm vào trong đó hồi tưởng hô hồ lệ mới đủ loại chu h i v i ệ t nụ cười trên mặt cũng chậm rãi tàn đi không có thiên mệnh che chở liền xem như một phương vương tộc trường ngự chính quả vĩ nạn tồn tại cũng chỉ có thể như thế bàng hoàng cầu sinh thế đạo này thật đúng là rất bi thảm buồn cười nếu bàn về thực lực liền xem như mười cái chu ra thêm một khối cũng vô pháp cùng đại dông núi tương đối nhưng luận vinh lục cảnh ngộ lại là hoàn toàn tương phản bọn hắn chu ra tốt xấu có thể thẳng đối v ạ n tộc không ti bất khuất mà không phải ẩn vào giữa núi non trùng điệp x ỉ nhục cầu sinh liên sơn ngọn núi che chợt đều muốn dựa vào một phương nhỏ yếu thế lực nghĩ tới đây hắn cũng không khỏi hơi xúc động t r ậ t đem suy nghĩ tàn đi trông về phía xa tây nam phương hướng cũng không biết cái kia phương sơn lĩnh kiên bản đạo bảo vật có thể bao n h i ê u ý có thể hay không nuôi nổi thứ nhất truyền thừa còn có cái này kiên bản nói cũng phải tìm cách đổi một môn huyền đan pháp trở về mới được h o à n hôn thời gian vì ngăn ngừa thế lực khắp nơi sinh nghi chu cảnh thiên mấy người cũng là khiêm tốn tiến vào minh ngọc đô tại nhân đạo thủ đoạn tre đại dưới l ạ g yên không một tiếng động đi tới nhàn thủy đỉnh chu hy việt ngồi tại thượng vị thương lê cùng hắn cũng ngồi mà chu cảnh thiên đám người thì tán ngồi nhàn thủy đỉnh một phía phía sau chính là cái kia dốc rách dòng suối dập dờn canh linh về phần quận quốc thế tử chu tu tắc thì s a ngồi ở bên trước cửa điện nằm dựa vào tại tháng hai đỉnh đầu bá đạo k i ế n nạo bên cạnh thân càng đứng thẳng một thành g h bàn trường tướng chính là chu huyền nhai năm đó tế luyện vật thương vật này vốn là triệu đình thần tướng triệu nguyên một binh khí tàn tiến sau bị chu gia đ o ạ t được tại trải qua tế luyện ở dưới cũng là trở thành thứ nhất hung binh chỉ tiết phong mang lạnh thấu xương kinh khủng bình thường tồn tại không cách nào gánh chịu kỳ thành liền h ó a cơ đ ộ n canh binh khí lại quá mức lãng phí cũng chỉ có thể đem c ắ t xó mà chu tu t ắ c làm quận quốc thế tử nhân đạo chỗ hướng cầm binh không chỉ là lạ khí c à n g có thể cho người mượn đạo tế luyện lấy tráng phong mang uy thế thế là này hung binh giống như này chuyển đến hắn trên tay nhàn t h ủ y đình nơi h ẻ o lánh chu cảnh thiên vi vi ngừng lại âm thanh trận nói ra về thúc tổ cái kia phương khu vực cảnh t i ê n đã cẩn thận dò xét qua trong đó s á t thực cẩn chứa không thiếu bản thạch nham các loại đường đất bảo vật nhưng hàm lượng quá mầm manh gần như là không muốn trực tiếp thu thập đại giới cực kỳ to lớn trừ phi bắt chước chọc thổ nhiễm trùng khai sáng đặc thù thuật pháp hoặc là đại quy mô khai thác nhưng cái trước tốn thời gian cái sau thanh thế cực lớn khó mà lựa chọn hắn chậm vừa nói lấy sau đó liền cung ngồi một bên không nói nữa hắn tuy là hóa cơ tu sĩ nhưng bối phận thấp cũng là không thay đổi sự thật loại trường hợp này chung thực đợi chính là chu hy việt nghe tiếng suy tư một lát sau đó nhìn về phía một bên lôi tướng t h ú công ngài thấy thế nào chu giác du đột nhiên khẽ giật mình ngược lại là không nghĩ tới chu hy việt lại đột nhiên hỏi hắn ý kiến bất quá vẫn là hồi tưởng tại b ắ c trạch đạo nhìn thấy đủ loại trầm giọng nói nơi đây bảo vận khai thác là tất nhiên muốn khai thác nhưng tùy ý động thổ thành thế cực lớn theo ta thấy không bằng t r ư ớ c đem b ắ c trạch đạo nơi nào đó dưới toàn bộ đổi thành gia tộc thần tín phòng ngừa tin tức để lộ lại tại âm thầm phạm vi nhỏ khai thác lấy tích lũy khai thác kinh nghiệm là ngày sau đại quy mô khai thác làm chuẩn bị dù sao gia tộc bây giờ còn chưa có tiên bản đạo phát môn khai thác cũng không có tác dụng quá lớn chỉ cần đem địa bàn một mực nắm giữ trong lòng bàn tay, không bị nhà hắn biết liền có thể. lập tức trọng yếu nhất vẫn là như thế nào nam thác đem còn lại mấy chỗ cũng chiếm hạng ngàn dặm nam ngọn núi sao mà h ố lượn g cho dù chỉ là trong đó chi mạch sân lĩnh vậy cũng có một hai trăm dặm dài mà căn cứ hồ lệ đưa cho đại khái phương bị chu hy việt mấy người cũng biết hiện tại phát hiện chỉ là bị san bằng đông lĩnh bộ phận hắn còn có bộ phận tại an nam nói cũng thuộc về quận quốc tri hạng về phần mặt khác ba l ĩ n h đại khái khu vực liền muốn đi về phía nam hướng đi tây phương mới có thể chạm đến trừ phi biên cương thế cục biến đổi lớn không phải nam thác khó có thời cơ vẫn là trước đem cái này một lĩnh khu vực nắm vững lại nói chu hy việt thì thào nói nhỏ chậm nhìn về phía trưởng tử chu tu tắc Tắc, người bây giờ đạo hạnh dần dần đầy nhưng chưa bao nhiêu ít trị thế kinh nghiệm minh nhật liền đi b ộ dương làm một lần quan huyện như thế nào chu tu tắc nghe tiếng cung lập thân thân thể trên mặt lộ ra cùng nghe rằng cười ý hải nhi lĩnh mệnh chương hai trăm tám mươi tám trừng phạt chương hai trăm tám mươi tám trừng phạt chu tu tắc tốc độ cực nhanh tại lĩnh mệnh ngày kế tiếp giờ tí h liền dẫn chu cảnh chính mấy cái bản ra tử đệ xuôi nam đi b ộ dương huyện mà hắn đến b ộ dương huyện làm chuyện thứ nhất cái tia chính là cha rõ trên dưới năm đó hắn mặc dù tuần sát qua chỉ hạ cương cực nhưng này đã là năm sáu năm trước sự tình trong thời gian này tất nhiên sẽ có mới tham quan ô lại cùng đồ hương thân của khởi tại âm thầm làm hại một phương tiếp theo năm đó tuần sát thời gian quá mức ngắn ngủi lại là lấy đại cục làm trọng chỉ là chu lấy tội lớn rất nhiều nhỏ ác lại chỉ là đơn giản trừng trị cũng không trọng phạt mà bây giờ c á i này một phương trị huyện đều từ hắn chỗ thống ngự vậy dĩ nhiên sẽ không lại giống như trước như vậy nhân tử không phải h ả o hảo bá đạo độc đoán một lần không thể về phần nói quan lại vào tù gián g tội quản lý phương diện sẽ hay không nhân thủ không đủ bây giờ quận quốc chỉ có nói huyện hai cấp quan lại mới là nhân đạo trúc quan hướng xuống còn lại cho dù là luyện khí tu sĩ vậy cũng không có người đạo quan lớn mang theo tước đoạt dáng tội tất nhiên là cực kỳ dễ dàng q u â n quốc cái kia hơn mười vạn tu sĩ mấy triệu lê dân bách tính còn có gia tộc nhiều như vậy khát vọng được thế t h i triển khát vọng tộc nhân muốn để bạt nhân thủ còn không phải dễ như t r ở bàn tay một ngày này thần hy từ phía đông dâng lên chậm rãi đem bổ dương huyện vực chiếu dọi sinh minh bách tính tự mình trong môn đi ra đang định bắt đầu ngày qua ngày lao động liền ngạc nhiên phát hiện ngày xưa ngang ngược cản rỡ các loại lao ra đều biến mất không thấy chỉ có gia quyến kinh sợ thậm chí là quỷ gối trước phủ lệ thẳng go huyện nha phương hướng tựa như tại tạ tội đây là thế nào đừng nói là tới cái gì ác tặc hôn g nhân con ngốc đứng đấy nhìn cái gì nhanh về nhà mau tránh bắt đầu phát giác được những ngày dị thường các nơi bách tính cũng là sợ hãi tâm thần bất định bắt đầu phỏng đoán lung tung hoặc trốn hầm hoặc chạy tướng bao đoàn dù sao theo quận quốc phạm nhân tu sĩ càng ngày càng nhiều mà cương bực tài nguyên lại có hạn khó tránh khỏi sẽ có người đi lên con đường sai trái vào rừng làm cướp lấy cướp g i ậ t cướp sự t ì n h dù cho quan p h ủ thỉnh thoảng sẽ tiêu diệt toàn bộ c h é n ép cũng vô pháp đem những này trừ t ậ n gốc chớ nói chi là có chút cường đạo còn liền là địa phương thế lực trong bóng tối đến nữa vì chính là cướp bóc tiền tài tài nguyên theo thời gian trôi qua hôn loạn tình huống cũng hướng bổ dương huyện các nơi không ngừng l à n tràn thẳng đến có người bước vào huyện nha p h á t t r ư ở n g lúc này mới bông nhiên b i ế n hóa mọi người mau đến xem thái lao ra bị bắt được pháp trường đi đây không phải là xã nhai trấn tử ra láo gia láo ra sao như thế nào cũng bị gối nơi này còn có trương huyền t h ư ợ lý chủ bộ vị trí kia lên một người trẻ tuổi là ai tròn mắt hổ tướng cực kỳ khôi ngô sợ người có bách tính ngẩng đầu nhìn về nơi xa cao tọa bên trên chu tu tắc cũng là mặt lộ vẻ nghĩ hoặc trận l i ề n bị bên cạnh thân đồng bạn giữ chặt ống tay á o cưỡng ép theo thấp xuống lưng người lão hán đừng nhìn loạn đây chính là thế tử đại nhân ngươi không muốn sống nữa không thấy được những n à y lão ra đều bị tóm lên đến muốn xử phạt sao lại nhìn loạn cẩn thận đem ngươi con mắt đào đi ra nghe được thế tử danh hảo hắn trong nháy mắt nghĩ đến mấy năm trước tuần sát một chuyện mặc dù thế tử chỉ ở bọn hắn bổ dương huyện chờ đợi một ngày lại xử trí trên dưới hơn mười vị quan lại thân hảo để bọn hắn bổ dương huyện trên dưới bỗng nhiên thanh minh Mà bây giờ thế tử làm lại, Lại đem chu tu tắc hai con ngươi đến, h sinh huy lạnh đầu xương hôm quang thánh uy chầm dại bắn ra tại phạm nhân trước mặt liền giống như uy nghiêm của vương vĩ nạn thượng vị nhưng ở những cái kêu quỷ sát pháp trường các loại quan lại thân hào trong mắt trên đài cao phẳng vất không phải một người mà là một đầu vệ nhân nuốt bệnh kinh khủng á t thú chính hờ hưng quan sát bọn hắn b ị n h chỉ nghe thấy thanh thúy thanh v a n g truyền đến trong đó nhất luyện k h í tu sĩ lấy đầu đập đất đập đến đất đá băng liệt máu thịt bê bét thê thảm đại nhân tha mạng tiểu tu cũng không dám nữa tiểu tu nguyện thay mặt trừng phạt chụ tội còn xin đại nhân tha thứ tiểu tu lần này à hắn hoảng sợ run rẩy muốn cao giọng la lên nhưng lại sợ một mực tự bị chỉ có thể kiệt lực cầm nhẹ đại nhân tiểu tu tu phong đạo nguyễn y hoang dã đi phong k ô n g khí nhưng sau mực khác liền có bảng bạc u y áp đấu đá mà xuống trong nháy mắt chấn động đến hắn thân thể kinh hãi chớ nói lại phun ra nửa chữ liền ngay cả thân hồn đều khó mà đ ộ n đậy quận quốc lập xã tắc một trăm năm mươi trở còn chưa chém giết quá nhiều thiếu tu sĩ các ngươi đừng nói là tưởng rằng tu sĩ liền có thể không kiêng nể gì cả chu tu tắc hùng cứ cao vị nhìn qua phía dưới túi đầu đông đảo thân ảnh cũng giữ t ậ n mệt i cười trận ném hạ l ệ bài b ồ dương huyện trên dưới làm áp rất rộng hết thẻn theo nếp xử trí không được nhân l ư ợ c như liên lụy hắn huyện trị dưới các phương tiên tộc cũng cùng nhau tội phạm không thể tha thứ một bên chu cảnh chính chậm rãi tiến lên hắn tư chất cũng không cao công tích cũng không h i ậ n lấy vô luận là tại chu gia vẫn là quận quốc cũng khó khăn đổi lấy hóa cơ b ả o vận cho nên hiện tại như t r ư ớ c vẫn là luyện khí cựu trọng b ấ t quá cha hắn là giáo d ụ thi chính bản thân cũng tại quận quốc triều đình đảm nhiệm chức vụ chỉ lợi tư lịch đầy đủ quận quốc quan chức lại có chỗ tăng thêm có thể tự đứng hàng nhân đạo chức quan duyên thọ hai trăm năm hạ quan tuân mệnh nói xong hắn liền đứng ở một bên cầm trong tay quyển sách lấy sách tội ác bộ dương chủ bộ lý đạn tha mỗ nhận hối lộ b ớ c lương làm kỹ nữ cho vay tiền làm ác tội ác tài trời chỗ lấy lăng trì cực hình Trận sân núi t ử thị từ bỏ bá cư một phương ước hiếp b á c h tính khiến ba mươi bảy người chết thảm tội ác tài trời chỗ lấy chém ngang l ư n g c ự c hình bộ dương huyện thừa trương k ế quân làm quan làm ác bốn phía chờ đã lâu đao phủ nghe tiếng tiến lên cầm trong tay đặc chế lơi lao chém đầu người rơi xuống đất máu tươi chảy ngang thẳng trôi đem pháp trường đều hóa thành một mảnh huyết hồng hạ quan đ ư ớ c hạnh mất ta k h ẹ n với quận quốc vũ t r ồ n g lao phu làm ác đa dạng đồ hại bất tính từ làm muôn lần chết đại nhân thứ tội quan lại thân hảo nơm nớp lo sợ nhưng ở trước khi chết một khắc lại tựa như thay đổi triệt đề đều thừa nhận tội ác cũng nơi là để nơi xa vậy xem bách tính đều khí nộ hô to, nộ đều để phát góp mấy chục năm phần t thiết nhặt chục nghiệp. góp năm bán mấy c u q a nói những ngày quan lại thân hảo có nguyện ý hay không nhận tội vậy coi như không phải do bọn hắn không nhận cũng muốn nhận tiếng người huyên náo khí cơ mãnh liệt chu tu tắc khí tức cũng theo đó càng hùng hậu bằng bạn cách chứng thực huyền đáng cảnh cũng chỉ sai người đạo căn cơ hắn chậm rãi ngồi trở lại trên bàn tiệc dư quang nhìn về phía hai bên đứng sừng s ư n g đông đảo thân ảnh những này đều là chu gia b ả n tộc tử đệ có tộc địa nhập thế người cũng có quận quốc phân gia nhân tài kiệt xuất các ngươi đều là ta b ả n gia tử đệ cái này chấn nam quận quốc vì ta họ chu tự nhiên cũng nên từ các ngươi đến quản lý những này quan lại thân hảo hiện đã đền tội vậy bọn hắn chức vụ coi như làm phiền các vị huynh đệ đồng bào hao tâm tổ trí cực kỳ trị ngự một hai nghe được câu này hai bên đông đảo chu gia t ử đệ ai cũng mặt lộ vẻ vui mừng hướng phía cao vị không người thở dài chúng ta tuân mệnh định không phụ đại nhân mong đợi chu tu tắc khẽ bước c ằ m d g n g một chút c h ậ m nói ra bất quá nếu là chư v ị phạm tội làm ác làm hại một phương coi như chớ trách bản thế tử không để ý huyết mạch thân tình chúng ta ghi nhớ không quên tuyệt không ố tổng tộc danh vọng cái kia cao tọa bên trên thanh niên nghe tiếng c ư ờ i khẽ thân hình cũng triệt để tựa ở trên bàn tiệc tối hoàng khí cơ quần quận xoay quanh giống như một tôn uy nghiêm võ đoàn ba vương để cho người ta nhìn mã kính xa sinh ra sợ hãi mà bồ dương huyện đủ loại cũng theo đó hướng bốn phương tám hướng chuyển đi thế lực khắp nơi đang nghe trong đó tình huống về sau cũng là l ệ n h mình k i n h sợ lúc này đem tự thân cùng bộ dương huyện tất cả liên hệ đ và tuyệt càng chuyên môn điều động t hai mắt nhìn chằm chằm sợ chu tu tắc giết ra đến cũng tại cái khác khu vực bên trong đại trừng phạt đại trị dù sao nước quá trong ác không có cá bọn hắn có lẽ không có tham ô làm ác nhưng v ụ n trộm cũng nhiều ít có chút bất chính làm không chịu được nghiêm tra xem kỹ tại không biết chu tu tắc phán quyết nặng nhẹ tiêu chuẩn tình hôn giới bọn hắn lại thế nào khả năng không sợ cùng lúc đó tại tây nam phòng tuyến thạch trong miếu chu mình cũng tự bế quan bên trong đất tỉnh chính nắm đuốt chu hi việt đắm người truyền lại thư nhà tinh tế nhìn xem ánh mắt cũng là nổi lên vui mừng có cái này sơn nhạc trọng nham cái này sau này tu hành kiên bản một đạo cũng có thể thuận lý thành t r ư ơ n g chương hai trăm tám mươi chín là tộc coi chừng hung ác chương hai trăm tám mươi chín là tộc coi chừng hung ác đã tưởng tại tu hành ngọc t h ạ c h lúc chu bình cũng tưởng tượng qua lại sau chỗ đi con đường cái kia chính là lấy ngọc thạch là ngự hậu trạch là t ụ kiên bản làm p h ò n g dùng cái này hình thành cường đại chiến lược khiêm nhận tây nam thế cục lại mưu cầu cái khác ba đạo cầu được thông huyền chính quả chỉ là cái này tưởng tượng mặc dù vô cùng tốt nhưng hiện thực lại là cực kỳ tàn cốc đầu tiên liền là kiên bản đạo tu hành tư lương có được mà nếu không có sung túc tư lương coi như hắn là linh thể tu hành cũng sẽ cực kỳ c h ậ m c h ạ n trên dưới trăm năm đều chưa hẳn có thể tu thành khẩn yếu nhất là còn biết dẫn tới hoài nghi dù sao tốn công mà không có kết quả địa tu hành một đạo bản thân liền cực kỳ ngu xuẩn quỷ dị nếu là để lộ tin tức người bên ngoài lại thế nào khả năng không nghi kỵ cũng nguyên nhân chính là như thế hắn hiện tại mới có thể tu hành địa đức vì chính là hợp tình hợp lý miễn cho đưa tới phiền t o á i không cần thiết mà bây giờ Kiên bàn một đối ạ o tu tư hành ư l với đã tiếp xúc thiên địa đạo thì huyền đan tồn tại tới nói cái gọi là phát môn chỉ là trải vớt rõ ràng con đường thủ đoạn mà cũng không phải là không thể thiếu bật cần nếu không có p h á p môn cũng có thể thẳng tu vô ngại nhiều lắm là liền là cách xa nhìn núi hơi có mông lung không rõ cảm giác cũng chỉ có nhỏ yếu tu sĩ không c h ắ c tuyệt tư chất cũng không hùng hậu đạo hạnh cho nên m ớ i muốn nhờ p h á p môn chậm chạp cầu tới luyện khí cơ ngưng đạo tham cho đến thành tựu huyền đan ngọc thạch hậu trạch địa đức yên bản bây giờ đều là lấy đầy đủ chỉ cần làm từng bước liền có thể an ổn tu thành đất vàng một đạo cũng có cắt và n bụi mặc dù lượng thiếu chút nhưng cũng miễn cưỡng có thể tu hành chỉ có cái kia địa tái ngược lại là có chút khó tu chu bình tiện tay đem thư nhà mẫn diện hóa thành điểm bột mịn p h i u tán rơi xuống đất định nguyên la bản thì hiện lên ở trước mặt l à n biến hóa địa tái mặc dù là thổ đức sáu thì thứ nhất nhưng lại muốn q u y n h hướng địa phương là đường đất bao la chi ý cũng tức là gánh chịu thế gian b ậ t v ậ n trong đó càng là dính tới một chút vũ đạo huyền bí tương ứng bảo vật khó kiếm muốn tu hành đạo này tự nhiên cũng không có ngọc thạch hậu trạch như vậy trực tiếp dễ dàng nghĩ tới đây hắn đột nhiên khẽ giật mình trong lòng cũng nổi lên một đạo trăm năm trước thân ảnh cái kia chính là thổ nguyên đạo phái thiên tiêu t ư không năm đó hắn chu ra cùng tư đồ thị n ă n thác phát hiện một phương bảo khoáng khu vực còn liền là tư không từ đó phân hóa mới lấy điều hòa không phải lấy lúc ấy chu ra thực lực có thể phân đến một hai thành đều tính vô cùng tốt bất quá hắn hồi tưởng cũng không phải tư không mà là hắn vị trí thổ nguyên đạo phái thổ nguyên đạo phái làm triệu đình nhật tông ngày xưa cũng xuất hiện qua huyền đan chân quân càng lấy trải v ớ t s â n hà minh tích địa mạch thành đạo thống truyền thừa nói chung l i ề n cùng địa phương có quan hệ thậm chí khả năng l i ề n là địa tái một đạo xem ngày sau sau đến làm cho tu dương bọn hắn đi thổ nguyên đạo phái đi tới một lần nhìn xem có thể hay không đổi được tương ứng truyền thừa cũng không biết năm đó tư không bây giờ tu đến cảnh giới cỡ nào mặc dù hắn là nói như vậy nhưng cũng không cần đến quá gấp dù sao hắn hãy còn tại tu hành địa đức tương ứng linh bảo đều không thể tế luyện ngày sau cũng có kiên bản đất bảng có thể tu thật cũng không tất yếu vội vã cầu lấy địa tái truyền thừa ở tại trong thất hải một đạo hư ảo bản g chậm rãi hiện hiện đinh hỏa bảy phẩy hai t sáu ư tám tư chất c ự c nguyên ngọc thạch hậu trạch đạo hạnh huyền đan bắt chuyển ngọc thạch nói hậu trạch nói địa đức đạo thần thông minh ngọc bản phương quốc n ư ỡ n g càn nguyên thạch hậu duệ năm vạn năm n g h n ba trăm hai mươi mốt bốn trăm hai mươi mốt năm năm này ở giữa vì ngăn ngừa phong hiểm mặc dù chu bình không có thêm tư chất đặc biệt cao hậu bối đi ra nhưng cũng làm ra hai cái bảy t ấ t bốn năm hậu duệ cả hai đều là ba tông tử đệ một cái tên gọi chu nguyên siết một cái gọi làm chu chiêu tốc lấy tư chất của bọn hắn trừ phi các phương diện đều là viên mãn vô k h u y ế t còn có không sai b ậ t thế không phải muốn thành t i ể u huyền đan đều rất khó chu bình thêm điểm bọn hắn đi ra mục đích kỳ thật chỉ có một cái cái kia chính là chứng thực huyền đan thất bại đây không phải tâm hắn hung ác vô tình mà là vì gia tộc an toàn hành động bất đắc dĩ dù sao tự mình lập tộc bất quá hai trăm năm lại tuần tự ra ba cái huyền đan tồn tại chưa có một cái chứng thực thất bại mà chiếu bây giờ xu thế x u ố n g d ư ớ i nguyên nhất tất nhiên có thể thành ra anh cảnh t i ê n cũng không nhỏ khả năng nếu là ra lại một hai vị huyền đ à n lại không thất bại vẫn là người thế lực khắp nơi không nghi ngờ đều khó có khả năng cũng chính là ra này suy tính hắn mới nhất định phải thêm mấy cái tư chất không tệ hậu bối đi ra để bọn hắn đi sửa đi đi cầu chứng cho đến thân tử đạo tiêu dùng cái này bỏ đi hoài nghi chỉ cần có đinh hoạ tại tự mình truyền thừa liền sẽ không đoạn tuyệt sẽ chỉ càng ngày càng cường định nhưng nếu là đưa tới người bên ngoài ngờ vực vô căn cứ cái t i ê chính là diện t ố hoạ hắn lại có thể nào không cẩn thận không tâm ăn về phần chu bình tu vi có chu gia cung cấp nuôi dưỡng lại thêm tự thân linh thể gia trì mặc dù tăng trưởng cũng không nhanh nhưng cũng không tính quá trượm bình quân một năm cũng có thể cất cao một phần trăm điểm năm tải hữu chỉ cần chiếu vào cái tốc độ này xuống dưới không ra mười lăm năm liền có thể tu đến kiểu chuyện trong vòng trăm năm liền có thể xây xong địa nước một đạo tới lúc kia hắn còn có hơn năm trăm năm tuổi thọ coi như cái gì đều không thay đổi bằng vào linh thể ưu thế cũng có thể tu đến cực cảnh chứng thực chính quả khả năng gia tăng thật lớn bất quá cực cảnh cảnh giới lâu đạo thậm chí cùng chín vị trí đầu chuyển sở tu bằng nhau lại há có thể cơ l ố cả n ắ m trong đó tự nhiên cũng chia đủ loại khác biệt giống thấp nhất mười chuyển mười một chuyển chứng thực chính quả cũng chỉ có hai ba thành khả năng đi lên mười hai mười ba vòng hy vọng liền muốn lớn hơn không ít đại khái tại bảy thành trên dưới còn có thất bại khả năng cũng chỉ có tu được toàn bộ đạo tác như ly hỏa đạo tôn vương xí âm như thế tại không có ngoại lực ngăn cản dưới mới thật sự là trên ý nghĩa tất thành chính quả đương nhiên mười chuyển trở lên cách xa to lớn như thế nhưng như cũng được gọi chung là c ự t cảnh tự nhiên có mình đặc thù chỗ huyền diệu cái kia chính là nhưng cùng đạo tác xã hội thiên địa gia chỉ lấy trắng uy t ứ cũng là đạo thế. Chu b nguyên nhân chính là như thế gần chút thời gian hắn cũng là bắt đầu tìm tòi trận đạo không cấm công phạt không khác biên giới tây nam cương nhiều như vậy đại yêu chiếm cứ mà đường đất làm thế gian cơ sở đại đạo thứ nhất trong đó há lại sẽ không có đường đất đại yêu tồn tại mặc dù những này đã yêu ngày thường cũng sẽ không h i ể n lộ con đường nhưng ngẫu nhiên ra mai c h ấ n một bên cũng sẽ dẫn tới tương ứng dị tượng ở trong thiên địa hiện hiện trong đó liền từng có kiên nham chống d ô n g ngưng kết rơi xuống đất đối diện ứng kiên bản một đạo năm đó tiêu lâm tặng hắn kiên bản đại yêu mệnh thần thông bây giờ còn ở ngoài sáng huyền cung tộc trong kho đề đó chỉ cần đem bên này đại yêu chấm giết nói không chừng liền có thể đụng thứ nhất linh thể đến tương lai tu hành kiên bản đạo cũng không trở thành quá lâu về phần đất vàng một đạo cái kia lang yêu còn bị chấn áp ở ngoài sáng ngọc đều tùy thời có thể đánh giết lấy thần thông ngày sau cũng có thể bởi vậy n g u cầu đất vàng vô minh đạo h ư u còn có bảy mươi năm sau thọ nguyên lấy tính tình tất nhiên sẽ xả thân rất yêu có thể mượn này mưu đồ lại hắn cực lớn có thể sẽ không các loại thọ nguyên gần lúc mới như thế gây nên tất nhiên là cái này trong mấy chục năm ta nhất thời đợi phải nắm chắc nghiên cứu trận pháp nhất đạo làm tốt bên ngoài chiến lược nói xong hắn liền hóa thành ánh ngọc thoát ra đập phủ hướng phòng tuyến biên giới dũng mánh lao tới vô minh là trận đạo đại sư muốn cất cao trận pháp tạo nghệ cùng hắn tỉnh h giáo tự nhiên tốt nhất chương hai trăm chín mươi có thể chớ keo kiệt chương hai trăm chín mươi có thể chớ keo kiệt đợi chu bình đi vào phòng t u y ế n biên giới liền gặp vô minh hành ngồi tại vách đá dựng đứng bên trên chính cười nhìn cái kia minh mông hồ huyên trong tay cẳng có một cây tinh tế cần câu vỡ trắng dây nhỏ ngang trong vòng hơn mười dặm rơi vào cái kia đầm bên trong lấy thả câu trong đó cá thuộc cương khung bên trong những cái kia đại yêu mặc dù đều là trông thấy một màn này lại không một yêu hiển uy ngăn cản dù sao bình thường yêu vật đều bị bọn chúng coi là sâu kiến chớ nói chi là chỉ là trong hồ tôm cá chỉ cần vô minh không n ă m ép không bỏ chạy bọn chúng cũng không quan tâm hắn làm cái gì cái kia mặt nước g ợ sóng chấn động đạo nhân cười nhạt hướng lên khẽ n â n vỡ trắng dây tựa như, như lưu quang nhanh chóng hướng trên b á c h núi lưu chuyển đ ô i ôn lại còn câu treo một đầu dài ba thước đen t ớ c bịch rơi vào trên b á c h đá cũng là không ngừng nhảy đánh v a n giọt g nước b ố n đãng đạo nhân vây tay huy động cái kêu cá trích lân phiến t ạ m phủ liền bị bóc ra ném về trong hồ sau đó rơi vào một bên trên đống lửa làm tiêu đốt đạo nhân cũng theo đó xoay người lại đối vừa lộ ra tại dốc đá chu bình mỉm cười hỏi ngọc linh đạo hữu hôm nay như thế nào rảnh rỗi đến vần đạo cái này chu bình tư chất tám năm mặc dù không tính quá cao nhưng cũng là trung thượng chi tư bây giờ cũng đã tu đến lục chuyển đại hắn thân tử đạo tiêu về sau hắn cực khả năng liền là tây nam trụ c như thế tình huống d ư ớ i hắn tự nhiên hy vọng c h u bình tại cái này trong mấy chục năm cực kỳ tu hành tương lai có thể tiến thêm một bước lấy bảo đ ả m c â y nam h n ổn tại hạ tới đây là muốn hướng đạo hưu thỉnh giáo chút trận pháp công phạt bên trên vấn đề nghe được câu này đạo nhân nao nao biến sát lại biến c h ậ t khôi phục bình thường c h u bình tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ hắn mặc dù không rõ ràng lắm nhưng cũng nhiều thiếu có thể thấy một chút bây giờ hắn đều đẩy không ra cái sau khí cơ nội t ì n h chỉ cảm thấy cũng chỉ là huyền đan ngũ chuyển vậy nói do tại trận pháp che đậy phương diện này hắn đã cực kỳ cao thâm hiện tại đến hỏi trận pháp công phạt h i ệ n nhiên là vì cất cao chiến lược mà cái này cũng khía cạnh phản ứng một cái tình huống cái kia chính là chu bình đạo hạnh càng chậm chạp không phải hắn cũng sẽ không ngược lại cầu trận pháp mặc dù vô minh đối tình huống này lòng có chỗ bổn nhưng chu bình tư chất dù sao cũng chỉ có tám t h c năm đột phá ngũ chuyển về sau tại đạo cắt tròi nhau dưới càng tu càng chậm chạp đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý coi như bổn cũng đành chịu bất quá nghiên cứu trận pháp cũng tốt thừa dịp hắn còn tại thế nhiều cất cao chút chiến lược tương lai hắn lấy thân t u đạo chém giết đại yêu lúc chu bình nói không chừng cũng có thể xuất kỳ bất ý đánh giết một hai tôn thất chuyển đ về phần nói chu bình lục chuyển tu v i thật cho đến lúc đó bại lộ không sao có bản lĩnh liền để hoàng tộc cùng hắn cái này người chết tới nói nghĩ tới đây đạo nhân đem lương xong cá trích dơ lên một phân thành hai trong đó một nửa liền bay đến chu bình trước người như thế không có vấn đề bần đạo định biết gì nói nấy biết gì nói nấy bất quá làm điều kiện tương lai bần đạo chém yêu tế mệnh thời điểm đạo h ư u có thể c h ớ keo kiệt khí l ư ợ ca đạo nhân cười nhạt nói xong một phương trận bản tùy theo hiện hiện tại bốn phía hình thành mở mịn bình chướng lấy cả ngoại giới những cái kia đại yêu d ò nhìn nếu thật đến lúc đó tại hạ định lượng lực m ạ bỉ c h ẳ n g một hai yêu thành đạo bạn đ a n mừng đạo nhân nghe vậy cười to không ngừng cũng không còn quá nhiều ngôn ngữ ngược lại trầm trầm chuyển thụ trận pháp nhất đạo rất nhiều huyền diệu biến hóa càng thúc làm chuyển âm thủ đoạn đem ngoài mấy chục i ả m c h ấ n thủ thanh huyền tử cùng nhau gọi mặc dù tại đồng bạch nguyên thành t i ể u huyền đan về sau thanh vân môn cùng chu gia phát sinh một chút tranh lộn s ộ t nhưng ngay sau đó dù sao cũng là cùng một trận chiến đến dây hai nhà tự nhiên không có khả năng thật treo lên đến chớ nói chi là du gia ngày càng khởi thế chu gia cũng tráng đựng tấn mãnh cái kêu ba nhà tất nhiên là càng tới gần ăn ổn bọn hắn những ngày chân quân cũng duy trì bên ngoài hòa bình, nhiều thiếu có thể kể vai chiến đấu. mà thanh huyền tử làm kỳ đạo tu sĩ chính là đường n h ỏ vậy tại tu đến ngũ truyền đỉnh phong v ề sau con đường phía trước luật u y ệ t lại khó có chỗ tiến liền một lòng nghiên cứu trận pháp nhất đạo dùng cái này cất cao chiến lược thậm chí là dùng cái này mở kỳ đạo mới đường bây giờ hắn cũng là tây nam trận pháp nhất đạo người thứ hai tạo nghệ so với c h u bình cao thâm hơn không thiếu vô minh đem gọi tới mục đích có hai một là vì tướng mà luận đạo dù sao sở ngộ suy nghĩ đều không giống nhau nhiều một người đối với trận pháp cũng có thể nhiều một phần không giống nhau kể đ giải mà hai liền làm mượn cơ hội này rút ngắn hai người quan hệ lấy điều hòa tây nam thế cục dù sao chờ hắn thân t ử đạo tiêu về sau tây nam trụ cột liền là chu bình thanh huyền tử hai người không có cường giả cân bằng áp chế cái kia ngày xưa t h ù hận liền cực khả năng một phát coi như không phải chu g i a cũng có thể là là thanh vân môn cùng dũ thị nếu là không điều hòa chưa chừng liền náo ra cái gì thảm sự đến về phần nói đem thanh vân môn rời xa nơi đây đổi một phương thế lực đến cái kia càng là không có khả năng thanh vân môn tại tây nam thâm canh mấy trăm năm có nhiều như vậy địa bàn truyền thừa cũng cùng các nơi tài nguyên bảo địa chặt chẽ liên hệ một khi di chuyển ở cái kia hẳn là tổn thất to lớn hắn lại thế nào khả năng nguyện ý thanh huyền tử vừa đến dốc đá trông thấy chu bình cũng ở đây trong nháy mắt liền h i ể u vô minh ý tứ bất quá hắn cũng không lanh ý tương đối ngược lại là mỉm cười đòn lấy đối với tuần du hai nhà hắn tất nhiên là có chỗ thù hận chỉ là đại cục liền bày ở trước mặt coi như thật có thể đem hai nhà hủy diệt đối bọn hắn thanh vân môn cũng không có nửa điểm chỗ tốt ngược lại là tình cảnh nghiêm trọng đến cực điểm toàn bộ định nam phủ cũng có thể là, là dị tộc chỗ theo là thanh vân tử báo thù mặc dù trọng yếu nhưng giữ vững sư minh khổ tâm sáng lập cơ nghiệp thì càng là trọng yếu nhất hắn như thế đối đãi chu bình tự nhiên cũng không có khả năng ác ý tương đối ba người thản nhiên ngồi tại cái này dốc đứng trên v á c h núi cười nhìn h ắ n hổ mặt ngựa mênh mông chi chít khắp nơi mâm tròn sinh huy có khác hư trận hiện hiện tại cái này mông lung bình t r ư ớ n g bên trong diễn biến ngàn vạn huyền cơ chương hai trăm chín mươi mốt khách khanh thị tộc gì đi ở chương hai trăm chín mươi mốt khách khanh thị tộc gì đi ở đảo mắt ba năm qua đi có hay không minh thanh huyền tử luận đạo mắt đạo mãnh tạo nghệ mặc dù cách cái gọi là nhị giai đỉnh phong còn cách xa nhau rất xa nhưng cũng có chút đ o ạ t được mà thanh huyền tử tiến bộ thì càng thêm kinh khủng không chỉ có tạo nghệ đến một cái cực kỳ cao thâm cảnh giới với lại đạo hạnh đều ẩn có cất cao xu thế có hy vọng khai sáng trừ kỳ đạo đánh cờ bên ngoài cái thứ hai đạo tắc bạch khê núi minh huyền cung làm chu gia trọng địa hắn không chỉ có là gia tộc thảo luận chính sự chỗ cũng là gia tộc tiên kiêu ban sơ chỗ tu hành có lưu l i ngưng h n linh đèn hội tụ trên tịnh thiên địa linh khí hắn đối với tu giả trúc cơ có lợi ích rất lớn giống chu gia anh chu cảnh thiên chu nguyên không đ á n người lúc đầu liền đều tại đây tu hành qua c h ú nguyên canh một là sống lâu ở đây cho đến đi xa vấn thiên các mới rời khỏi qua c h ú nguyên siết c h ú chiêu tốc mấy cái mới xuất hiện thiên t i ê u bây giờ tự nhiên cũng ở đ â y tu hành trong cung c h ú tu dương các tộc lão gia lão chính liền gia tộc các loại công việc tranh luận không l ớ t trong đó có liên quan tới thiết gia an trí thiết sơn làm c h ú gia vị thứ nhất họ khác khách thành càng là phụ lục đạo đại sư tự thành liền lên liền có thụ c h ú gia coi trọng đã tới kết thân càng thụ chi gấm linh hóa cơ đan lấy duyên phòng ệ n h bao quát tử tôn hàn sắc chính thủ vậy cũng thành thụ hóa cơ tồn tại càng thêm chấn nam vệ thống lĩnh còn lại tộc nhân cũng tại chu gia cùng quận quốc bên trong đảm nhiệm chức vụ có thể nói là khách khanh bên trong thịnh nhất một họ chỉ là thiên muốn đoạt hắn bệnh thiên gia cũng khó lưu thiết sơn mặc dù thành tựu đục thân h ó a cơ nhưng võ nguyên cũng cực kỳ có hạn cho dù tại chu gia không thỉnh thoảng bệnh dưới cũng không thể sống qua hai trăm sáu mươi trở đ ạ i quan tại mấy ngày trước tại chỉ phong rừng chúc ngủ say giấc ngủ ngàn thu mà bây giờ chu tu dương các tộc lão hiện tại tranh luận chính là muốn hay không đem thiết thị rời xuống núi chu huyền nhai ngồi tại tịch trung thượng vị nghe chu văn lượng đám người liễu lo không ngừng tranh luận lại là trầm mặc không nói hắn đã sống hai trăm ba mươi năm t chu bất quá văn lượng từ ghế đứng lên dư quang liếc nhìn ngồi ở trên vị chu hiền nhai một chút cũng là thu liễm một chút trầm giọng nói thiết sơn khách khanh mặc dù tại ta chu ra có ân nhưng hắn là hắn thiết thị là thiết thị bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ thiết có mấy trăm người nếu là liền như vậy lưu tại trên núi cùng ta chu ra một dạng g ã i ngộ cho mười năm bản sơn kỳ hạn cái k i a n h ữ n g khách khanh khác như thế nào tác tưởng sau này lại đem như thế nào đối đại những khách khanh khác hậu nhân sáng ra lão há có thể như thế nói thiết sơn cùng ta chu ra có to lớn ân tình hắn bây giờ chân trước vừa đi ta chu ra liền khu t r ụ c con cháu đời sau đây chính là sẽ rét lệnh từ trên xuống dưới nhà họ thiết tâm mặc dù tài nguyên bên trên có luật được, được nhưng khách khanh tri tâm chỉ sợ đều là lệnh vậy nông mạch gia lão chu thanh giật đứng dậy m ặ t có sắc mặt giận dữ người đi trả mát cố nhiên như thế nhưng có thể hay không để trả này mát đến chậm một chút liền thực sự tuyệt t ì n h đến tình trạng như thế thiết thị cùng ta chu ra quan hệ mật thiết thông ra rất nhiều cũng cùng ta tộc tử đệ cực kỳ quen thuộc nếu là thật sự như vậy vội vàng hạ rời không riêng khách khanh ngoại thích trái tim băng giá lệ tử trong tộc chỉ sợ hắn chưa nói xong liền bị chu văn lượng lên tiếng đánh gãy giật ra lão nói không phải không có lý nhưng gia tộc bây giờ tình cảnh như thế nào chư bị ra lào chắc hẳn cũng đều biết các phương diện chi tiêu không biết sao mà nhiều trong tộc quanh năm khó có dư lưu cái này nếu là đem thiết gia lưu tại trên núi hàng năm tránh không được lại là mấy trăm hơn ngàn linh thạch chi phí mười năm liền là hơn bạn những linh thạch này nếu là dùng tại địa phương khác giúp ta chu ra trắng đựng chẳng phải là tốt hơn mà nếu chỉ là lưu người tại núi nhưng gọi hắn đãi ngộ dùng cái này tiết lưu vậy chỉ sợ là nhỏ ơ n đủ thành hận còn không bằng hiện tại tuyệt tính chút về phần giật r a l á o nói tới quan hệ m ậ t thiết cái này cố nhiên không giả nhưng sớm chiều đối lại giới đan khê t ử chỗ diễn thị tộc này sau cũng sẽ cùng ta chu ra mười phần thân mật những khách khanh khắc cũng là như thế hẳn là đến lúc đó cũng đều là lưu tại trong núi mười năm với nguyệt một nhà mười năm liền là hơn vạn linh thạch chi tiêu lại đến mấy nhà đây chẳng phải là so sáu tông gia mạch tiêu hao còn muốn đại giật ra lão chúng ta chu ra hẳn là còn không có tài đại khí thô đến tình trạng như thế à chu văn lượng tranh tranh nói xong cũng làm cho chu thanh giật các loại gia lào yên lặng khó tả như thiết sơn tại thế có hắn vẽ p h ụ lục chu ra chớ nói cung cấp nuôi dưỡng thiết gia thiết thị tử đệ thậm chí đều có thể cùng chu gia tộc người cùng nhau t u hành lấy đó coi trọng nhưng bây giờ hắn đều tạ thế lại thế nào khả năng như cũ chiếu đi cái này đừng nói là lại đợi mười năm cho di chuyển thời hạn liền xem như một năm đối với chu văn lượng các loại gia lao tới nói vậy cũng là không thể chịu đ ư ợ c dù sao vì khống chế cung cấp nuôi dưỡng chi tiêu ngoại trừ sáu tông g i a mạch dòng chính hậu duệ cùng những tu sĩ kia thất bến còn lại chu gia tộc người có thể đều rời xuống núi ngay cả bản tộc tử đệ đều không hưởng thụ được tộc địa ân trạch lại dựa vào cái gì để họ khác thụ ân n h ậ n huệ chu tu dương ngồi ở bên trái phụ vị công chúng gia l a o nói nghe vào trong tay h nhưng lại cũng không đắt lại mà là túi đầu trầm tư chu gia tài chính thức đạp vào quỹ đạo khắc muốn cung cấp nuôi dưỡng lao tổ về sau đối với tiêu hao linh tài rất nhiều gấm linh hóa cơ đan luyện đến tự nhiên là càng hiếm thiếu nhất là gần mấy chục năm càng là lại chưa khai lò luyện qua dù sao một lò liền muốn tiêu hao gần một trăm ngàn linh thạch đê giai linh tài lại thế nào khả năng gánh chịu bây giờ cũng liền tộc kho còn có mấy k h o ả n ă m đó luyện thành đan lưu cho trong tộc công tích c h á t tuyệt người kéo dài tính mạng hoặc l à thiết sơn đang khê tử các loại tứ nghệ khách khanh duyên thọ hẳn thấy lưu thiết gia tại trong núi ở lại đây là nhất định coi như hao tổn độ to lớn nhưng cũng có thể để khách khanh vị tâm trên giới cảm ơn nơi này ở trên đây tuyệt tình thiết lưu còn không bằng tìm kiếm nghiên cứu tốt hơn duyên thọ pháp đem luyện chế g ấ m linh hóa cơ đan hao phí tiết kiệm đến bất quá duyên thọ pháp như thế nào tùy tiện ngẫm lại liền có thể có lập tức vẫn là đã định khách khanh thị tộc đi ở làm trọng chính khi hắn muốn mở miệng bên cạnh thân truyền đến một trận tiềm đánh n h i ệ t t ì n h hữu lực liền tựa như thân cây mẹ b ả n thanh â m giản mua văng lên chu văn lượng đám người ai cũng cung kính túi đầu việc này liền chớ có nghị các khách khanh tại ta chu gia hữu tỉnh ta chu gia lại há có thể tuyệt tỉnh tại bọn hắn nếu là trái tim băng giá cái này sau này lại có ai nguyện nhập ta bạch khê núi sau này khách khanh thị tộc tứ nghệ khách khanh làm trọng ba năm t ỷ rời bình thường khách khanh là nhẹ một năm t ỷ rời nếu có tình huống làm tiếp thay đổi lao đầu tử mệt mỏi chỉ tới đây thôi dứt lời chu huyền n g a i chậm rãi đứng dậy p h g minh huyền c u n g chỗ sâu đi đến thân hình tuổi xế t r i ề u tàn t h ư ờ n g một đám tu sĩ cũng là thở dài cung tiễn chương hai trăm chín mươi hai hứa hẹn chương hai trăm chín mươi hai hứa hẹn lao nhân hướng cung điện chỗ sâu chậm rãi đi đến hai bên có lưu ly minh châu treo cao là minh m chiếu có khắc linh cơ phu trào tới lui thoan thoan lại là phá lệ h u tĩnh trong đó cửa hiên lương đồng đứng vững ngọc thạch thanh nham cao trúc cung quyết điện các giải trong đó hoặc t à n g phong đại yêu thần thông thi hài linh tài hoặc p h á p môn mệnh mọi t h m làm truyền thừa chỗ hoặc dẫn linh hội tụ là thanh nguyên tu hành chỗ ở hoặc là chân t à n g các loại linh vật phù lục bí khí các loại lưu lấy bất cứ tình huống nào như sắt núi chế còn lại sáu mươi bảy đạo nhị giai phù lục liền đều là phong tồn ở đây chu gia lập tức không có kế tục phù đạo đại sư những b ù a chú này dùng một đạo liền thiếu một nói tự nhiên muốn hảo hảo bảo tồn mà thiết sơn qua đời cũng làm cho chu gia thật vất vả đạt thành tứ nghệ tập hợp đủ lần nữa thiếu thốn một đạo mà đây cũng là đại đa số huyền đan thế lực đều là kinh lịch sự tỉnh giống thanh vân võ sơn các loại tồn tại xa xưa thế lực đã từng cũng đã có tứ nghệ tập hợp đủ thời điểm nhưng thọ chúng có thận thường suy lặp đi lặp lại mấy bến i đến rời phần lớn thời gian những thế lực này đều chỉ có hai ba đạo bộ doanh quốc huyết bây giờ là b ổ k huyết phụ lục nhất đạo bên trên trống chỗ chu g i a ngoại trừ hướng quận quốc bách tu các triệu mộ bên ngoài trong tộc tài nguyên cũng bắt đầu hướng phụ lục nhất đạo nghiêng nóng trong cung cấp nuôi dưỡng bước phát triển mới phụ lục đại sử đến mà tại chu gia tộc bên trong cũng xác thực có bốn người có hy vọng thành h i thứ nhất liền là đại tông chu thừa trạm huyền tôn chu cảnh di cũng đúng lúc kẹt tại chu gia tông mạch năm đời ân tr hán tư chất không cao t â m tính lại là cực kỳ kiên nghị chính là thiết sơn đệ tử thứ nhất cùng thiết gia tình nghĩa cũng cực sâu thứ hai là tứ tông tuần văn định c h i nữ tuần gia lâm thứ ba là trác mạch tử đệ tuần văn siêu phụ lục tạo nghệ đều là nhất giai đình phong đang ở vào tìm tòi hướng lên thời cơ giai đoạn về phân vị cuối cùng lại không phải chu thị tộc nhân mà là trần gia trần giai h ạ trần gia làm lão tổ vợ tộc tại chu gia cùng trấn nam quận quốc địa vị đều cực kỳ siêu nhiên đặc thù cho dù là lập tức cường thịnh tư đồ thị cũng không dám tới liều lĩnh cái khác thị tộc thì càng là kính nhi viết chi vất quá trần gia trên giới cũng có tự mình hiểu lấy vãng lai làm việc cực kỳ khiêm tốn an phận thủ thường đệ tử trong tộc chỗ đảm nhiệm cũng nhiều là không nhẹ không nặng nhàn tán chức vị hoặc là đi theo chu gia làm việc bây giờ không thiếu chu thị tử đệ tại nhiệm trị huyện trong đó chủ bộ các loại bộ phận v ụ chức thường thường liền là người trần gia đảm nhiệm v ụ tá bao quát trần phúc sinh vị này chu gia già nhất đối phận ngoại thích tu sĩ lấy thân phận địa vị hoàn toàn có thể trong núi tất cả đỉnh núi ngọn núi ở giữa tới lui tự do nhưng hiển nhiên huyền cung thành lợi hắn liền chưa từng đặt chân qua một lần liền ngay cả minh phong huyền độc phong các vùng giới cũng lại chưa đi qua Ngay không ngoại ngoài trừ chỉ có như thế chu tu dương các loại chu gia tộc lão có lẽ hạ hứa hẹn như trong vòng ba mươi năm trần giai hà không thể thành tiệu p h ụ lục đại sư liền ban thưởng thứ nhất bảo vận lấy giúp đỡ thành tiệu hóa cơ cảnh mà ba mươi năm cũng kém không nhiều liền là trần phúc sinh thọ tật lúc trần gia làm lão tổ vợ tộc lại một mực an phận thủ t h ư ờ n g chu gia tự nhiên không thể đem hắn bật đãi bằng không trên dưới như thế nào tắt tưởng không bao lâu chu n g u y ê n n g a y liền đi tới một phương hành l à n trước hai bên đều có một tòa địa cắt một chỗ u y ê n náo sinh khí một chỗ lại yên lặng điệu hữu hắn trên mặt cũng lộ ra hoài niệm thần s á c không khác cái kêu viên náo địa cắt chính là chu nguyên x i ế t các loại t i ê n tiêu tu hành chỗ mà yên lặng điệu hữu chi điệu thì là chu nguyên một năm đó trường c ư chỗ tại chu nguyên vừa đi hướng vấn tiên cắt về sau nơi đ â y đỉnh lô luyện phòng tự nhiên là bị phong tồn cũng không biết cảnh minh nguyên nhất bọn hắn đang vấn tiên cắt trôi qua thế nào có thể thụ bị khuất còn nhớ đến gia tộc nghĩ tới đây lão nhân trong con ngươi cũng nổi lên một chút m ô n g lùng t r ậ t liền bị linh lực hóa đi chậm rãi đi đến cái kia tu hành điện c ắ t trước t i ê n lặng nhìn chăm chú trong đó rất nhiều thân ảnh nhưng lại chưa đi vào hắn cả đời này phần lớn thời gian đều bệ bộn nhiều việc gia tộc chưa có thời gian cùng con cháu làm bạn chu nguyên vừa làm vì hắn tự mình mang theo trên người nuôi lớn hai tử lại là gia tộc tương lai hy vọng giao phó cho tình cảm tự nhiên cực kỳ n ồ n g đậm đặc thù bây giờ hắn đi xa đối với hắn ảnh hưởng lại thế nào khả năng không lớn cho tới hiện tại đều không muốn cùng chu nguyên xiết đám tiểu bối làm bạn chung giải liền là không muốn việc nơi này lại trải qua một phen hắn cứ như vậy đứng tại cung điện bên ngoài tiên lặng nhìn hồi lâu thậm chí là thất thần ngơ ngẩn liền ngay cả bên cạnh thân nhiều một người đều không có phát giác được chu ra anh đứng ở phía sau lão nhân ba thước vị trí đầu vai mực l a m huyền quy nằm sấp eo buộc ngọc bạch sư tử nhìn qua lão nhân bộ dáng như thế tâm thần cũng không khỏi có chút trầm t h ấ p như muốn nói lại không biết từ đâu mở miệng chu huyền ngai bây giờ như vậy là thọ nguyên gần lòng dạ tiêu tàn bố trí muốn giải quyết nhất định phải duyên thọ kéo dài tính mạng nhưng hết lần này tới lần khác một bước này khó khăn nhất làm đến dù sao chu huyền nhai chu thừa minh tư chất linh quang đều chẳng qua hai thốn cho dù có bảo vận cũng thành t i ể u không được hóa cơ muốn duyên thọ cũng chỉ có thể tìm kiếm lục thân hóa cơ dạng này biện pháp về phần man g tướng yêu h ồ n pháp mặc dù duyên thọ quả thật có thể lâu một chút nhưng trong đó tu hành có to lớn h u n g hiểm không chỉ có phải thừa nhận vệ hồn thống khổ hơn nữa còn khả năng vẫn lạc mất mạng c à n g có thể có thể tu không thành tại nàng suy nghĩ sau khi chu huyền nhai cũng lấy lại tinh thần đến đã nhận ra cái sau tồn tại hòa ái nói ra anh như thế nào tới chỗ này gần nhất tu hành thế nào nhưng có ngừng lại nét mê trong chỗ mấy ngày nữa trong tộc sẽ hướng biên cương truyền tin đem những cái kia đều nhớ kỹ để cho lão tổ tông chỉ điểm giải thích nghi hoặc chu gia anh vi vi không người về lao tổ tông gia anh đạo hạnh đã nhanh tu được viên mãn càng không mê chứng chỗ bây giờ chỉ kém bí pháp phương diện còn có thiếu ngọc chân huyền nguyên pháp mặc dù là chu gia hạch tâm nhất truyền thừa nhưng hắn tiền thân dù sao chỉ là hạ đẳng nhất huyền đan pháp liền đối liền thành liền huyền đan đều cực kỳ miễn cưỡng chớ nói chi là phụ tu bí pháp rõ ràng con đường cái gì bây giờ ngọc chân thất huyền vậy cũng là chu gia tại hiểu rõ phụ tu bí thuật về sau chu bình mới căn cứ t h ư n g linh ngọc khai sáng ra tới bí pháp đ ồ nguyên, nguyên nhân chính là như thế tại trong giới tu hành thượng đẳng huyền đan pháp môn thường thường chỉ tồn tại ở những cái kia truyền thừa mấy trăm năm trở lên đại thế lực mà chu gia hai ba trăm năm liền có hy vọng hoàn thiện ra một đạo cái này đã t h ắ n g qua không biết nhiều thiếu thế lực chu huyền nhai tự nhiên hiểu được bí pháp khai sáng sao mà khó trầm ngâm một lát thấp giọng nói bí pháp một chuyện trước không đội có lao tổ tông tại ngày sau nhất định có thể có gia anh ngươi sống trong núi tâm tư hồn nhiên nếu là chứng thực huyền đan chưa chừng sẽ ở phía trên này thụ hiểm bây giờ đạo hạnh viên mãn bí pháp lại chưa có có bao giờ nghĩ tới xuống núi lịch luyện sao chu gia anh nghe tiếng khẽ gật đầu trong lòng bàn tay thì hiện ra c h â n pháp gương đá m ỉ n cười nói nhỏ g i a anh đây chính là dự định đi bí cảnh rất khí sau đó liền xuống núi chương hai trăm chín mươi ba bí cảnh nội t ì n h chương hai trăm chín mươi ba bí cảnh nội t ì n h chu gia anh cáo biệt chu huỳnh hai chật vượt qua hai bên cung điện đi tới minh huyền cùng chỗ sâu nhất điện trong cát trong điện cực kỳ vắng vẻ chỉ có một phương trắng sữa minh triệt bình t r ư ớ n g đứng sừng sưng chính giữa ở ậ ầ n cùng nào đó phương tiên địa tương liên chính là chu gia bây giờ duy nhất bí cảnh ngọc thạch bí cảnh hắn ánh mắt nhìn quanh vắng vẻ điện cát trong lòng cũng không khỏi nổi lên một chút suy nghĩ điện này cắt như thế vắng vẻ quả thực có chút đơn điệu bình thường nếu là tương lai có thể sử dụng bí cảnh đem này lấp đầy thật là cỡ nào hùng vĩ mặc dù như vậy ước mơ miễn tưởng nhưng nàng cũng biết cái này cực kỳ khó khăn gần như là không có khả năng dù sao mặc dù bí cảnh mở cực kỳ dễ dàng chỉ cần chân quân bố trí xuống đạo tắc là được nhưng muốn để hắn tráng được mở rộng lại cần lượng lớn vũ đạo bảo vật không tầm thường thế lực liền có thể t r á n g được bây giờ ngọc thạch bí cảnh đã có kém không nhiều mặt tròn hai mươi dặm lớn nhỏ trong đó sơn linh tung h à n ngọc nham nào phong đứng xứng xứng khí cơ hùng hậu bàn bạc so với tây nam cái khác ba nhà bí cảnh đều muốn bao la nhưng có thể có hiện tại lớn như vậy lại không phải chu gia chi công hoàn toàn là cơ duyên trợ thế chỗ tạo nên thứ nhất liền là năm đó chu bình theo nguyên trừ ư ờ không vô minh ngang đại vực chém giết yêu tộc lúc tại vô ngân hư không tao nổ hư không cá bơi từ h ắ n trên thân mưu được đại lượng vũ đạo bảo vật ngọc thạch bí cảnh có thể mở rộng cho tới bây giờ lớn nhỏ cùng n à y nói ít có sáu bảy thành quan hệ thứ hai liền là hồ lệ hồ lệ làm vũ đạo đại yêu ngày thường hoặc là tu hành hoặc làm ư u vật đều sẽ thỉnh thoảng bước vào hư không khoảng cách mà n h â n tộc cương vực phụ cận hư không khoảng cách mặc dù năm thì mười họa liền sẽ bị cường tộc càn quét nhưng cũng nhiều thiếu sẽ có bảo vật còn x u ấ t lại chớ nói chi là vũ đạo bảo vật cũng sẽ tự nhiên thay ngén những này tự nhiên là bị hồ lệ tìm được không thiếu chu gia làm vì đó giao hảo nhân tộc thế lực lại vốn là có ước định tất nhiên là đi theo được lợi ngọc thạch bí cảnh có thể mở rộng cho tới bây giờ lớn nhỏ còn lại công lao liền đều là đến từ nó ngược lại chu gia bản thân đối bí cảnh mở rộng đưa đến tác dụng cực nhỏ chủ yếu còn liền là thu thập ngọc thạch khí cơ lấy doanh trong đó linh trạch mà so với tây nam cái khác ba nhà huyền đ a n thế lực chu gia cái này đã xem như đụng đại v ậ t dù sao thanh vân võ sơn nhị môn trong môn bí cảnh đến bây giờ cũng mới phương v i ê n hơn mười dặm hai mươi dặm lớn nhỏ cũng là bởi vì vũ đạo bảo vật khó được toàn bộ nhờ năm tháng dài rằng giặc tìm kiếm lúc này mới một chút x í u khuyết t r ư ơ n g ra tới giống trịnh gia chỗ tích bí cảnh thậm chí khả năng mới một dặm vương lớn nhỏ một phương bí cảnh tráng được bắt đầu đều gian nan như vậy chu gia coi như có thể mở mang mới bí cảnh cũng không có dư lực đi mở rộng nếu là bí cảnh môn hộ có thể đem cái này lấp đầy vậy ngươi nhà coi như lão như một đạo không đúng lúc thanh âm từ bên hông văng lên cái tiêu ngọc bạch sư t ử không ngừng lung lay cũng là dẫn tới chu gia anh liếc nhìn bất quá đều dùng không đến nàng xuất thủ đầu vai nằm sấp linh tú h huyền bội liền đã trước một bước h i ể n uy rào rạt uy thế thổi đến cái tiêu ngọc bạch sư t ử không ngừng lay động cũng là tiếng kêu rên lên i hồi tiểu vương bát ngươi nhanh dừng lại cho ta thối vương bắt đản có bản lĩnh hai ta đất đấu đừng chém gió nữa đừng chém gió nữa muốn rời ra từ mảnh cái tiêu ngọc bạch sư t ử lắc lư kêu thảm nhưng linh quy huyền bội nhưng không có nửa điểm ý dừng lại càng không ngừng dư quan, quan sát chủ tử biên hóa năm đó p ụ trạch bên trên cầu mới đưa nó đưa đến chu gia anh trong tay vì đó linh thú vì chính là làm sâu sắc cùng chu gia quan hệ lấy bảo đảm bọn chúng phụ nước huyền quy nhất tộc địa vị dù sao chu gia ngày càng cường đại dưới trướng linh thú cũng càng ngày càng nhiều liền ngay cả yêu tộc đều có hai bộ một là phệ làng đen lương sói hai là kim lâm sơn hỏa xà gia mãng cũng đã là chu hy thịnh linh thú tiểu thanh chỗ x i n h sôi tộc duệ so sánh dưới bọn chúng phụ nước huyền quy ở mọi phương diện đều không chiến ưu cũng liền trải b ớ t thủy mạch có chút dài chỗ nhưng có long tộc trưởng ngự thủy nói điểm ấy sở trường tầm quan trọng tự nhiên là thật to tiêu giảm cái này nếu là không nương tựa tiến lên chưa chừng cái nào ngày liền mất đi ân sủng biến thành chu gia linh tài an thịt đến lúc đó thì càng đừng vọng tưởng chu gia chân quân sẽ thi ân t r ợ bọn chúng nhất tộc đổi tu cái khắc con đường cũng nguyên nhân chính là như thế nó đều tu đến hóa cơ cảnh giới ngày thường cũng đều là lấy tiểu quy bộ dáng gặp người chính là sợ bởi vì hình thể khổng lồ mà dẫn tới chu gia anh không thích t u t chu gia anh thấp giọng cái gọi huyền bội trong nháy mắt tán đi vì thế thân hình cũng theo đó rụt rụt ghé bảo nữ tu đầu vai tựa như một đạo phối sức cũng không thèm để ý chút nào cái kia ngọc thạch sư tử thì thầm gọi nó cùng chu gia anh ở chung như thế năm tự nhiên biết luận địa vị nó là vĩnh viễn không sánh bằng cái kia ngọc bạch sư tử dù sao hắn thế nhưng là cùng nữ tu thở nhỏ liền ở c h u n g tại một khối càng cùng đạo đồ tương liên nhưng này lại như thế nào chỉ cần trung tâm thành khẩn một lòng hiệu chủ vậy làm sao đều sẽ có nó một chỗ cắm rủi chu gia anh cũng lời phản ứng ngọc bạch sư tử trận liền bước vào bí cảnh bên trong chỉ một thoáng cái kia hư hảo môn hộ nổi lên từng cơn sóng vợn hắn cũng theo đó đi vào một phương xa lạ thiên địa nồng đậm ngọc thạch khí cơ từ bốn phương tám hướng tới càng hướng hắn trong cơ thể không ngừng hội tụ chỉ tiếp thứ ba liền nói xâm đều là đã viên mãn những n à y khí cơ đã không thể dùng công phóng tầm mắt nhìn tới này phương thiên địa tràn đầy dốc đứng dây núi loạn thạch thanh nham trồng chất đứng v ữ n g đã lợm trầm trùng điệp ố n lượng khúc chết nồng đậm ngọc thạch khí cơ tại tứ phương trên giới giao hội của quận hóa thành lĩnh ở giữa mã não trong núi lưu ly nhang ngọn nguồn hàng ngọc trong đó mặc dù không có nhận nguyện nhưng lại triệt sáng như ban ngày huyền diệu dị tượng tại trong núi biến ả o c à n g có hai đạo hùng hậu uy thế vào trong đó hiện hiện chính là bí cảnh bên trong ngưng tụ hóa cơ bảo vật ngoài ra còn có mấy đạo mạnh yếu không một ở trong đó khí cơ linh trạch tráng đựng dưới chính hướng hóa cơ bảo vật không ngừng tại trong giới tu hành bí cảnh sở dĩ sẽ bị coi là đại thế lực nội t ì n h chỗ kỳ thật cũng là bởi vì hắn chính là một phương không gian độc lập có không gian bình chướng bao phủ trong đó khí cơ không cách nào tiêu tán vậy chỉ cần trong đó không gian bao la lại không ngừng hướng bên trong đổ ngút trời địa khí cơ tự nhiên mà vậy liền sẽ sáng lập ra một phương bảo địa đến có thể nói là cực kỳ đơn giản nhưng ở ngoại giới thiên địa khí cơ tương liên quan thông cái kia muốn sáng lập một phương bảo địa vậy thì nhất định phải bố trí cường đại phát trợt dùng cái này câu linh t r ò khí cho dù là dạng này khí cơ cũng ý nguyên sẽ tiêu tán đơn giản liền là tiến thêm ra thiếu thôi cái này cũng mang ý nghĩa muốn sáng lập ra tốt bảo địa cái kia không riêng bố thiết địa vực còn bao la hơn linh khí muốn n ồ n g đ ậ m bao phủ tụ thế pháp trận cũng muốn cực kỳ cường hành hơn nữa còn muốn kiểm tra lượng địa vực quan hệ nhất định là cực kỳ dài dòng buồn chán quá trình chu ra anh chúng ta tới này làm cái gì đó là đương nhiên là mang ngươi đến hút ngọc thạch chi khí cho ta nhiều hút một điểm quay đầu nếu là đụng phải đánh không lại cường địch bắt ngươi cũng có thể nổ cái bang tốt ngươi cái chu ra anh luồng ta khổ cực phụ ngươi tu hành ngươi thế mà đối xử với ta như thế bớt nói nhảm nhanh hút mang ngươi đến là để ngươi h ả o h ả o suy nghĩ như thế nào mới có thể hút càng nhiều ngọc thạch chi khí cái này sau này nếu là phát hiện mộ ngọc cũng không thể ta chuyển về đến ta liền biết ta liền biết chương 294, t h o ạ i bản bên trong là nói như vậy chương 294, t h o ạ i bản bên trong là nói như vậy sau ba tháng một đạo lưu hồng từ bí cảnh đi ra sau đó lặng yên không một tiếng động đội xuống núi không vì từ trên xuống dưới nhà họ chú biết đương nhiên chu miền nai chu tu dương chu tiến h linh đáng ngời tự nhiên là biết tung tích dấu vết quân quốc chi chủ chu hy việt cũng thấy do hắn động tĩnh càng chuyên môn phân ra ý niệm tại âm thầm hộ đạo ngoài ra nông công cũng ngưng thần tại dọc đường nông công miễu miễu tử làm xong tùy thời che chở chuẩn bị chu bình bên k i a t h ì càng là biết được hết thẻ tin tức có thể nói chu gia anh lần này xuống núi lịch lãm liền làm một trận tuyệt đối an toàn luyện tâm hành trình chỉ cần hắn không tao nổ n h ể m cảnh chu hy việt các loại tồn tại tự nhiên cũng sẽ không hiện thân can thiệp n h a n t h ủ y đình bên trong chu hy việt thương lên g ồ i vào vị bên trên thẳng nhìn trước mặt thoan thoan dòng suối mà cái t i a t r o n g nước thì hiện lên hai đạo hình tượng thứ nhất liền là tại bồ dương huyện nha chu tu tắc chính vào trong đó xử lý chính vụ lấy tiêu bồ dương huyện trầm tích nhiều năm rất nhiều cú tệ về phần đạo thứ hai hình tượng thì là một hiên ngang bóng hình xinh đẹp tại trên h o à n g dã đồ hành chính là xuống núi lịch lãm chu gia anh c ư ơ n g lê ánh mắt tại hai bức tranh bên trên không ngừng chuyển động trong con ngươi cũng lộ ra vẻ lo lắng dừng một chút thấp giọng nói phu quân tắc mà võ đoán chỉ hạng mặc dù thuận đến dân tâm nhân vọng chỗ tụ nhưng dạng này cũng làm cho những cái kia thị tộc tiên tông e ngại này lại sẽ không đối t ắ c mà có chỗ bất lợi thậm chí là ảnh hưởng thế lực khắp nơi đối với người đạo thái độ triệu hoàng tự phong quyền hành lấy vương hậu ngăn được như thế mới khiến cho thế lực khắp nơi an tâm dị tộc khó mà từ đó cản trở hiện tại tắc mà võ đoán ba đi nếu để cho những cái kia yêu t a bắt lấy điểm ấy tạm thế có thể hay không hắn lo lắng nói xong chật cổ tay liền bị một chương rộng t h ù n g thỉnh tay cầm nắm chặt sau đó đưa nàng kết bao chặt c h e trong đó chính là dạng này ta mới khiến cho tắc mà đi bổ dương huyện hắn thân cận nhân đạo con đường so người ta đều rộng lớn hơn năm đó tuần sát chỉ hạ lấy c h ọ n g hạn còn có bây giờ c h â nâng đều là hắn đối với người đạo hiểu ra lý giải thực tiễn liền có thể doanh đạo hạnh nếu để cho hắn lưu tại người ta bên người đạo hạnh có dài còn biết vì những thứ khác thế lực trú mục mà nếu là lại để cho hắn đại chính thì càng tránh không được sẽ dính dấp các phương ảnh hưởng quá lớn thật đúng là khả năng bị dựa thế hiện tại để hắn đi một phương xa xôi mẹ nhỏ n đã có thể rời xa phân loạn cũng có thể tại cái tiệa trị huyện đại c h i ế n q u y ế n cước lây tráng đạo hạnh h á không h a y đến chu hy việt nhạt vừa nói lấy giọng tùng tình tay cầm không ngừng an ủi thê tử m u bàn tay rất nhiều chuyện hắn không dám võ đoán thi hành rất lớn một phần là bởi vì chỉ hạ thế lực rắc rối phức tạp rắc rối khó gỡ một cái tác động đến nhiều cái nhưng chân chính để hắn không dám làm loạn nguyên nhân căn bản trên thực tế vẫn là thế nhân đối với người đạo cách nhìn nhân đạo bắt nguồn từ nhân tộc cũng thống ngự nhân tộc trên t h ớ i thượng giả nhưng đối với hạ giả sinh tử cho đoạn nhân h o à n g có thể hàng chân quân tính mệnh nếu là tiến thêm một bước thậm chí là khả năng ảnh hưởng chấp trưởng chính quả thiên quân tồn tại như thế không nói đạo lý kinh khủng con đường thế lực khắp nơi lại thế nào khả năng không sợ tu sĩ lại thế nào khả năng không lo nguyên nhân chính là như thế triệu thanh mới chịu phân đất phong hầu vương hầu g ọ t mình thế liền ngay cả bọn hắn những người này đạo chân quân đối đại chỉ hạ cũng nhiều là c ầ m ôn hòa thái độ chính là sợ tạo thành không cách nào thay đổi ảnh hưởng to lớn nhưng một số thời khắc ôn hỏa thái độ sẽ chỉ bị coi như bất lực mềm yếu thậm chí bởi vậy sinh sôi ra đại lượng b ẻ lũ xú định từng bước xâm chiếm đại thụ căn cơ cũng bởi như thế hắn mới có thể để chu tu tắc tuần sát t r ì h ạ liền là thay hắn ngoại trừ trừ quận quốc trên dưới những n à y côn trùng có hại nhưng bất kể nói thế nào chu tu tắc cũng là thực sự nhân đạo tu sĩ như thế gây nên cũng sẽ dẫn tới phiền phức tất nhiên là để hắn ra ngoài trò thỏa đáng n g h e x o n g chu hiền nói thương lê tâm thần cũng an ổn không ít nhưng như c ũ có c h ố lo lắng không ngừng nhìn về phía đại biểu bồ dương huyện cái kia phương hình tượng dư quang tự nhiên cũng rơi vào một bên màn nước viễn p h thường thường cũng v nguyên nhân chính là như thế ngoại trừ những cái kia tư chất kinh khủng yêu nghiệt mới có thể tuổi còn trẻ liền chứng thực huyền đan bên ngoài tuyệt đại đa số hóa cơ tu sĩ đều là sống hơn hai trăm năm nhìn tận phù thế muôn màu về sau mới có thể đi cầu chứng huyền đan cảnh giới i nếu h Cánh Hòa,、du、Phá Hải, Bạch không có chỗ nào mà không phải là như h Dược Đức, có Đồng Nguyên, nào Du Vi mà là t liền ngay cả d Vân, vậy cũng sống có dư trở, không c chạch. Cương chất thanh tử Trầm Tư một lát, nói, anh Tư chất tám tức thửa, thở trong núi, khó tránh khỏi tâm tư thuật anh nhưng nhỏ khó khỏi h ra vân nói, núi, Nếu di đợi Lê có k ý. trước hết để cho nàng như vậy ma lợi lấy nếu là cuối cùng còn cảm giác không đủ liền để nàng lĩnh hội nhân đạo ô h ế mặc dù không phải tốt biện pháp nhưng cũng nhiều ít có trợ tâm cảnh cất cao cái gọi là nhân đạo ô h ế trên bản chất cũng là nhân khí nhưng người có thất tình lục dục sinh ra nhân vọng tự nhiên cũng nhiều thiếu thụ hắn ảnh hưởng trong đó trộn lẫn lấy ham muốn hưởng thu vật chất để ý hội tụ ngưng một liền là nhân đạo ô huế nếu là đồng nhân đạo ô huế giao hòa liền sẽ trải nghiệm cái kia trong đó ham muốn hưởng thu vật chất trải nghiệm có luyện tâm mải tính hiệu quả nhưng cũng sẽ thụ hắn ảnh hưởng tính tình biến hóa thậm chí là tâm thần thất thủ bất quá cũng chính là dạng này nhân đạo tu sĩ thời khắc vì đó chỗ thực phàm là đạo hạnh không sai lại bảo trì bản thân tâm tính thường thường đều kiên bản không tầm thường chứng thực thành công khả năng cũng muốn cao hơn tu sĩ tầm thường không thiếu đến lúc đó rồi nói sau n h ư n đạo ô huế tóm lại không phải vật gì tốt có thể không cần tốt nhất phu quân nói cực phải cùng lúc đó tại một mảnh trên hoang dã chu gia anh chẳng có mục đích đi tới thỉnh thoảng trông về phía xa mênh mông nhưng như cũng chưa nghĩ ra làm sao lịch luyện dù sao tu hành một chuyện có p h á p có thể tu có dấu vết mà lần theo nàng từ không mê mang nhưng cái này ma luyện tâm tính cái gì huyết hoặc khó hiểu thậm chí cũng không biết tu cái gì cái này bảo nàng như thế nào tìm tòi ngươi nói cái này ma luyện tâm tính đến tột cùng làm thế nào mới được hãn bên hông ngọc bạch sư tử giống vi vi run run đi qua ba tháng này không ngừng nghiên cứu luyện hóa hắn đối ngọc thạch chi khí dẫn tụ bản lĩnh cũng có không sai đề cao liền ngay cả hoa văn đều thâm thúy không ít càng linh động tươi sống còn có thể thế nào trước tiên tìm một nơi ở đóng vai cái phạm nhân xem thật kỹ một chút đời này tục là cái dạng gì thôi dù sao thoại bản bên trong là nói như vậy chương hai trăm chín mươi lăm nên nguyệt lâu chương hai trăm chín mươi lăm nên nguyệt lâu mặc dù ngọc bạch sư t ử nói có chút không đáng tin cậy nhưng cũng không phải không có lý chu gia anh đem trên người bảo vật đều tồn nhập túi chữ vật sau đó tại quận quốc ghi chép tên đổi lại chút phàm tục bằng bạn liền tại hội sương huyện một chỗ thành trấn kết thúc bất quá hắn cũng không có thật giống ngọc bạch sư tự nói như vậy hoàn toàn làm cái phạm nhân mà là lấy bình thường khải linh tu sĩ thân phận gặp người cũng tại cái kia phương thành c h ấ n mở một tòa tiểu t i ể u lâu làm kinh doanh đã luyện tâm là nhìn tận phù thế môn mầu dùng cái này kiên định cầu đạo b ả n tâm cái kia không còn có địa phương nào có thể so sánh với tam giáo c ử u lưu g i a o hội nam bắc vãng lai、like、quán rượu khách sạn thích hợp hơn dù sao v ô l u ậ n là thân hào quân quý vẫn là đi buôn bán đi tốt hoặc là lãng tử du hiệp tên ăn mày cường đạo các loại đều là sẽ ở này vãng lai、like. về phần tuyển tại hội x ư ơ n g huyện cái này minh ngọc đô dưới chân trị luyện vậy dĩ nhiên cũng là vì an toàn bớt lo suy nghĩ nhập thế lịch luyện là vì ma luyện tâm tính để cầu nói gia tộc kia tất nhiên sẽ ở sau l ư n g hộ đạo nhưng nàng cũng không thể liền không có sợ hãi tùy tính làm loạn t u y ể n ở ngoài sáng ngọc đều dưới chân cái này nếu là gặp cái gì h u n g hiểm khi việc thúc tổ cứu che chở bắt đầu cũng dễ dàng chút không đến mức quá h à o tâm tổn trí hội x ư ơ n g huyện hương khê c h ấ n chấn này chỗ bình nguyên đường bằng thẳng bởi vì có một khúc dòng suối cựu chuyển bốn lượn trong đó đổ vào hai bên mở rộ lúa dưỡ dục ngàn bãch tính bởi vậy gọi tên hương suối trong đó phương mười ba dặm phân một chấn mười một thôn mặc dù số lượng không nhiều nhưng bởi vì quận quốc chỗ bố trí cùng lúc trước khác biệt thôn trấn đều là lấy pháp trận b a phủ lại chỗ đô thành dưới chân tứ phương tài nguyên tuân ra hợp thành cho nên sinh cư hơn mười bốn ngàn người được xưng tụng là người ở p h ư n g thịnh giờ phút này tại hương khê chấn bên trong góc đông nam thì là người người nôn náo tiếng như h u ê n náo c à n g có pháo oanh minh rung động trắng đục khói lửa tràn ngập lắng r i ê khói lửa chính giữa cái tia phương lầu các đầy treo hồng lăng lưu ly đèn mỏ đổ xuống lương trụ cao ngất cẳng có người hơn lấy áo bào đỏng một bên hướng phía dưới rơi v ã i một bên tiếng hoan hô hô to phát đường phát đường cái này cũng dẫn tới phía dưới những cái k i a trẻ con hải đồng phong t h ư ờ n g huyên áo vui mừng dưới lầu thì tân khách ngồi đ ầ y m ù i thơm b ố n phía b ả n trong bữa tiệc trong đó bố cục cực kỳ đơn giản cùng bình thường t i ệ u ván cơm lâu không hề có sự khác biệt chỉ có quầy hàng bên trái bố trí một phương khúc nước giả thạch chi cảnh trong đó vốn nên giống như là có cái gì cá bơi rùa thuộc sinh tước mà giờ khắc này lại là vắng vẻ không có gì chu gia anh thân mang một thân vải tơ tương giao chế quần áo trừng phục khuôn mặt che lấp đội hình khí chất thu lại không hiện năm như ba bốn mươi cùng p h à m tục t i ể u quán bên trong bà chủ không còn hai loại giờ phút này đứng trước tại trước q u à i không ngừng gậy bản tính lông mày lúc thư lúc nhăn bà chủ ta bàn này rượu làm sao còn chưa lên nhà ngươi hôm nay gầy dự nói là rượu đựa giá nhưng này cũng phải lên cho ta à cũng không thể để cho ta tại bực này đến mình n h ư ta có khách đứng v ậ y cao giọng la lên cũng là dẫn tới trong t i ự u lâu ồn ào không ngừng hoặc cười to nhìn xem hoặc thừa cơ leo lên não sự lập tức tới chu gia anh ngẩng đầu lên tiếng liền lo lắng hướng hậu viện đi đến đối những cái kia gã sai vật liên tục đốc xúc nhưng không trả tới kịp nghỉ ngơi một lát tiền đường liền lại có khách người tiếng hét lớn chuyển đến cũng là bối rối vừa đi vừa về cái này một trận bận rộn xuống tới hắn cái chán thái dương đều nổi lên không thiếu mồ hôi lông tóc thấm ướt đính vào trên da thịt lộ ra phá lệ mệt mỏi lấy nàng hóa cơ đỉnh phong tu vi đương nhiên sẽ không bị điểm ấy sống mệt ngã nhưng đã quyết định dạng này nhập thế ma luyện lấy luyện tâm cái kia nàng tự nhiên không thể vận dụng ngoài định mức lực lượng trong cơ thể pháp lực cũng vì đó yên lặng không hiện hắn tựa ở trước quầy nhìn qua trong tiểu lâu huyên náo thịt vợ một màn cũng không khỏi hơi xúc động cái này làm ăn thật đúng là không phải bình thường mệt mỏi tu hành mặc dù gian nan, nhưng chỉ cần thanh tịnh lương tâm hướng lên tìm kiếm liền có thể mà cái này phản tục nghề nghiệp lại muốn cân nhắc rất nhiều phương diện quê nhà vãng lai đạo lý đối nhân xử thế thực khách khác nhau khác biệt muốn quản lý tốt nơi này đứng bước góc chân có thể chưa hẳn liền so tu hành dễ dàng mặc dù nàng kết thúc hương khê c h ấ n cũng liền không đến hai tháng thời gian cái này nên nguyệt lâu càng là hôm nay mới gầy dựng nhưng cái này hai tháng bên trong nàng bị quán rượu kiến tạo gầy dựng có thể nói là bận trước bận sau hoặc cùng quan phủ công bộ thi tự liên hệ hoặc tìm kỹ nguyên liệu nấu ăn con đường lại như chiêu mộ công tượng tiểu nhị hậu trù các loại cũng từ đó tiếp xúc không thiếu muôn hình muôn vẹn g ư ờ i kiến thức rất nhiều sự vật mà những này mặc dù đối với tu hành vô dụng nhưng cũng để nàng tầm tính thụ hắn ảnh hưởng so với lúc trước liền tựa như lưu bụi tẩy k í n h tuy có làm cho mê hoặc che đ ậ y nhưng cũng có minh cái này phù thể à liền như là một phương thuận luận ý mỏng thì làm hắn đổi màu sa đoạ tinh thần x a sút ý kiên thì từ đó c ầ u lực minh sách đã hiệu định tâm cũng khó trách tu sĩ đều sẽ nhập thế ma luyện hắn nghĩ như vậy lại có một đạo đơn bạc bóng hình sinh đẹp lo lắng chạy lên đến đây là cái mười bốn mười lăm tuổi nha đầu làn da thô g á p sợi tóc khô vàng quần áo cũng đều là một mạng tên cứ gọi hứa liên hắn vốn là h ư ơ n g khê chấn một hộ nhà cùng khổ nữ nhi nhà nghèo khó sinh dưỡng chu ra anh đến chỗ này về sau nhìn hắn đáng thương liền đưa tới quán rượu làm việc nữ sinh h u y ề n di hậu chú nguyên liệu nấu ăn không đủ mấy b à n khách nhân điểm đều làm không được đầy đủ trên lầu có một b à n có thể là trên chấn tiểu lâu khác người bọn hắn điểm trên t r ă m đạo đồ ăn rõ ràng liền là đến gây chuyện hứa liên càng nói càng bị khuất nàng thở nhỏ ra cảnh bần hàn mà chu ra anh cứu nàng nhỏ khổ còn để nàng có ăn có xuyên dưới đ ấ y lòng đã sớm đem cái sau coi là phụ mâu ân nhân ngày thường làm việc cũng là chúng tiểu tư bên trong nhất ra sức một cái hiện tại quán rượu mới vừa vặn gầy dự đã có người tới quấy rối muốn hủy đi đây hết thảy nàng lại thế nào khả năng không phẫn nộ không bị quất không có chuyện gì ta đến xử lý đi xuống t r ư ớ c bận rộn a chu gia anh trầm âm thanh ă n ủi hứa liên cảm xúc cũng là bình phục không ít sau đó liền bước nhanh hướng hậu viện đi đến ta đi xem một chút thạch thuốc trở về không có hậu chủ vẫn chờ nguyên liệu nấu ăn làm đồ ăn hắn nói liên miên lại n ả i nói xong thân hình cũng nhanh chóng biến mất tại hậu viện chỉ có chung bạc dư âm thanh q u a n quần về phần lời nói thách thúc trên thực tế liền là chu ra anh chỗ điểm hóa thạch linh bất quá hắn lấy bảo ngọc tinh túy làm cơ sở lại thêm hắn tận lực ảnh hưởng cho nên muốn càng thêm linh động chỉ so với bình thường phạm nhân ngu ngơ ngu r ố t một chút mà nàng điểm hóa dạng này một tôn thạch linh đi ra chủ yếu cũng là vì để tránh cho một chút phiền phái không cần thiết phát sinh dù sao phàm tục bên trong vợ chồng cùng nhau mở tiệm một trong một ngoài như thế mới là thái độ bình thường nếu là một thân một mình tránh không được dẫn tới bực mình sự tỉnh bây giờ tại ngoại giới trong mắt người nàng cùng thạch linh vương đại thạch liền là một đôi khải linh cảnh vợ chồng tiên duyên vô vọng về sau lúc này mới đi vào hương khê c h ấ n kết thúc c ă n cư liền ngay cả tên của nàng đối ngoại cũng không phải chu gia anh mà là tên là t ử viên hắn ánh mắt c h ầ m dai hướng trên lầu nhìn lại lộ ra vẻ suy tư là sợ ta mới đến không hiểu quy củ nắm giữ quá nhiều suy ý cho nên mới cho ta một hạ mã vi a chương hai trăm chín mươi sáu bình thản ở trung chương hai trăm chín mươi sáu bình thản ở trung nên nguyệt lâu lầu hai nhã gian bốn cái trung niên hán tử ngồi xuống trong đó ánh mắt gấp nhìn qua cái kia cửa phòng lại là trầm m ặ t không nói thật lâu một người trong đó hạ giọng có chút lo làm nói cái này vương thị vợ chồng đều là tu sĩ nếu là cái này nên nguyệt lâu bên trên không ra đồ ăn đến chúng ta cũng không thể thật nhờ vào đó đánh nện náo sự à. tế ra bọn hắn cùng là tu sĩ tự nhiên không sợ nhưng chúng ta cũng chỉ có một thần kỹ năng k h í lực liền không sợ hắn không nói xong liền bị bên cạnh thân bưu h ắ n khôi ngô hắn tử đánh gãy ông thanh đức hai cái này có gì phải sợ vợ chồng bọn họ là tu sĩ không giả nhưng cũng chỉ là khải linh cảnh giới thật treo lên đến mạnh hơn chúng ta không được n h i chỉ cần chúng ta c h i ế m lý đợi chút nữa nào bắt đầu không nhẹ không nặng bọn hắn còn dám giết chúng ta không thành đơn giản liền là tiến đại lao ngồi sổm mấy ngày ngẫm lại t ề ra cho mười lượt bạn nghe được lời nói này cái kia lúc trước có chỗ lo lắng người sắc mặt cũng vi vi chuyển tốt một chút tại c h ấ n nam quận quốc bên trong bởi vì cảnh nội ổn định thái bình khải linh luyện khí hai cảnh tu sĩ càng ngày càng nhiều tu sĩ cùng phạm thế nhân gian tỷ lệ gần như bảo trì tại bốn năm trăm so một thường thường một thôn đều sẽ có một hai cái tu sĩ tồn tại cái này cũng dẫn đến trấn nam quận quốc thế lực mạnh yếu đồng tu sĩ có cửa ải cực kỳ lớn hệ nếu là không có tu sĩ đứng này thế lực thường thường rất khó đặt chân chớ nói chi là làm lớn làm c ư ờ n g tựa như cái này nên nguyệt lâu cũng là bởi vì chu gia anh vương đại thạch đều là khải linh tu sĩ cho nên mới có thể tại hương khê c h ấ n kết thúc nếu như chỉ là hai cái phạm nhân võ phu cái kia coi như thực lực cùng khải linh tu sĩ không kém bao nhiêu cũng là rất khó đặt chân đương nhiên quận quốc cũng công khai một chút tu sĩ cùng phạm thế nhân gian xử trí luật pháp lấy ổn định trên dưới thế cục như phạm nhân không e rằng cho nên trêu chọc mạo phạm tu sĩ tu sĩ cũng không có thể vô c ớ đánh g i ế t phạm nhân cái này hai đầu liền là quận quốc căn bản nhất luật pháp cái trước nhẹ thì lao ngục hai đ ư ờ n g n ặ n g thì tử hình lưu vong cái sau nhẹ thì phạt lấy trọn g kim n ặ n g thì thay mặt tội hoàn lại thậm chí là lấy mệnh đền mạng mặc dù nơi đây luật pháp vẫn còn tại rất nhiều lỗ thủng có rảnh tử có thể chui nhưng cũng cho quận quốc quản lý cung cấp to lớn tiện lợi đạo lý là đạo lý này nhưng n à y vương đại thạch các ngươi có thể nhìn thấy qua thân cao tám thước có thửa khôi ngô như tưởng một tay liền có thể sách bốn năm trăm cân vật nặng tám chín phần mười liền là trong truyền thuyết thể tu đợi chút nữa ồn ào nháo sự vẫn là thu l i ê m tốt hơn đ ạ n nhất đem hắn chọn giận một bàn tay xuống tới hắn nhiều lắm thì bị phạt bồi kim chúng ta mấy cái rất thế nhưng là tính mệnh bên trái một cái thân hình có chút g ầ y g ò h ắ n tử đột nhiên lên tiếng cái kia kể ra cho chúng ta m ờ i lượm bạc là để chúng ta đến gây chuyện thuận tiện nói cho vương thị vợ chồng cái này n ư ừ n g khê c h ấ n quy củ vì chút tiền ấy chúng ta không đáng đem mệnh góp đi vào không phải lúc trước cái kia bưu h ắ n h ắ n tử nghe vậy có chỗ sắp giận đang muốn nói cái gì cái kia chăm chú khép kín môn hộ lại đột nhiên bị đầy ra chu ra anh chậm rãi đi tới cười nhạt thân thiết trên mặt c à n g có mấy phần này náy liền tựa như chiêu đại không chú đáo chuyên tới để nhận lỗi một dạng mà điều này cũng làm cho bốn người tâm hữu sở động thậm chí đều làm song phát tác chuẩn bị nhưng sau một khắc liền gặp một đạo cao lớn thân ảnh chậm rãi hiển lộ thân hình thân hình tráng kiện khôi ngô cánh tay rộng t h ù n g tình như trụ sắc mặt ngu ngơ lạnh lùng vẹn vẹn chỉ là đứng ở trước cửa giống như một mặt tường đem trong phòng kia sáng đều che đến ám chầm mấy phần dưới chân tấm ván gỗ cũng là ngột ngạt sinh vang hắn chính là chu gia anh điểm hóa thạch linh cũng là hắn bên ngoài phu quân vương đại thạch có chuyên môn thuật pháp che đậy hắn đối ngoại dĩ nhiên chính là thuần khiết nhân tộc bộ dáng trông thấy trước mặt cái này như tường kinh khủng cự hán trong đó ba người kinh hãi thất sắc một người khác mặc dù nhìn về nơi xa qua vương đại thạch vài lần nhưng cũng khó trực diện hắn t ô n dùng giờ phút này cũng dừng lại không dám vọng động thật sự là xin lỗi tiểu điếm hôm nay sơ khai trường chuẩn bị không đủ để chư vị khách quan đợi lâu cái này một v ò rượu là bản điếm tự ngưỡng coi như là buổi tội các vị khách quan uống trước lấy đồ ăn lập tức tới ngay chu gia anh cười văng lấy khắc đem một vỏ rượu bẩy ra đến trên bàn triều đại không chú đáo mong rằng các vị khách quan thứ lỗi điều này cũng làm cho bốn người lấy lại tinh thần nhưng hiển nhiên còn lòng còn sợ hãi dư quan g không ngừng liếc nhìn vương đại thạch cầm đầu mã trạch xuyên nuốt một bụng nước bọt k i ệ t lực đ ẹ thấp tâm thần trên mặt gạt ra một vòng t i ế u dung ha ha ha không có gì đáng ngại đã đồ ăn còn muốn thời gian vậy liền đem còn chưa làm những cái kia đều lui đi cũng miễn cho lãng phí bất quá ta làm thực khách cũng có một câu muốn nói cho bà chủ cái này làm ăn nha như thế nào cũng phải để khách hàng hài lòng mới được nhất là ngươi cái này khôi diệu lâu nếu là ngay cả đồ ăn đều không có khách nhân kia khó tránh khỏi sẽ có cảm xúc không bằng d ạ n g này đem mỗi ngày kinh doanh đều k h ô n g chế tại một cái lượng để khách nhân sớm biết cái này tự nhiên là có thể chấm trước bà chủ ngươi cảm thấy ma mô đề nghị này thế nào mã trạch xuyên chậm rãi nói xong dư quang lại là một khắc cũng không dám rời đi vương đại thạch sợ cái sau tiến lên một bàn tay chụp chết hắn mới tới lúc hắn kỳ thật còn có chút ý nghĩ dù sao khải linh cảnh so phạm nhân cường không được nhớ ý bọn hắn nói không chừng còn có thể dựa thế thửa cơ dọa dẫn một h a i nhưng bây giờ trông thấy vương đại thạch cái này kinh khủng tồn tại hắn nào còn dám có ý nghĩ như vậy kiểu hơn vì cái gì đề ra không mình tới cửa thương lượng Mà, người người mà c h đối với cái này nàng ngược lại là không có để ý nhiều dù sao nàng là đến nhập thế luyện tâm cũng không phải đến tranh bá chiếm đoạt càng không cần kiếm lấy ít gọi tiền tại lấy tư tu hành muốn nhiều như vậy sinh ý nghề nghiệp làm cái gì ha ha ha khách quan đề nghị không sai cái này hương khê chấn phần lớn đều là nam lai bắc vãng lữ khách tiểu t h ư ờ n g đi đổ vốn là gian khổ mọi m ệ n h nếu là lại không có cơm canh có thể ăn khó tránh khỏi sẽ nháo tâm sinh giận hai vợ chồng ta chỉ muốn nơi này an cư qua đời vô ý lãnh đ ạ m những này quay đầu liền h ả o h ả o cân nhắc khách quan chỗ sách lời này vừa nói ra mã trạch xuyên đám người đều kinh ngạc ngược lại là không nghĩ tới chu gia anh tốt như vậy nói chuyện trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng tờ ra đâu có đâu có đây chỉ là mã mô kiến giải c ủ bể khó tránh khỏi có chỗ không ổn giống bà chủ dạng này thông tin đạt lý cái này sau này sinh ý muốn không thịnh vượng chỉ sợ cũng khó khăn a mã trạch xuyên đám người cao giọng nói xong cũng là phá lệ cao hứng hiện tại chu gia anh minh s á c biểu lộ thái độ nhiệm vụ của bọn hắn đã đặt thành cái kia có ăn có uống há không nhạt h a y mà nói chuyện ở giữa hứa liên b ư n g rất nhiều món ngon tiền đến cũng làm cho trong phòng bầu không khí càng thêm hòa hợp hồn nhiên không còn mới tới chi cảnh cùng lúc đó tại đầu kia chạy qua hơn phân nửa hương khê chấn ốn l ư ợ n khúc trong nước một cái u lam tiểu quy chính xuôi dòng má du lịch đem bên trong duy ba luyện khí yêu vật từng cái thu phục tiến tới thống ngự trong đó tất cả t i n h quái chủ nhân ma luyện tâm tính là vì chứng thực việt nam cũng không thể khiến cái này đ ồ vật ảnh hưởng tới chủ nhân chương hai trăm chín mươi bảy diễn tuổi trường minh chương hai trăm chín mươi bảy diễn tuổi trường minh khai nguyên một trăm bảy mươi năm mười bảy tháng ba xuân phong phủ s â n lĩnh ma túy h lộ gia sinh mà trấn nam quận quốc trên t h giới cũng là một mảnh vui vẻ phù ninh b á c h tính an cư thái bình tu sĩ tiến tới cầu pháp mỗi người quản lý chức vụ của mình c á c đi việc đào mương sửa đường xây thành trì mở đất thổ chu tu tắc càng đem b ổ dương huyện trị lý đến cực kỳ thanh minh đồng thời bởi vì trọc thổ nhuyễn trùng không ngừng tại chỗ sâu gặm ăn thạch nham giảm đi bản thạch nham các loại linh vật tán phát khí cơ cho nên bồ dương huyện t h ổ đ ị a mập tính cũng thắng qua lúc trước hoa màu sản xuất có chỗ tăng trưởng tự nhiên là càng tụ b á c h tính tình yêu thánh thế tử danh hào cũng là càng lưu truyền rộng rãi cũng may chu hy việt cố ý che đậy thế lại thêm thế lực khắp nơi đều đúng bồ dương huyện t r ù n tránh e sợ cho bị chu tu tắc người bá vương kia hành vi tìm tới cho nên ở trong đó tin tức lưu truyền còn chưa không phải rất xa cũng liền bắt chạch đạo biết được nhiều người một chút ngoài ra chu cảnh tiên cũng đem hai liền nói tham tu toàn bây giờ đang tại đội chấp pháp nhậm chức tại tri hạ cương vực trải vớt địa mạnh lấy minh sở tu con đường mà tại ba năm này ở giữa t u ế thần tộc cũng dựa theo ước định đưa thứ ba trụ đạo bảo vật đến hai thì là mười năm ước hẹn còn có một quy tắc là cung cấp nuôi dưỡng tri công đây cũng là lúc trước ước hẹn chỉ cần chu ra cung cấp nuôi dưỡng ba vị thuế thần tộc nhân tu hành đến hóa cơ cấp độ liền có thể đến thứ nhất bảo vật hoặc là chỉ định khu vực thực hiện trụ đạo thủ đoạn những bảo vật này đều bị chu tu dương đám người an trì ở ngoài sáng p h o n g bạch khê hồ các vùng dù cái này tráng doanh bảo đ ị a nội tình minh huyền trong cung cũng có một đạo bất quá không phải là vì tu hành mà là vì duyên thọ kéo dài tính mạng chu huyền ngai thọ n ê n gần chu tu dương đám người biết chu bình cái này làm cha há lại sẽ không biết cái này mấy năm ở giữa hắn cùng vô minh hai người nghiên cứu thảo luận trận pháp huyền bí trong đó tự nhiên cũng đối kỳ dị phương diện có chỗ liên quan đến minh huyền cung cái kia một đạo chính là hắn lấy trụ đạo bảo vật làm cơ sở trong núi có cây khí c h ạ c h là tài khai sáng ra đặc thù pháp trận diên tuổi chứng minh đợi ở bên trong sinh linh có pháp trận che chở sở thụ t u ế nguyệt a n mòn sẽ chậm lại cũng sẽ yếu bớt dùng cái này đạt tới duyên thọ kỳ hiệu chỉ là nếu như sinh linh nhận chứa đạo bẩn vậy liền cùng giải quyết pháp trận uy thế tương để tiêu từ đó tạo thành tiêu hao bạo tăng duyên thọ kỳ hiệu cũng sẽ thật to tiêu giảm c ũ nguyên n g nhân chính là như thế trận này đối hóa cơ cảnh trở lên tồn tại hiệu quả đều cực kỳ hiệu đất dù sao đạo tham liền đã ẩn chứa một chút đạo ẩn chu huyền n g a i mặc dù là hóa cơ tồn tại nhưng kỳ thành liền chỉ là n ụ c thân hóa cơ thứ thấp thọ nguyên ngắn ngủi hoàn toàn là dựa vào bảo vật tích tụ ra tới tự nhiên không ẩn chứa cái gì đạo ẩn vừa vặn có thể mượn này duyên thọ kéo dài tính mạng không chỉ có là hắn tiến vào cái k i a phương cung điện chu thừa minh chu thừa chân chu tu dương các loại n ụ c thân hóa cơ tu sĩ cũng đều là ở trong đó về phần trần phúc sinh tiến chỉ lan hai người chu ra tự nhiên cũng làm cho bọn hắn tiến về minh huyền cung ở lại. lại đều là làm cự tuyệt cái trước là tính tình thoải mái cũng biết mình bất tử trấn ra khó có mối cường giả ra mặt về phần cái sau thì là tại kim lâm tiên thành ở đ ã quen cùng chu văn toại một nhà hòa hợp hòa thuận lại thêm bạch khê núi tràn đầy b u ồ n sầu nao tâm lưu niệm tự nhiên càng không muốn trở về minh ngọc đô trấn ma ti chu giác du ngồi tại đại vị bên trên thân hình nhận vào trong m ở tối túi đầu thấp nhìn giống như làm pho tượng mà trong điện cũng là vắng lặng một cách chết chóc cả lôi sóc chặn ngang tại bên cạnh người vắn ra lôi đỉnh địa bàng nhưng trên đó lại tràn đầy b ế c rách có chút càng đem chiến giáo xuyên qua các đức từ đó tiêu tán ra có khác với lôi đạo linh cơ khí chạch mặc dù cực kỳ yếu đớt càng bị lôi đỉnh không ngừng làm hao mòn nhưng là thật sự rõ ràng tồn tại thời gian qua đi mười năm hắn tụ thế nặng ngưng tâm thần lại đi thiên kiêu thi đấu đọc tên có khắc độc cổ s ố n g tử hàn thế nhạc đi cùng hộ đạo nhưng lần này hắn bất bại với lại bị bại so sánh với một lần còn thê thảm hơn dừng bước tại người thứ mười sáu dù sao lâm bình tân các loại thiên kiêu năm đó cũng không có đột phá năm nay tất nhiên là muốn làm lại còn có mười năm này ở giữa tu g a tới thiên kiêu cùng những chuyện lặt vật kia hơn hai trăm năm lao tu sĩ ma luyện viên mãn cũng tới cầu đạo mà hóa cơ ba trăm năm l i ề n đã chú định những ngày này thiếu lão bối sẽ càng để lâu càng nhiều thiên tiêu thi đấu cạnh tranh cũng sẽ càng ngày càng tăng gốc tựa như lôi t ư ớ n g mình hắn liền tham gia qua sơ giới thiên tiêu thi đấu bây giờ vẫn như cũ còn sống mà tương tự tu sĩ không biết sao mà nhiều cái này khiến thiên tiêu thi đấu làm sao có thể không c h ố c liệt nghĩa phụ trong sáng thanh â m vang lên l i ề n gặp hàn thế nhạc đi nhanh đi đến nhìn qua trầm thấp lạc tịch lôi tướng hắn trong con ngươi hiện lên mấy phần lo lắng nghĩa phụ lần này thi đấu thất bại không tính là gì các loại mười năm sau chúng ta tái chiến chính là ngài thế nhưng là trấn ma lôi tướng nhất định có thể đoạt giải nhất hải nhi mấy ngày nay ngửa quan thiên khùng phát giác lôi tiêu vực có biến hóa s u thế biến hóa này ở giữa nói không chừng sẽ có bảo vật vân ra nghĩa phụ muốn hay không theo hải nhi đi xem một chút hơn hai mươi năm trước si âm chứng thực ly hỏa chính quả dẫn đến trí cường giả đại chiến thiên địa sụp đổ cựu tiêu thiên khung vẫn rơi mênh ngông lôi mây hai tiêu vực tức thì bị đánh tan rào rạt khí cơ chút xuống thế gian làm hại hàng nguyên vực khí cơ phong man g bạo ngược mà cái này hai ba mươi năm qua đi lôi mây hai vực cũng hội tụ khôi phục không ít lại mỗi lần giáo hội biến hóa lúc còn biết hình thành bảng bạc linh cơ khí triệu đem bên trong bảo vật s u n g ra cũng là dẫn tới các tộc tồn tại chạy theo như vị thậm chí liền xem như không như đoạt trong đó bảo vật hắn hình thành khí cơ triều tịch đối với tương ứng con đường tu sĩ đó cũng là cực tốt tu hành tư lương nghe được hàn thế nhạc nói cái kia trên b à n tiệp thân ảnh lúc này mới có phản ứng tiếng tạch tạch vang quanh q u ầ n đ i ệ n đường hai mắt ngóng nhìn trước mặt nghĩa tử mặc dù vẫn như cũ lạnh thấu xương cường hành cũng rốt cuộc không có từ lúc trước phong mang hung duệ đã là quận quốc khố vũ vậy liền đi xem một chút đi miễn cho yêu tả hắn đã tu luyện này làm ác k h thật sớm tại một hồi trước bị t h a lôi tướng trong lòng cái kia cố phong mang nguyệt khí liền nhưng bị đánh diệt đối với cầu chứng đạo đồ cũng không có lúc trước như vậy khát vọng liền ngay cả lần này tham gia thiên tiêu thi đấu cũng là bị hàn thế nhạc đám người ôm theo đi bây giờ hắn càng nhiều chỉ là muốn mưu chút nội tình tốt đem lôi chỉ lại tráng được mở rộng để cho chu nguyên khung có thể thực hiện hắn chỗ nguyện hắn chậm rãi đứng dậy chợ đột nhiên một trận mang nhiều mấy cái câu linh bảo vật đi thiên khung cũng có thể nhiều dẫn tụ chút lôi đ ỉ n h địa bang chương hai trăm chín mươi tám chờ chính là chương hai trăm chín mươi tám chờ chính là hai người chuẩn bị sẵn sàng cũng tại c h ấ n ma ti lưu lại hồ sơ lấy cáo tung tích sau đó liền hóa thành hai đạo lưu hồng t h ẳ n g độn mênh mông tương cung theo c h ấ n nam quận quốc ngày càng cường thịnh tứ phương tu sĩ nghe hỏi chạy phụ dưới trướng hóa cơ tu sĩ tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều tại quận quốc các nơi kết thúc đảm nhiệm triều đỉnh chức vị quan trọng hoặc là là c h ấ n thủ l i n h hạn một c h â an uy cái này cũng khiến cho rất nhiều chuyện đã không cần chu ra đi quan tâm như chỉ hạ tài nguyên thu thập thiên địa khí cơ dẫn nơi chờ đợi các loại đều do địa phương thế lực quan lại phụ trách nộp lên trên quốc p ố tiến tới cung cấp nuôi dưỡng chu ra bao quát thượng cựu tiêu thiên thám hiểm định tu tư cũng có chuyên môn nhiệm vụ trao quyền cho cấp dưới cách mỗi mười năm chỉ hạ hóa cơ thế lực nhất định phải nộp lên trên một phần t i ự u tiêu tiên t ư n g u y ê n đây cũng là che chở trường tồn trả ra đại giới bất quá chu giác du hai người hiện tại muốn đi địa vực chính là lôi tiêu vực bạo động chi đ ị a m à quận quốc chỉ hạ đại đa số hóa cơ tu sĩ tu vi đều tương đối yếu đuối cũng liền tư đ ổ b ạ c h phòng phùng xuyên hai người có thực lực bước vào thật sự là không nên hướng phía dưới thi hành còn nữa những thế lực này đã vì che chở trường tồn gánh chịu tương ứng chức trách càng bỏ ra cái giá không nhỏ nếu là lại đem như thế hung hiểm nhiệm vụ trao quyền cho cấp dưới bọn chúng lại thế nào khả năng đối quận quốc quy tâm tín p h n g không phải thoát ly không thể dù sao những thế lực này là đi cầu an ổn trường tồn vì cường thịnh phát triển bộ phận hy sinh tổn thất cái kia còn có thể tiếp nhận nhưng nếu để cho để trụ đi đặt mình vào nguy hiểm một khi bỏ mình m à tộc suy nhà bại cả ngày đem đầu đ ư n g ở dây lưng quần bên trên bọn hắn lại thế nào khả năng nguyện ý đương nhiên nếu là biên cương buộc phát chiến sự quận quốc triệu tập quân ngũ những tu sĩ này vẫn là sẽ đi một là viện trợ biên cương vốn là chỗ chức trách vô luận là triều đình vẫn là quận quốc hoặc là cái k á c huyền đ a n thế lực đối với g i ớ i trướng tu sĩ đều là như thế thứ hai liền là hướng lên thông đạo mặc dù chiến sự cực kỳ tăng h ố c càng nhất định nương theo lấy tử vong phát sinh nhưng cũng là tầng dưới chót tu sĩ p h à m nhân leo lên phía trên nhanh nhất đường t á t tại p h à m nhân mà nói muốn thắng qua những cái kia chuyển thừa xa xưa thế gia đại tộc tại bang quốc nhu cầu quyền thế vinh hoa phu quý ngoại trừ hao t ổ n tâm cơ địa c h ị u khổ cho đến cuối năm cao tuổi cũng chưa chắc có thể thành bên ngoài liền cũng chỉ có quân ngũ con đường này có thể đi chỉ cần đoạt được chiến công cái kia coi như hắn bản thân cỡ nào ti tiện không chịu nổi trước kia bị đánh ép tới như thế nào thê thảm đều tất nhiên sẽ bị ban thưởng đ ể b ạ n làm tướng làm quan thậm chí là thế tập vong thế cùng nước cùng tồn mà đ ố i tu sĩ tới nói chiến sự thường thường liền đại biểu cho cơ duyên chỉ cần có công liền có thể hướng lên cầu chớ nói hóa cơ hy vọng liền xem như huyền đàn con đường đều có một đường khả năng bọn hắn như thế nào lại không vị chi tâm động giống như cái kia lâm viên tư đồ thị khả năng có được hôm nay địa vị trong tộc hóa cơ tu sĩ càng là có bốn vị nhiều ngoại trừ bởi vì là chu tu vũ mẫu tộc cùng đại tông quan hệ mất tiết chủ yếu nhất vẫn là năm đó tư đồ bạch phong tại thiên nam quan đóng giữ qua một bên có thực sự quân công chiến tích mang theo lôi tướng hai cha con hoành đ ộ n mênh mông rất nhanh liền vượt qua chúng sinh thiên cơ ư n g cùng đi tới quận quốc chính trên không lôi tiêu bực bên trong một bước vào lôi tiêu bực liền có quần quận lôi vi oanh tập mà đến tuy không hình không màu lại bắn ra kinh khủng hung tịch như thế chỗ đến mây phong các loại khí cơ đều trôn vùi tiêu tán trên dưới bạo động m ỗ n loạn liền ngay cả hai người thân hồn cũng theo đó kinh hãi có k h ắ c l ệ n h thấu xương điện quang lấp lóe d à i bụn phía ở khắp mọi nơi hai người lập tức cảm thấy trận, trận tê dại cảm giác càng hướng về thể phách chỗ sâu cấp tốc lan tràn muốn đem trong đó khí chạch huyết nhục đều xâm nhiễm t r o bụi cũng may hai người thực lực đều không t ụ lại sớm ngay tại trên thân thực hiện che chở thủ đoạn những n à y vô hình điện tuân ra tất nhiên là bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài lôi tướng càng t ô i động từ đ i ệ c băng trực tiếp đem bốn phía lôi điện đều luyện hóa kinh lôi thiểm điện sẽ t r ô n b ù i linh cơ hành tẩu trong đó lúc cẩn thận một chút nếu là trong cơ thể pháp lực không đủ không cần thiết g ư p c trống lôi tướng t h ấ p giọng dặn dò lấy ánh mắt cũng hướng lôi tiêu vực chỗ sâu nhìn lại cùng mấy chục năm trước lôi đình hung vực khác biệt bây giờ lôi tiêu vực mặc dù vẫn như cũ lôi điện quần quận oanh minh quần quận nhưng trong đó giới vực lại phân băng vỡ vụt liền tựa như mênh mông thiên không khí cơ hôn loạn bạo động có k h á t vân dũng phong trào tàn phá bừa bãi trong đó không ngừng làm hao mòn đánh tan lôi đỉnh năm đó ly dương thiền biến đông đảo trí cường giả ra tay đánh nhau dư v i đem tam vực đánh vỡ dẫn đến không thiếu mảnh vỡ vẫn rơi m ề m n h ồ n g liền ngay cả lưu tại c ử u tiêu thiên tam vực chủ thể cũng vỡ vụn không được đầy đủ giữa lẫn nhau giống như t r ả o nhuộm giao h ò a h ư ớ n tạp theo thời gian trôi qua khí cơ thanh minh lúc này mới có khôi phục xu thế hai bọn họ hôm nay t h ư ợ thiên cũng chính là bởi vì chấn nam quận quốc trên không lôi tiêu vực mạnh vỡ bây giờ đang cùng với một cái khắc khối khổng lồ mảnh vỡ dung hợp cho nên mới nhìn xem có thể hay không tìm được bảo vật gì đương nhiên tuy nói là mảnh vỡ nhưng này cũng có mấy trăm dặm lớn nhỏ bao la đến cực điểm cho dù cách nhau cực xa hai người cũng chỉ có thể miễn cưỡng căn cứ khí cơ cảm giác được đại thể hình dáng nghĩa phụ yên tâm hài nhi nhìn chung mình vẫn là không có vấn đề hàn thế nhạc cao giọng đáp lại tâm thần đồng ý tượng giao hội cũng là dẫn tới lôi tướng một chút khí tức mang theo bốn phía sấm chấp trong nháy mắt lại không nửa điểm hung hiểm có thể nói mười năm trước hắn đến hoàng tộc ban thượng pháp thượng thần nguyên hư trải qua phương pháp này có thể vững chắc hồn vách bản ngã thanh minh thường tại cũng là có thể an nhiên tu hành con đường ngắn ngủi trong mười năm chỗ quan tưởng rất nhiều ý tưởng liền ngưng thật một mảng lớn thực lực cũng là đạt được không nhỏ c ấ t cao mà đủ loại này biến hóa tự nhiên cũng làm cho hắn càng thụ c h u ra coi trọng bây giờ không chỉ có là c h ấ n ma ti phó sứ hơn nữa còn cùng chắc mạch tu sĩ tuần thanh luyện kết thành đạo lữ cái sau cũng tức là lôi tướng minh đệ chỗ chỉ hoang hắn duệ hai người hướng lôi tiêu vực chỗ sâu không ngừng bay lượm bốn phía lôi đỉnh cũng là cảng hưng mãnh kinh lôi xuyên qua thưng hùng o liền xem như lôi tướng cũng không dám tùy tiện tiếp nhận không bao lâu hai người liền đến đến một phương lôi không phụ cận xa xa nhìn lại cái kia phương lờ mờ như mực lôi đình nhận nút minh mông thương cùng cũng là bị một đạo hư trắng vết rách c ư ơ n g ép chia hai nửa vết rách chỗ sấm sét v n g rội kinh khủng bạo ngược mà theo lấy vết rách chậm chạp thu nạp trong đó uy thế không giảm trái lại còn tăng thùng manh kinh khủng ầm hầm tiếng sấm vang rền đại tác chỗ buộc phát ra hung uy khoáy động thương cùng không chỉ có chấn động đến hai người thân hình khó ổn càng hướng cái t i ê u minh mông lôi vực chỗ sâu lan tràn cũng là đem một chút ngày thường rất khó thu thập lôi đạo khí cơ cho lôi quân c h ấ n đi ra trong đó thậm chí còn trộn lẫn lấy một chút linh lôi mà những vật này cũng chính là chu giác dù hai người mục đích của chuyến này chỗ hàng thế nhạc thúc làm lôi tướng khí thức ở không trung ngưng tụ ra một phương to lớn tay cầm trong nháy mắt đem không thiếu lôi đỉnh chi khí câu trói đến bên cạnh thần sau đó đều dẫn vào đặc chế linh trong bình phong tồn nghĩa phụ chúng ta cái này cách vết rách cách xa nhau rất xa phiêu đến đây khí cơ đã cực kỳ phẩm tướng tự kém chúng ta muốn hay không h ư ơ n g cái kia vết rách khu vực lại tới gần chút khoảng cách nhìn qua linh trong bình phong tụ lôi đình khí cơ hàn thế nhạc nhữ mày t r ậ t lên tiếng nói nhỏ cái này không cần cái kia trong đó h ô n g hiểm bước vào trong đó cần lấy thủ đoạn che t r ở thân nếu là tao n ộ yêu t à địa thủ tình cảnh sẽ cực kỳ bị động không nên mạo hiểm lôi tướng thanh bằng nói nhỏ linh nghiệm thì thời khắc cảm giác b ô n phía hắn tu hành lôi đạo lại có từ địa quang cái này một đặc thù đ ạ o tham khiến cho hắn tại lôi tiêu vực nội cảm giác muốn thắng qua tại tầm thường m ê mông khu vực mà bây giờ mặc dù phụ cận không có những sinh linh khác tung tích nhưng hắn đã như ẩn như hiện cảm giác được một chút phiêu tán khí cơ hiển nhiên có sinh linh giấu tại chỗ tối hoặc là chính hướng nơi đ â y chạy đến đã thu thập khí trạch hỗn loạn không thuận vậy trước tiên giả ý chứa cái nhất thời n ử a khác tốt gọi những cái kia tồn tại buông l ò n g cảnh giác đợi cho hắn lộ diện lại đ o ạ t bọn chúng liền là chúng ta chờ đợi ở đây chính là